Trình hân hân nguyên bản còn nuốt khó khăn hết hầu, được đến kia không gian nước giếng dễ chịu, chậm rãi bắt đầu chính mình uống lên lên. Nhìn đến như vậy, Trình xuyên cùng tần khanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Trình xuyên hung hăng mà lao vừa rồi liền hàm ở trong mắt nước mắt, hắn cho rằng, cho rằng, may mắn không có việc gì. Lão đại, ngươi không sao chứ? Cố khiếu kinh hỉ nhìn té lăn trên đất tố nguyên, từ trên mặt đất lung lầy đứng lên. Ngươi, nữ nhân này, Vừa rồi làm cái gì? Giờ phút này bị quăng ngã thất điên bát đảo Tống Nguyên, rốt cuộc lắc lắc chính mình còn ở hôn hôn trầm trầm đầu, cân bằng trụ thân thể đứng thẳng thân thể. Hắn nhớ mang mang chính mình là bị người cấp kéo ra tới, Tống Nguyên xanh mặt, hai mắt còn mơ mơ hồ hồ, cường trống nhìn đưa lưng về phía hắn cấp cái kia tiểu nữ hài săn sóc uy thủy nữ nhân ẩn nhẫn tức giận quát. Thần khanh hơi sườn sườn mặt hổng, bình tĩnh nói, cứu người. Tống Nguyên nghe được lời này. Đầy ngập tức giận tức khắc bị tần khanh này hai cái cứng rắn lại rất có đạo lý tự ngạnh sinh sinh cấp dối trở về. Hắn lý trí nói cho chính mình, nữ nhân này ít nhất vừa rồi là cứu hắn một mạng. Nghĩ đến đây, Tống Nguyên cố nén chủ hận không thể tiến lên một fan bóp đối phương tay, thư lệnh một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cứu người liền không thể hào hào cứu. Phi dùng liền tú mang kéo. Nghĩ đến chính mình bị trước mặt mọi người như vậy kéo, đừng nói nam nhân mặt mũi liền áo trong cũng không tồn nửa phần. Nếu không phải chính mình ở kia mạn đằng trung bị thương, sao có thể bị nữ nhân này như vậy kéo đi ra? Thần Khanh thấy trình hân hân không có việc gì, mới đứng lên. Quay đầu lại từ trên xuống dưới đối với Tống Nguyên nhìn nhìn, vai vai đầu khó hiểu hỏi, cứu người còn giảng tư thế. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta ôm ngươi ra tới? Sau đó tưởng tượng một chút chính mình công chúa ôm cứu người hình ảnh, nhịn không được run lập cập. Trên mặt lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình tới. Ngươi! Tống Nguyên nghe được Tần Khanh nói, trên mặt đầu tiên là sử sốt, sau đó đằng đỏ lên lên, ngay sau đó lại chuyển thành màu đen, cai trán gân xanh nhịn không được nhảy nhảy Hắn mơ hồ có thể nghe được có người phụt bật cười, sau đó lại nhanh chóng bưng kín miệng. Chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi, Tống Nguyên cắn chặt hẳn răng, nắm tay đang muốn tiến lên khi, lại vừa lúc nhìn thấy quay đầu Tần Khanh chính diện. Tức khắc! Dừng hướng phía trước đi bước chân Chân chờ chỉ vào tần khanh nói Ngươi Ngươi là Tần khanh nhìn trước mặt trật vật vô cùng nam nhân Đỉnh đầy mặt đã biến làm màu xanh lục Ngốc lăng dùng ngón tay chỉ vào nàng ngươi ngươi cái không để yên Tức khác nhịn không được chửi thầm nghĩ Hay là cứu người này là cái ngốc tử không thành Luôn nói một ít không thể hiểu được Làm người sờ không được đầu bóc nói Tần khanh Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt Lục Trì tiến lên lặng lẽ che khuất Tống Nguyên, sau đó nói khẽ với Tần Khanh nói. Tần Khanh tức khắc thu hồi nhìn về phía Tống Nguyên tầm mắt, đối Lục Trì lắc lắc đầu. Đại gia có hay không sự? Lý Hùng bọn họ buồn vui lan sen, lại đều lắc lắc đầu. Tống Nguyên nghe được Tần Khanh hai chữ khi, tức khắc nghiệm chứng chính mình trong lòng suy nghĩ giống nhau, nhịn không được tiến lên một bước muốn hỏi lời nói. Lại nghe đến sau lưng cố khiếu cùng các huynh đệ quan tâm dò hỏi. Tức khắc dừng lại bước chân, Tống Nguyên Thu hồi nhìn Tần Khanh tầm mắt, sau đó cô nén đầu choáng váng không khỏe, quay đầu đối với Cố Khiếu dò hỏi, "Các huynh đệ không có việc gì đi?" Cố Khiếu cùng Hỏa Dực Nguyên bản lỏng xuống dưới mặt tức khắc lại căng thẳng lên, thanh âm trầm thấp trả lời, "Tổng cộng hy sinh 34 danh đội viên, trong đó bao gồm 16 danh dị năng giả. Dư lại đội viên dị năng giả 9 người, bình thường đội viên 12 người." Nghe được Cố Khiếu cùng Hỏa Dực nói, Lý Hùng cùng Vương Tiểu Bảo còn có Trương Dũng trên mặt đều lộ ra một kia ấy nay tới. Cô khiếu những cái đó thủ hạ, có thể nói trong đó đại bộ phận đều là bởi vì Lý Hùng vừa rồi thiện ly chính mình vị trí tạo thành. Nghĩ đến đây, Lý Hùng tiến lên một bước, tràn ngập ấy này nói, thực xin lỗi. Vương Tiểu Bảo cùng Trương Dũng cũng vội vàng tiến lên, đối với cô khiếu bọn họ cúc một cùng, bọn họ cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, tự nhiên biết, vừa rồi Hùng ca làm như vậy hoàn toàn là vì cứu bọn họ. Cố khiếu cùng hỏa dự thủ hạ những cái đó đội viên thấy thế, toàn trầm mặc không nói. Đối với Lý Hùng ngay lúc đó lựa chọn, muốn nói không giận chó đánh mèo, kia hoàn toàn là không có khả năng. Lý Hùng thấy bọn họ như vậy, trong lòng tuy rằng cũng khổ sở, lại là không hối hận. Rốt cuộc Tiểu Bảo cùng Trương Dung cùng hắn có thể nói từ mặt thế sau vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, liền tính đánh bạc tránh mạng, hoặc là lại đến một lần đồng dạng lựa chọn. Hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Tần Khanh lại không biết trong đó duyên cớ, nàng thấy lý hùng bọn họ cũng không có gì trở ngại, liền nói, nếu ra cánh rừng, chúng ta đây liền đi thôi. Rốt cuộc liền tính ra tới, cũng có thể còn có nguy hiểm. Nói xong, ngừng đầu nhìn nhìn mãn sơn lửa lớn, còn có khắp nơi phi tán loài chim bay. Đây là này đó loài chim bay còn không có chú ý tới bọn họ, nếu chú ý tới, đến lúc đó kết bẹ kết đội lại đây kia thật đúng là ăn không hết gói đem đi. Lý Hùng bọn họ tức khắc gật gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy lẫn nhau đỡ huy chuẩn bị đi, lại bị Tống Nguyên tiến lên một bước, vươn tay ngăn cản xuống dưới. nhìn thấy Tống Nguyên cả người, Nét Tần Khanh tức khắc khó hiểu nâng nâng mí mắt, hơi hơi khó hiểu nhìn Tống Nguyên không ra tiếng. mà Lý Hùng thấy thế, tức khắc nhớ tới một việc, đôi tay một phách, tiến lên nói, Tần Khanh, hắn nói nhận thức ngươi, ngươi nhận thức hắn sao? Tần Khanh nghe được. Trong mắt nghi hoặc cùng phòng bị càng tăng lên. Nàng lắc lắc đầu, thực kiên định nói, ta không quen biết hắn. Lý Hùng bọn họ nghĩ đến phía trước tống nguyên đối tần khanh lo lắng không giống là giả, nguyên bản cho rằng tần khanh chỉ là nhất thời không nhận ra tới. Hiện giờ nghe được tần khanh nói lời này, tức khác đồng thời ngẩn ngơ. Nghe được tần khanh như thế khẳng định phủ nhận nói, lục trì trong lòng không biết vì cái gì, cư nhiên hiện lên một tia mừng thầm. Cố khiếu nghe được lời này, tức khác khó thở. Tiến lên gấp giọng nói, Tần Khanh, ta nói ngươi có hay không lương tâm à. Chúng ta láo đại ngàn rằm xa xôi, vì tìm ngươi mới lạc hiện tại bộ dáng này, càng đừng nói còn tổn thất như vậy các huynh đệ. Ngươi cư nhiên nói ngươi không quen biết. Nhị cô lạnh nói cơ lưu nói, này lên sân khấu phong cách hơi thanh kỳ nhị nhị cười mà không nói. chương 254 tín vật. Nghe được lời này, Tần Khanh nguyên bản phòng bị nghi hoặc trong ánh mắt nhan sắc trầm chầm, chầm, tức giận chợt lóe mà qua. Liền thấy Tống Nguyên một phen đem tức muốn hộp máu cố khiếu cấp xả đến chính mình phía sau. Xin lỗi, ta cái này huynh đệ tính tình nóng nảy điểm. Thần Khanh, ngươi khả năng đối ta không ấn tượng. Bất quá, ta nhưng vẫn biết ngươi. Ta kêu Tống Nguyên, ngươi ba ba là sư phụ của ta. Lúc trước, hắn đã từng làm ơn ta chiếu cấu ngươi. Tống Nguyên chiều Tần Khanh vươn tay, tuấn lãng trên mặt lãng mục tinh mi, khỏe miệng tươi cười lộ thỏa đáng chỗ tốt. Trong tình huống bình thường, ở thành phố B, có thể nhìn thấy Tống Nguyên cười người đã thiếu càng thêm thiếu. Có thể ở nữ nhân trước mặt như vậy cười, có thể nói căn bản không có. Đang lúc Tống Nguyên cho rằng Tần Khanh sẽ qua tới cùng hắn bắt tay khi, lại thấy Tần Khanh lạnh lùng nói, nói xong. Nói xong chúng ta có thể đi rồi đi. Tống Nguyên nghe được Tần Khanh lời này, đầu tiên là sửng sốt trong mắt hiện lên một tia đau lòng tới. Ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao ta nhớ rõ có một năm đi qua nhà ngươi, còn cùng ngươi gặp được quá. khi đó, ngươi đại khái như vậy cao, tống nguyên so đo độ cao, nhìn đến tần khanh như vậy bộ dáng, lại nghĩ tới nàng cứu cứu người một nhà cách làm, cũng trách không được nàng sẽ như vậy phòng bị người xa lạ. tần khanh lại mặt vô biểu tình, lông mày đều không nâng một chút nói, gặp qua thì thế nào? ta không quen biết ngươi, liền tính ngươi nhận thức ta, cũng không đại biểu ta yêu cầu nhớ rõ ngươi. hơn nữa. Ngươi nói ngươi nhận thức ta, có cái gì chứng minh? Tống Nguyên không nghĩ tới Tần Khanh phòng bị tầm cư nhiên như thế mãnh liệt, túi đầu trầm ngâm một chút, sau đó nói, không biết ngươi bà ngoại có hay không đã cho ngươi một cái vòng tay. Vòng tay! Nghe thế câu nói, Tần Khanh giữa mày nhịn không được nhảy một chút. Tiếp tục quan tài mặt nhìn Tống Nguyên không lên tiếng. Tống Nguyên cho rằng Tần Khanh bà ngoại không có cho nàng, tức khác mày nhịn không được gắt gao mà nhíu lại. Nghĩ đến lúc trước cùng hắn gặp mặt vị kia lão nhân, hắn tin tưởng chính mình trực giác, vị kia lão nhân hẳn là không đến mức đem kia tín vật tư tàng cho chính mình nhi tử mới đúng. Chính là, nếu là tần khanh không có bắt được, đó là lão nhân không kịp đem kia tín vật giao cho tần khanh sao? Nghĩ đến tần khanh kia cứu cứu một nhà tính tình, nếu là nói bị tần khanh cứu cứu kia một nhà cấp trộm cầm, cũng không phải không có khả năng sự tình. Đó là ta tống ra ra truyền chi vật. Là năm đó ta giao cho ngươi bà ngoại, làm nàng chờ ngươi sau khi lớn lên, chuyển giao cho ngươi về sau tới thành phố B tìm tống ra, có thể sử dụng tín vật. Ngươi bà ngoại là chưa kịp nói cho ngươi sao. Tần Khanh giờ phút này trong lòng lại khiếp sợ vô cùng, kia vòng tay lai lịch, lúc trước bà ngoại cũng không phải là như vậy nói. Bà ngoại nói đây là chính mình mẫu thân lưu lại di vật, mà này nam nhân cư nhiên nói đây là nhà hắn gia truyền tri vật. Nghĩ đến chính mình giống như chính là bởi vì này vòng tay mới có thể trọng sinh, hơn nữa được đến như vậy một cái nghịch thiên không gian. Bà ngoại vì cái gì nói là mẫu thân để lại cho nàng? Nếu là mẫu thân để lại cho nàng, như vậy mẫu thân lại là từ nào được đến này vòng tay? Hiện giờ, bà ngoại mẫu thân đều đã qua đời, căn bản vô pháp biết ai đang nói lời nói dối. Hơn nữa, cái kia lâu chưa lộ diện phụ thân, cư nhiên là người nam nhân này cái gọi là lao sư. Tự nhiên còn đã từng làm ơn hắn chiếu cố chính mình, nghĩ đến này lý do, Tần Khanh nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ngươi là ta phụ thân học sinh." Tống Nguyên nghĩ đến lão sư, sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. "Con nói hắn đã từng làm ơn ngươi chiếu cố ta." Nghe được Tần Khanh hơi bén nhọn thanh âm, Tống Nguyên không khỏi thấp cúi đầu. "Hắn thực xin lỗi lão sư, không có chiếu cố hảo hắn duy nhất huyết mạch." Tần Khanh khỏe môi treo lên một mạt cười lạnh, ngựa khí bén nhọn nói: Ta lúc còn rất nhỏ liền không có phụ thân, càng thêm không biết phụ thân gọi là gì. Cho nên, ngươi nói cái kia lý do tuy rằng nghe không tồi, lại cũng cùng ta không có gì quan hệ. Ta hiện tại đã không phải khi còn nhỏ, yêu cầu tình thương của cha tiểu hải tử. Nàng trên giới nhìn nhìn toàn thân tuy rằng chật vật, dung mạo lại như cũ tuấn lãng tống nguyên liếc mắt một cái. Người nam nhân này tuổi cũng bất quá 30 tả hữu đi. Nếu là cha mẹ lúc trước ly dị thời điểm. Hắn nhiều nhất cũng bất quá 15-16 tuổi mà thôi. Một cái 15-16 tuổi miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử còn có thể cho người ta gánh vác đương trà trách nhiệm. Tống Nguyên nghe được Tần Khanh như vậy nói, trong lòng căng thẳng, hắn lúc trước cũng bất quá là cái hài tử, tuy rằng sống thuệ, lại cũng là một người tuổi trẻ tiểu tử, làm sao biết như thế nào giáo dưỡng hài tử. Lúc trước Lao Sư Phó Thác, hắn cho rằng chỉ cần đưa tiền đem người nuôi lớn là được, căn bản không nghĩ tới mặt khác. Hiện giờ xem ra, Tần Khanh đối với Lao Sư trong lòng là hoài hoán giận. Thở dài một tiếng, Tống Nguyên Tưởng mở miệng giải thích, lại thấy Tần Khanh nhấc tay ngăn cản nói, Ngươi nếu là hắn học sinh, hiện tại cũng tới đi tìm ta, cũng nhìn đến ta hiện tại người thực hảo. Vậy như vậy đừng quá, từng người mạnh khỏe là được. Nói xong, quay đầu tiếp đón Lý Hùng bọn họ xoay người liền đi. Lý Hùng bọn họ chỉ cảm thấy xấu hổ chứng đều mau vào không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy một cái duyên cớ ở bên trong. Hơn nữa, rõ ràng Tần Khanh căn bản không thích này người trẻ tuổi. Bất quá Tần Khanh nếu đã như vậy nói, làm đội viên, như thế nào cũng không có khả năng phản đối. Lược đối Tống Nguyên bọn họ gật gật đầu, liền xoay người đi theo Tần Khanh rời đi. Lục trí đi ở mặt sau cùng, thật sâu mà nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái. Không nghĩ tới, Tần Khanh cùng Tống Nguyên cư nhiên có nảy phân sâu xa. Tống Nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Trì nhìn qua ánh mắt, nghĩ đến một ít nguyên nhân, nguyên bản tưởng cùng Tần Khanh giải thích nói, tức khác nuốt vào trong bụng. Hắn không biết Tần Khanh là như thế nào cùng Lục Trì nhắc lên quan hệ, hắn đến không sợ Lục Trì biết hắn cùng Tần Khanh nhận thức. Bởi vì Lục Trì giờ phút này thân phận địa vị đều xấu hổ, nhưng là khó bảo toàn sẽ không lợi dụng Tần Khanh. Có một số việc, không bằng hắn lén tìm Tần Khanh ra tới, hảo hảo nói rõ ràng liền hảo. Giờ phút này... Cũng không phải nói này đó tốt nhất thời cơ. Hơn nữa, nhưng từ vừa rồi hô động có thể xem ra tới, tần khanh ở bọn họ trong đội ngũ địa vị tuyệt đối so với lục chỉ cao. Lúc trước hắn tưởng lục chỉ dẫn dắt cái này đội ngũ, chỉ sợ là hiểu lầm một hồi, chân chính dẫn đầu người hẳn là tần khanh mới đúng. Lão đại, hiện tại như thế nào lộng? cố khiếu cảm thấy tần khanh hoàn toàn là không biết tốt xấu, nhìn đến các nàng càng lúc càng xa thân ảnh, nhịn không được tiến lên dò hỏi. Đi theo bọn họ, xem bọn họ đi phương hướng, hẳn là cũng là đi Lũng Thành. Tống Nguyên meo nhau mắt, nét bình tĩnh phân tích nói. Chỉ là, thần khanh bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến đi Lũng Thành? Tống Nguyên đầu góc hơi xoay chuyển, liền nghĩ đến cùng thần khanh bọn họ cùng nhau lục trì. Lớn nhất khả năng tinh chính là lục trì ở Lũng Thành có chính mình thế lực, cho nên mới sẽ đi Lũng Thành. Cũng không biết, thần khanh cùng hắn là cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn nghe lục chỉ nói, cùng tới lũng thành. Vô số dấu chấm hỏi ở tống nguyên trong đầu lao nhanh mà qua, lại không có đầu mối. Cố khiếu làm không gian dị năng giả đem trong không gian xe cấp đem ra, chín tên dị năng giả, hiện giờ chỉ có ba gạ không gian dị năng giả còn sống. Hơn nữa chỉ có trong đó một người không gian dị năng giả trong không gian có hai chiếc xe, mặt khác không gian dị năng giả trong không gian trang đều là các loại vật tư, cũng không có thu xe. Nhị cô lệnh nói nhị nhị đỉnh nắp nổi tần khanh không dễ dàng như vậy tín nhiệm người. Hơn nữa, nhị nhị là thân mụ tần khanh thân mụ. Mò mò chương 255 tới gần Lũng Thành. Bất quá, may mắn này hai chiếc xe đều là cái loại này đại cút vàng xe. Bọn họ mười mấy người ngồi trên đi, tuy rằng có điểm chen trúc, lại sẽ không có vẻ ngồi không dưới. Nghĩ đến mất đi đội viên cùng mặt khác vài tên không gian dị năng giả trong không gian vật tư. Đại gia tâm tình đều là dị thường trầm trọng. Xe sóc này hướng phía trước, Tống Nguyên bọn họ cho rằng có thể thực mau đuổi theo thượng vừa rồi rời đi tần khanh bọn họ, không nghĩ tới vẫn luôn khai ra đi mười mấy dặm mà cũng chưa nhìn thấy tần khanh bọn họ bóng dáng. Tống Nguyên tức khắc sắc mặt đổi đổi, cẩn thận suy nghĩ một chút, đối cố khiếu nói, nhanh hơn tốc độ đi tới. Cố khiếu nghe được Tống Nguyên lời này, tức khắc gật gật đầu, đối đi theo bọn họ xe sau khai chiếc xe kia đánh cái thủ thế. Sau đó dưới chân dùng sức nhất dẫm, liền tăng lớn chân ga hướng phía trước chạy nhanh. Không sai biệt lắm qua non nửa thiên thời gian, cố khiếu cùng Tống Nguyên rốt cuộc thấy được bọn họ xe phía trước có chiếc xe buýt bóng dáng. Tống Nguyên nhịn không được nheo nho mắt, nhìn dáng vẻ chính mình thật là quá coi thường tần khanh này đó đội viên. Nhìn dáng vẻ, trong đó một cái hài tử là không gian dị năng giả. kia mặt khác mấy cái hài tử có phải hay không cũng có dị năng tồn tại. Hắn đuôi Tần Khanh thật là càng ngày càng to mò, nàng kia một đội vân vân người, cư nhiên có thể tính trước cái đều có dị năng tồn tại. Muốn nói là bọn họ chuyên môn chỉ thu có dị năng người, cái này hắn nhưng không quá tin tưởng. Tần Khanh, bọn họ giống như đuổi theo. Vương Tiểu Bảo nhịn không được chiều sau nhìn nhìn, sau đó đối với Tần Khanh nói. Tần Khanh lại đầu cũng không nâng, nói thẳng nói, này là đi lũng thành nhất định phải đi qua chi lộ, tổng không có khả năng chúng ta bá đạo như vậy. Liền lộ cũng không cho người khác đi rồi. Lục Trí lông mày hơi hơi chịu động một chút, nhìn dáng vẻ Tần Khanh thật sự cùng Tống Nguyên không quen biết. Không thể nào. Người ý tứ bọn họ không phải đi theo chúng ta, mà là muốn đi lũng thành. Nghe được Tần Khanh nói, Lý Hùng cũng nhịn không được hỏi. Lục tri chấm ngâm một chút, nói, Tống Nguyên là thành phố B Tống ra Người, thế lực rất lớn. Hiện giờ thành phố B Căn cứ có thể nói nhà hắn định đoạn. Muốn nói hắn đi lũng thành. Chỉ sợ bên kia cũng có tống ra thế lực ở chỉ là, không biết hắn đi lũng thành làm cái gì. Ngươi nhận thức hắn. Vương Tiểu Bảo nhịn không được tò mò hỏi. Sau đó lại gõ gõ chính mình đầu, nói, xem ta này chỉ nhớ, phía trước ở trong rừng cây, các ngươi rõ ràng có nói chuyện qua. Bất quá, xem các ngươi hai người, giống như quan hệ thực khẩn trương A. Lục chỉ cười khẽ một tiếng, chính mình cùng tống nguyên nơi nào chỉ là quan hệ khẩn trương hoàn toàn là đối thủ một mất một còn được không? Ở thành phố B, có thể không quen biết Tống Gia đại thiếu người, có thể nói càng ngày càng ít. Tần Khanh nghe được lục trì lời này, trong lòng nao nào, nếu là kêu kêu Tống Nguyên Nam nhân thật là thành phố B Tống Gia có uy tín danh dự người, kia giống như cũng không cần thiết lửa gạt chính mình đi. Chính là, bà ngoại lại có cái gì lý do lựa chính mình? Nàng cưỡng chế trong lòng tò mò, thu hồi vừa rồi giúp Trình Hân Hân điều tra tinh thần lực, Đối trình xuyên nói, may mắn mặt sau nàng không lại dùng ra tinh thần lực, chỉ là dị năng dùng hết, hơn nữa bị điểm nội thương mà thôi. Chỉ cần hảo hảo dưỡng dưỡng, liền có thể chậm rãi khôi phục. Trình xuyên nghe xong, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Vui sướng, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Cùng ngươi tiểu bảo thúc thúc nói, tiểu bảo thúc thúc khẳng định thỏa mãn ngươi. Vương tiểu bảo đối với trình hân hân vô vô độ ngực nói. Trình hân hân nhìn vương tiểu bảo kêu buồn cười bộ dáng, nhịn không được toát miệng, muốn cười ra tiếng, lại che lại ngực thở hồn hền một hơi. Người đủ chưa? Nên nấu cái gì liền nấu cái gì, đâu ra như vậy nói nhiều. Chu Sơn tiến lên một trưởng chụp ở vương tiểu bảo cái hót thượng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vương tiểu bảo bẹp bẹp miệng, nhưng là nhìn Trình hân hân khó chịu bộ dáng, tức khắc gáy náy rụt rụt thân mình. Xoay người, liền lôi kéo tất diệp. Thương lượng hắn trong không gian còn có cái gì thứ tốt có thể lấy ra tới cấp trình hân hân hảo hảo bổ bổ. Trương Dung cùng Lý Hùng lẫn nhau nhìn thoáng qua, kỳ thật bọn họ hai người đối trình hân hân trong lòng là thực ấy nấy. Nếu không phải bởi vì bảo hộ bọn họ, vui sướng như vậy tiểu nhân tuổi, cũng không cần chịu loại này khổ. Lý Hùng từ xe kinh chiếu hậu nhìn thoáng qua đi theo xe mặt sau tống nguyên bọn họ, đột nhiên nói, hiện tại này đó mạng đẳng thực vật đều tiến hóa, khai trí. Nếu là Tang Thi cũng nói như vậy, kia này về sau như vậy phân rõ Tang Thi cùng người khác nhau. Mọi người nghe xong đều ngẩn ngơ, nghĩ đến kia Tang Thi vốn chính là người biến. Nếu là Tang Thi thật sự có được người trí tuệ, lại còn vẫn duy trì Tang Thi thị huyết bản tính nói, kia thế giới này chỉ sợ sẽ biến thành nhân gian luyện ngục a. Tần Khanh nghe được Lý Hùng lời này, chằm mặt hồi tưởng nổi lên kiếp trước mặt thế 3 năm chính mình sau khi chết. Nhân loại có phải là bị tiến hóa ra trí tuệ tăng thi cấp giết hết, từ đây diệt sạch? Chẳng lẽ, mặt thế tương lai, chỉ có thể là không có hy vọng hát cám? Thần khanh nghĩ đến đây, thật sâu mà hít vào một hơi. Xem nhẹ chính mình phía sau lưng vừa rồi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, đứng lên từng bước một hướng chính mình giường đệm đi đến. Chờ nàng kéo lên kia đẩy kéo môn, mới đầu gối mềm nũng, ngã ngồi xuống dưới. Thần khanh đôi tay che lại chính mình mặt. Nàng còn có không gian không phải sao? Không được, bọn họ vẫn là nắm chặt đi Lũng Thành Hảo. Hiện giờ con đường này cùng nàng kiếp trước lần đó tới lộ hoàn toàn bất đồng, nàng tương lai cũng tuyệt đối sẽ không theo kiếp trước giống nhau. Tần Khanh tin tưởng, chỉ cần ở Lũng Thành xây dựng Hảo căn cứ, lúc sau cũng không nhất định sẽ tượng Lý Hùng nói như vậy. Hơn nữa, liền tính tăng thi ở biến, bọn họ giống nhau cũng có thể biến, chỉ cần đem dị năng cấp bậc thăng lên đi liền giống như không có gì năng nhân loại gặp được vừa mới biến dị tang thi giống nhau. Tuy rằng, tương lai hy vọng xa vời, đường xá gian nan, chính là hiệu chết về tay ai, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Tần khanh bọn họ xe vẫn luôn khai ước chừng nửa ngày thời gian, trên bầu trời đã từ phía trước hạt tuyết, biến thành bắt đầu hạ lông ngống đại tuyết tới. Trên đường cũng bắt đầu lục tục bị tuyết cấp che đợi trụ, may mắn trên đường cũng không có mặt khác chiếc xe cho nên đến không sợ có cái gì thai nạn xe cộ tình huống phát sinh. Bởi vì thời tiết biến lãnh, tất diệp trực tiếp đem trong không gian sở hữu có thể giữ ấm nem ra, làm đại gia mặc vào mặc vào, không thể xuyên liền ở quần áo bên ngoài bọc lên. Sau đó lái xe người cũng bắt đầu thay phiên bắt đầu khai, nẹt miễn cho một cái khai thời gian dài, ngón tay đông cứng sau đó vô pháp lái xe. Cố khiếu dùng sức hút hạ nước mũi, nờ nờ giờ, này một đường lại đây. Đôi mắt ba ba nhìn phía trước kia chiếc xe buýt đã không biết khai khai đỉnh ngừng bao nhiêu lần. Hạ như vậy lại tuyết, bọn họ như thế nào một chút đều không nóng nảy. Bọn họ trong đội ngũ không gian dị năng giả trang cơ bản đều là cần thiết dùng vật tư, mua đông quần áo này đó, lại không nhiều lắm. Bất quá, may mắn bọn họ nhân thủ hiện tại giảm đi, mỗi người một kiện lông y đi kia vẫn phải có. Chính là, tay lại bị đông lạnh thành côn sắt giống nhau lạnh băng. Sắc trời tuy rằng dần dần tối sầm xuống dưới, nhưng là bởi vì có tuyết quang duyên cớ, tầm nhìn vẫn là rất cao. Liên ở phía trước xe buýt lần thứ N dừng lại đồng thời, phía trước đột nhiên chuyển đến liên tiếp loa tiếng cõi. Phía trước người toàn bộ xuống xe, tiếp thu kiểm tra. Nhị cô lạnh nói mò mòa. Trưng 256 tin tức bế tắc. Nghe thế tiếng la, Lý Hùng đem xe ngừng lại. Thần Khanh cùng trên xe mọi người cũng đều từ giường đệm sôi nổi ra tới có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, này còn chưa tới căn cứ đâu. Phía trước gặp được toàn bộ đều là ở cửa thành mới có thể kiểm tra, như thế nào nơi này nửa đường liền sẽ bị ngăn lại kiểm tra rồi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Tần Khanh trong lòng càng là một cái lộ bộ. Chẳng lẽ này Lung Thành sớm bị thế lực khác cấp chiếm cứ? Chu Sơn cùng Lục Trì lẫn nhau gật gật đầu, ngăn cản Tần Khanh trước đường đi xuống. Làm cho bọn họ đi trước điều tra một chút tình huống như thế nào. Vừa mới xuống xe, Chu Sơn cùng Lục Trì liền cảm giác được một chút không thích hợp. Chỉ thấy đối phương toàn bộ che mặt, tuy nói này lông ngỗng đại tuyết làm người sát thật bọc thực hẳn, khá vậy không tới trình độ như vậy đi. Như thế nào liền các ngươi hai người? Còn có người đâu? Nhanh lên toàn bộ xuống xe. Đối phương cảnh giác điểm súng, nhắm ngay Chu Sơn cùng Lục Trì, ý bảo bọn họ dơ lên tay tới. Chu Sơn cùng Lục Trì lẫn nhau nhìn thoáng qua, chậm rãi dơ lên đôi tay. Lục trì thử hướng phía trước đi rồi một bước, sau đó đối với kia giống như dẫn đầu người ta nói nói, các ngươi là lũng thành căn cứ sao. Ta họ lục, không biết các ngươi ai là đi đầu người. Những người đó nhìn đến lục trì đi phía trước đi, tức khác hướng ra ngoài lui một đi nhanh, sau đó toàn bộ ca ca bưng lên trong tay thường, đem tinh chuẩn nhắm ngay lục trì. Dẫn đầu người kia cao dọn quát, cho ta đứng lại, sau này lui, bằng không liền nổ súng nói cho các ngươi toàn bộ xuống xe kiểm tra, các ngươi mẹ nó hai đứa sao? không cần nổ súng, ta bất động, bất động. Lục Chi thấy thế, tức khắc đem phía trước còn tưởng ra bên ngoài vượt chân cấp thu trở về, chậm rãi thối lui đến Chu Sơn bên cạnh. này băng nhân, nhìn dáng vẻ không giống như là lũng thành căn cứ, đảo giống tập hợp ở bên nhau hạnh tồn giả doanh mà. Lục Chi thấp giọng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Chu Sơn. đối phương nghe được bọn họ khe khẽ nói nhỏ tiếng vang. Tức khắc tìm một tiếng súng vang, một viên đạn trực tiếp đánh tới lục chỉ dưới chân. Tiếng sung tức khắc ở không chung phiêu tránh ra tới. Cái kia nổ súng vóc dáng nhỏ nam nhân cao giọng quát, các người đang nói cái gì? Không chuẩn nói nhỏ. Hán giọng nói mới lạc, đã bị kia dẫn đầu người một phen đẩy ngã ở trên nền tuyết. Kia dẫn đầu người trên mặt hiện lên một kia tức giận, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nhìn dáng vẻ, muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Băng không. Tuần tra đội người gần nhất, bọn họ nhưng không chiếm được cái gì tiện nghi đi. Lao đại, cố khiếu mới vừa đem xe dừng lại, liền nghe được phía trước chuyển đến một tiếng súng thanh. Tức khác cả người cả kinh, hạ giọng đối với Tống Nguyên Hô. Tống Nguyên trên mặt một túc, phất tay làm đại gia nắm hảo vũ khí, sau đó lặng lẽ xuống xe, chiều xe buýt cái đuôi ẩn nút qua đi. Nguyên bản còn tưởng kéo dài nghĩ cách lục trì lại thấy kia dẫn đầu người. Trực tiếp phất tay làm hai người chiều bọn họ đi tới. Mà Tần Khanh cùng Vương Tiểu bảo bọn họ, đều xuyên rất dày chắc xuống xe. Đầu, có nữ nhân. Triều lục chỉ bọn họ đi tới hai cái nam nhân, nhìn đến Tần Khanh khi, nhịn không được ánh mắt sáng lên. Này xuyên tuy rằng mập mạp, không biết dáng người như thế nào, nhưng kia khuôn mặt lại nhìn rất là không tồi. Trong đó một cái nghiêng đầu nhịn không được hưng phấn đối dẫn đầu người hô một câu. Tần Khanh nhíu như mày, thực khẳng định nói. Bọn họ không phải lũng thành căn cứ. Chu Sơn cùng Lục chỉ gật gật đầu. Sau này lui một bước, mấy nam nhân tức khắc đem tần khanh cấp hộ ở phía sau. Trương Dũng. Không đợi kia hai người tới gần, Chu Sơn thấp dọn quát. Đối phương đầu tiên là sử sốt, sau đó theo bản năng trong tay nắm thương liền bắt đầu bắn phá lên. Lại thấy tần khanh bọn họ mọi người trước người ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo tường đất. Những cái đó viên đạn tức khắc phốc phốc phốc bắn tới kia tường đất. Trương Dũng dị năng sớm đã không phải lúc trước kia vừa mới kích phát ra dị năng khi cấp bậc, những cái đó viên đạn đánh vào tường đất sau, liền bị chặt chẽ cố định tạm ở tường đất bên trong, không thể lại chui vào mảy may. Dị năng giả, kia dẫn đầu người kinh hô một tiếng, trong tay thương lại không có dừng lại, đối phương phảng phất không nghĩ tới tần khanh bọn họ cư nhiên có buồn sự này, tức khắc viên đạn thành không dứt bên hai, nhưng chờ yên tiêu tản ra sau, không chờ tần khanh bọn họ đuổi theo ra tới. Đám kia người cư nhiên chỉ để lại đầy đất viên đạn xác, kia bang nhân cư nhiên chạy vô tung vô ảnh. Có hay không sự? Tống Nguyên mang theo Cố Khiếu bọn họ đứng ở Tần Khanh bọn họ phía sau, từ trên xuống dưới nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái sau, nhíu như mày, quan tâm hỏi. Tần Khanh hơi kinh ngạc một chút, chính mình cư nhiên như vậy đại ý, không chú ý phía sau. Muốn này đó là địch nhân, như thế nào là hảo? Tần Khanh nghĩ đến chính mình cư nhiên đối Tống Nguyên bọn họ rất là lơi lỏng, tức khác sụ mặt, ngạnh bang bang nói, nhiều chút quan tâm, ngươi cũng thấy rồi, không có việc gì. Này nhóm người, nhìn dáng vẻ hẳn là không phải căn cứ người. Tống Nguyên xem nhẹ Tần Khanh kia, ngạnh bang bang ngữ khí, biểu tình tự nhiên tiến lên, ngồi sồm xuống, cầm lấy trên mặt đất những cái đó viên đạn cẩn thận nhìn nhìn sau nói. Chúng ta đoán hẳn là căn cứ phụ cận hạnh tồn giả doanh mà người. Nghe được Tống Nguyên lời này, Tần Khanh Ngự khi rốt cuộc mềm xuống dưới, gật gật đầu hồi phục nói. Tục Ngự nói rất đúng, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hơn nữa, tiến vào căn cư sau, từng người quản từng người liền hảo, tuy rằng không thể làm bằng hữu, cũng không cần thiết nhất định trở thành địch nhân. Tống Nguyên tán thưởng nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, gật gật đầu, đứng lên, vô vô bàn tay sau đó nói, bất quá này băng nhân có thương cư nhiên chạy nhanh như vậy, chỉ sợ có chút vấn đề. Cố khiếu vai vai đầu nói, chẳng lẽ bên này lũng thành dị năng giả còn không có phổ biến? Rốt cuộc ở thành phố B, chỉ cần có kháng tăng thi vì rút thuốc trích, liền tính người thường cũng giống nhau có cơ hội kích phát trở thành dị năng giả. Hơn nữa này sát suất thành công là 50%, này lũng thành căn cứ không có khả năng còn không có người sử dụng quá kháng tăng thi vì rút thuốc trích đi. Tống Nguyên quay đầu lại nhìn nhìn con đường từng đi qua, sau đó nói, ngươi nói 8 9 Bên này bởi vì con đường chết đi, không chung lại có biến dị tang thi điểu, trong núi lại có biến dị động vật cùng tiến hóa thực vật, muốn an toàn lại đây, chỉ sợ cơ hội xa vời. Nói tới đây, hắn nhìn thoáng qua Tần Khanh, Tống Nguyên chưa nói xuất khẩu chính là, chỉ sợ đi tới người chỉ có bọn họ này bang nhân đi. Cho nên, này lung thành căn cứ rất có khả năng chỉ có một bộ phận bị kích phát ra dị năng tới, mà này bộ phận người người thường chỉ sợ rất là kính sợ mới đúng. Mà căn cứ phụ cận hạnh tồn giả doanh mà tương đối căn cứ tới nói, tin tức càng thêm bế tắc. Cho nên, vừa rồi nhìn đến tần khanh bọn họ ngưng ra tướng đất, kia bang nhân mới có thể vội vàng rút đi. Chỉ sợ này lung thành căn cứ, cũng sẽ cùng thành phố bê căn cứ thực không giống nhau đi. Tống Nguyên cùng Lục trì đồng thời nghĩ tới một cái khả năng tính, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng các có các tâm tư. Bọn họ hai người tưởng cái gì tần khanh không biết, tần khanh đôi mắt mị mị. Nếu là nơi này không thể bị thành phố bê những cái đó thủ đô căn cứ không chế, kia nơi này cũng sẽ là nàng cắm dễ hảo địa phương. Đại gia đi nhanh đi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, nếu lại không đến lũng thành căn cứ, chúng ta chỉ sợ đều phải ở trên nền tuyết qua đêm. Lý Hùng ngẩng đầu nhìn nhìn trời và đất trên mặt càng tích càng hậu tuyết nói. Nhị cô lệnh nói tiếp tục. chương 257 đệ 2 đại kháng vi rút thuốc trích. Lý Hùng lời này nói khách khí. Kỳ thật nếu là lại không đi, chỉ sợ bọn họ nhất ba người liền đi không được làm Chiếu này bạo tuyết hạ tốc độ, chỉ sợ chờ ngày mai hừng đông khi, này trên đường tuyết đều đến đầu gối chỗ. Cũng không biết có phải hay không kia băng nhân đi rồi duyên cớ, này dọc theo đường đi cư nhiên không có tái ngộ đến người. Một đường thẳng đường tiến vào lũng thành thị, từ xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến cách đó không xa, căn cứ kêu cao ngất tưởng thành bị bông tuyết bọc thành bạc trang. Này lũng thành căn cứ bên trái chỗ dựa, bên phải dựa thủy, mặt sau chính là đi hướng ngọc Môn quan duy nhất thông đạo. Lũng thành căn cứ phía trước lại là một mảnh rộng lớn bình nguyên, mênh mông vô bờ. Mặc kệ tới chính là người vẫn là tăng thi, căn cứ trên tường thành những cái đó thủ vệ người đều có thể nhìn đến. Tuy rằng hiện tại thiên còn không có lượng, nhưng là kia tuyết trắng màu bạc phản xạ có thể xem ra tới trên tường thành có bóng người ở đông đưa. Bọn họ hiện tại cách này căn cứ còn muốn mấy rằng mà, nếu bọn họ ly căn cứ đã không xa, muốn vào đi cũng không nổi với nhất thời. Rốt cuộc hiện tại trời tối, chỉ sợ kia thủ vệ người cũng sẽ không làm cho bọn họ đi vào. Lý Hùng cùng Tần Khanh bọn họ một thương lượng, bố trí một chút buổi tối gác đêm nhân thủ, liền từng người trước nằm xuống nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần lại nói. Đêm nay thượng đã qua đi hơn phân nửa, Tần Khanh cùng Lý Hùng phụ trách thủ vệ nửa đêm trước. Lục Trì cùng Chu Sơn phụ trách nửa đêm về sáng. Tần Khanh nguyên bản tưởng ở ngoài xe lộng cái đống lửa, chờ nàng nhìn đến Tống Nguyên bọn họ xe cũng ngừng lại, đại ở bọn họ xe bên cạnh, sau đó cô khiếu phân phó các thủ hạ từng nhóm gác đêm, liền dừng tay. Tuy rằng nàng cùng Tống Nguyên bọn họ trong lòng kỳ thật đều hiểu rõ, từng người đều có không gian dị năng giả. Bất quá, nếu qua trói mắt, tóm lại không phải cái gì sự tình tốt. Hơn nữa, coi chừng khiếu bọn họ bộ dáng. Bọn họ hẳn là sẽ ở bên ngoài nhóm lửa, sau đó gấp đêm. Nghĩ đến đây, tần khanh đối Lý Hùng sử cái ánh mắt, xoay người lên xe. Lý Hùng ngầm hiểu theo sau, mới đi lên xe, trước mắt đã bị đưa qua mạo nóng hầm hập nhiệt khí ấm nước cấp hoàng sợ. Sau đó trên mặt vui vẻ, bởi vì này ấm nước bên trong hương khí truyền ra tới, Lý Hùng có thể nghe ra tới, đây là thả sinh lát gừng rượu vàng. Ngày mùa đông, nếu là uống thượng một ngụm, bảo đảm toàn thân đều có thể ấm áp lên. Hắc, tiểu bảo, ngươi thật đúng là ngươi hùng ca ta con run trong bụng. Phải biết rằng, này rượu hương vị, ta chính là lâu dài không ngửi được qua, thật là quá mẹ nó thơm. Lý hùng bắt lấy kia ấm nước đầu tiên là thật sâu nghe thấy một ngụm kia rượu hương, sau đó lại cẩn thận mổ một ngụm. Chép chép miệng ba, nhắm mắt lại, dư vị kia rượu ở trong miệng dư vị. Tần Khanh cười cười, kỳ thật này rượu chính là ngày thường siêu thị cái loại này bình thường rượu vàng. Giá cả tiện nghi không nói, niên đại cũng không dài. Nhưng hôm nay, đối với thích uống rượu người tới nói, mấy tháng không uống, này liền giống như kêu mười năm trần giống nhau thơm nồng. Nếu bọn họ ở bên ngoài gác đêm, chúng ta liền đái trong xe đi. Băng thiên tuyết địa, cũng đỡ phải đông lạnh ra cảm mạo tới. Tần khanh đối vui dạo dược phẩm rượu Lý Hùng nói, sau đó người ngồi vào một bên bên cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn nhìn kêu lông ngỗng đại tuyết liếc mắt một cái. Lý Hùng cũng chiều sau nhìn thoáng qua ở đại tuyết trung bận rộn cố khiếu bọn họ, đồng tình bọn họ ba giây đồng hồ, liền gật gật đầu, ngồi ở tần khanh đối diện rửa cửa sổ chỗ, cái miệng nhỏ uống một ngụm kia ấm nước rượu sau, liền gắt gao ninh hảo miệng bình. Sau đó lại đem ấm nước nhét vào chính mình áo khoác bên trong che lại, cứ như vậy ấm nước rượu nhiệt khí liền sẽ không chạy hết, có thể tránh cho chờ hạ uống lánh rượu. Đại gia thấy thế, tức khắc cười ha hả. Hùng ca. Tiểu bảo mỗi người đều cấp hầm một hồ đâu. Mấy cái hài tử còn qua tiểu, mỗi người uống một ngụm liền hảo. Dư lại đều với ngươi, ngươi đừng luyến tiếc uống A. Trương Dũng hảo khí vô vô Lý Hùng bả vai nói. Ai, cho dù có nhiều, có thể lưu đến lần sau lại uống. Này thứ tốt, uống sạch một chút đã có thể thiếu một chút. Lý Hùng tạp đi miệng, cảm thán nói. Bị Lý Hùng này một cảm thán, đại gia tức khắc dừng tiếng cười. Đúng vậy, rất nhiều đồ vật. Dùng song sau, liền sẽ không lại có. Đừng có gấp, ở Lung thành chúng ta trụ hạ sau, có thể đến chung quanh đi siêu tầm các loại vật tư. Cũng không nhất định một hai phải thu cái loại này có sắn đồ vật, thu chút công cụ, đến lúc đó chính chúng ta làm cũng là giống nhau. Thần khanh mặt lộ vẻ kiên định nói. Chính là, chúng ta đều sẽ không a. Trương Dũng lẩm bẩm nói. Sợ cái gì? Thứ gì còn không đều là người sẽ không? sau đó mới chậm rãi biến thành sẽ. Thật sự không được, chúng ta còn có thể tìm kiếm trong căn cứ hiểu người hỗ trợ cấp lộng sao. Đến lúc đó cấp điểm vật tư, hẳn là có rất nhiều người tới làm đi. Vương Tiểu Bảo lại cảm thấy Tần Khanh ý tưởng này thật sự hảo. Đến lúc đó, nếu là thật nhiều đồ vật chính mình có thể làm nói, kia chính là không thể tốt hơn. Lục Trì cùng Chu Sơn nghe xong, đều trong lòng vừa động. ngẩng đầu chiều Tần Khanh nhìn lại, Tần Khanh đối với bọn họ định liệu trước cười cười. Tần Khanh không dám bảo đảm mắt khác, nếu là muốn uống rượu nói, nàng trong không gian nhiều nhất chính là hạt thóc, đến lúc đó dùng mễ làm chút rượu gạo luôn là có thể. Mà nàng những cái đó ý tưởng, cũng không phải chống giống hiện tại liền nghĩ ra được. Rốt cuộc nếu muốn ở lũng thành trong căn cứ đại đi xuống, tổng phải có điểm thực lực. Mặt khác, trừ bỏ thực lực ngoại, chính là yêu cầu dân tâm. Nàng trong không gian có rất nhiều lương thực mà trong căn cứ nhất thiếu chỉ sợ cũng là lương thực. Đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, sau đó lấy vật tư đổi lấy trong căn cứ người sức lao động, đây là một công đôi việc hảo biện pháp. Mà bọn họ trừ bỏ muốn siêu tầm vật tư ngoại, tốt nhất còn có thể lộng tới mặt khác vật tư. Tỷ như phía trước thanh thành căn cứ cái kia xi si mang nhiệm vụ, nếu có này đó kiến trúc tài liệu, liền tính này lũng thành căn cứ dung không dưới bọn họ. Bọn họ cũng có thể bằng tài liệu chính mình nghĩ cách kiến một tòa thuộc về chính bọn họ căn cứ. Bất quá những lời này, thần khanh cũng không có nói ra khẩu. Rốt cuộc, đến bây giờ mới thôi, mọi người đều không biết nàng trong không gian sự tình. Một đêm không có việc gì, chỉ có bên ngoài lông ngỗng đại tuyết vẫn luôn không dán đoạn hạ. Chờ đến nửa đêm về sáng khi, xe buýt phía trước lộ đã vô pháp thúc đẩy. Vẫn là Chu Sơn dùng dị năng ngưng ra hỏa long tới vòng quanh xe buýt thiêu một vòng, mới đem chung quanh lý ra một cái đất chống tới. Mà Tống Nguyên bọn họ thấy thế, cũng học theo, chỉ là hỏa dược lúc này lại chỉ có thể ngưng ra hỏa cầu, không có biện pháp tượng Chu Sơn như vậy nhẹ nhàng, nhận mệnh từng bước từng bước đánh qua đi. Tuy rằng chung quanh không chỉnh tề, lại cũng giống nhau ít nhất sẽ không làm xe bị đại tuyết vùi lấp. Tống Nguyên nhìn nhìn kia còn ở nối liền không dứt từ không chung phiêu xuống dưới đại tuyết. Thấp giọng nói, cũng không biết thành phố B có phải hay không cũng tuyết rơi. Cố Khiếu nghe được Tống Nguyên lời này, bận rộn tay tức khắc dừng dừng. Nhà hắn người cũng không biết có hay không rời đi thành phố B. Nay dọc theo đường đi, bọn họ như vậy gian khổ mới vừa tới Lũng Thành. Hy vọng bọn họ có thể lên đường bình an không có việc gì mới hảo. Tống Nguyên cùng Cố Khiếu lại không biết, hiện giờ thành phố B có thể nói đã là viện nghiên cứu thiên hạ. Thành phố B sở hữu dị năng giả Đều bị cưỡng chế sử dụng viện nghiên cứu đời thứ 2 kháng vi rút thuốc trích. Nhị cô lạnh nói ngoà ngoà. Nhị nhị trong khoảng thời gian này sẽ nỗ lực ổn định đổi mới, ổn định đổi mới sau, liền sẽ thêm càng. Yên tâm đi nhị nhị sẽ nỗ lực trả nợ. chương 258 Quyên bảo. Lao gia tử, nay thành phố B hiện giờ loạn thành như vậy, nếu không chúng ta nhân cơ hội rút lui thành phố B đi. Hiện giờ ở thành phố B, mỗi người cảm thấy bất an. Sấn loạn chúng ta còn có chạy ra đi cơ hội, nếu trở viện nghiên cứu người hoàn toàn đem không chế được cục diện, kia về sau chỉ có thể trở thành viện nghiên cứu con rối. Đứng ở Tống Lão Gia Tử trước mặt một cái trung niên nam tử, nhíu chặt hai hàng lông mày đối hắn tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Tống Lão Gia Tử thật sự quá mức quật cường, nay thành phố Bên Nếu nói ngay từ đầu, còn có cân bằng tứ phương thế lực khả năng tính. Nhưng hôm nay, dị năng giả đại bộ phận đều đã bị viện nghiên cứu thu nạp ở Vũ Hạ. Dư lại này đó không có dị năng người thường, nhìn thấy dị năng giả, chỉ có thể kém một bậc. Ngay cả bọn họ này đó ở thành phố B có uy tín danh dự nhân vật, nhìn thấy dị năng giả, đều phải làm cho bọn họ ba phần. Mà dị năng giả, lại đối viện nghiên cứu túi đầu xương thần. Nguyên bản đối kháng những cái đó tang thi dị năng giả, đều đổi thành người thường. Nếu là không cẩn thận bị tang thi chảo thương, liền tính không bị tang thi cắn chết, cũng sẽ bị dị năng giả bắt lại. Sau đó lưu lạc trở thành viện nghiên cứu thực nghiệm thể. Nếu kích phát ra dị năng, trở thành dị năng giả còn hảo. Nếu là trở thành bị vi rút cảm nhiễm, sắp tới đem biến thành tang thi khi, viện nghiên cứu sẽ đem kháng tang thi vi rút thuốc trích đánh vào đang ở biến dị nhân thân trong cơ thể. Tuy rằng tang thi vi rút sẽ bị giết chết, nhưng đồng thời, người này cũng trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng Không được, nếu là ta đi rồi. Tống Gia ở thành phố B liền không còn có nơi dừng chân. Tống Lao Gia tử rầm rầm trong tay gắt gao nắm quả trượng, cố chấp nói. Nhưng đại thiếu gia nói qua, nay thành phố B có thể thủ tục thủ, không thể thủ liền trước tiên lui. Hiện tại còn không phải theo chân bọn họ chính diện đối mặt hảo thời cơ. Kia trung niên nam tử nghe được Tống Lao Gia tử nói, tức khắc vẻ mặt đau khổ trả lời. Kỳ thật Tống Lao Gia tử không biết, thủ hạ người cơ hồ đã từng nhóm từ thành phố B lục tục lui lại. Chỉ là, vì yên ổn nhân tâm, bọn họ mặt trên mấy cái bên ngoài người trên đều không hề động tính. Hơn nữa bọn họ dị năng giả cơ hồ đều bị viện nghiên cứu người mang đi, thật vất vả bảo hạ tới người, tự nhiên cũng đi theo thủ hạ người cùng nhau chống đi. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần tìm được đại thiếu, hết thể sự tình khẳng định sẽ bị xử lý tốt. Mà bọn họ, muốn thủ tống lao ra tử, bảo vệ tốt hắn, đây là bọn họ chức trách. Trung niên nam tử thấy tống Lão ra tử xoay người không phản ứng hắn, trong lòng nghĩ, nhất định phải hoàn thành đại thiếu đối bọn họ phó thác. Thật sự không được, cũng chỉ có thể như vậy làm. Tống Lão ra tử cuối đầu nhìn cửa kính ngoại màu đen màn đêm, nguyên bản vẫn đục trong mắt trung hiện lên một tia tinh quang. Người khác không biết hắn tống ra thuộc hạ động tác, hắn sống hơn phân nửa đời, có cái gì là không trải qua quá. Đây là tôn tử mệnh lệnh, bằng không. Đâu có thể nào làm cho bọn họ như vậy làm càn. Năm nào cấp tóm lại là lớn, nên ủy quân khi, hay là nên thả giao cho người trẻ tuổi đi làm. Bất quá, hắn không thể đi. Nếu hắn đi nói, tòa nhà phụ cận giám thị người của hắn, khẳng định trước tiên chuyển đạt đến viện nghiên cứu đi. Ý thì chính một khi biết, khẳng định sẽ phong tỏa thành khẩu, nếu muốn lại chuyển cái gì tin tức đi ra ngoài, chỉ sợ thật là mơ ngộng hao huyền cũng không biết trương nhất lâm có hay không bắt được những cái đó trung tâm tư liệu nếu không phải tình huống khẩn cấp này viên áng cờ hắn căn bản không nghĩ tới động hắn rốt cuộc nếu là y lý chính có thể nghiên cứu ra hoàn mỹ nhân loại trung tâm tư liệu đây mới là hắn chân chính muốn mà hiện giờ như thế nào khống chế dị năng giả những cái đó kháng tăng thi vi rút nhị đại dược tề tư liệu chỉ là hy vọng có thể mượn này thoát khỏi rất y lý chính thao tác cùng bài bố nếu không Chỉ sợ hắn căn bản đợi không được hoàn mỹ nhân loại nghiên cứu thành quả, cũng đã thất bại thảm hại. Cho nên, hắn ít nhất muốn ở thành phố B, chờ đến Trương Nhất Lâm bắt được kháng tang thi vi rút nhị đại dược tể tư liệu. Ở viện nghiên cứu tầng hầm ngầm chung, Trương Nhất Lâm băn khoăn như hết sức chuyên chú đối với kính hiển vi ở quan sát đến cái gì. Chờ phòng nghiên cứu chung những cái đó đệ tử toàn bộ đối hắn không lưng đi ra ngoài sau, qua hơn 10 phút bộ dáng hắn mới làm bộ bắt tay đầu đồ vật gom lên sau đó đem một ít đồ vật khắp nơi bày biện hảo, mượn này quan sát bốn phía tình huống, đặc biệt là kia đỉnh đầu cả mạ giạt, hắn biết lão sư di động chính là hợp với này cả mạ giạt, muốn quan sát khi, tùy thời có thể móc ra tới nhìn một cái, nhưng là mỗi ngày lão sư đều sẽ đi hắn phòng nghỉ nghỉ ngơi hai cái giờ thời gian, mà lúc ấy hắn cơ bản sẽ không quản phòng nghiên cứu sự tình, đây là hắn vài lần thử hạ, đến ra kết luận, thậm chí có một lần. Sắc thật là phòng nghiên cứu nghiên cứu thể xảy ra vấn đề, hắn đi phòng nghỉ tìm lao sư, gọi điện thoại căn bản không tiếp, sau đó gõ nửa ngày môn, lao sư mới mở cửa tới. Chỉ là đầy mặt đen nhánh, không hỏi nguyên do liền trước đem hắn một hồi mắng, thẳng mắng máu cho phun đầu mới thu thanh. Hắn cũng từng suy xét quá, có khả năng yêu cầu những cái đó trung tâm tư liệu ở phòng nghỉ cũng nói không chừng. Chính là, phòng nghỉ cũng không lớn, bên trong đồ vật cũng vừa xem hiểu ngay cũng cũng không có tủ sắt một loại đồ vật tồn tại, lão sư sao có thể đem như vậy quan trọng trung tâm tư liệu, liền như vậy tùy tiện đặt ở kia tùy thời đều có khả năng có người ra vào phòng nghỉ, cũng không khóa lên. Chờ hắn làm bộ đem sửa sang lại đồ vật chuẩn bị cho tốt, sau đó áp xuống trong lòng thấp vọng, trong tay phủng một thứ chiều lão sư văn phòng đi đến. Càng tới gần kia văn phòng, hắn trong lòng buồn trồn thanh liền càng thêm vang, chỉ cảm thấy chính mình màng thai ở không ngừng cổ động. Hơi hơi run rẩy tay chiều kia khai quá vô số lần then cửa ninh đi, tay mới đưa đem tiếp xúc đến kia trên tay cầm. liền nghe được sau lưng truyền đến một câu hơi mang không vui thanh âm, Trương nhất lâm, người như thế nào toàn chạy hết. Chứng nhất lâm nghe thế thanh âm, tức khắc trong tay khay run lên, thiếu chút nữa liền cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Cứng đờ xoay người, túi đầu không dám nhìn doanh chính, miễn cưỡng nuốt một ngụm nước miếng giải thích nói, hôm nay thực nghiệm làm không sai biệt lắm cho nên khiến cho bọn họ đi về trước. Doan Chính nghe được chính mình đệ tử nói, cũng không nói cái gì nữa, mặt vô biểu tình đi tới, sau đó làm trò Trương Nhất Lâm trước mặt đem cửa văn phòng cấp mở ra. Nét! Trương Nhất Lâm lòng bàn tay tức khắc gầm ướt một mảnh, ngón tay đều cứng đờ thiếu chút nữa cầm không được kia ỉ nột mâm. Trương Nhất Lâm! Như thế nào? Không phải muốn vào tới sao? Đi vào văn phòng sau, đem áo bờ lật trắng mặc vào Doãn Chính quay đầu lại liền nhìn đến chính mình này đệ tử ngây ngốc đứng ở ngoài cửa không khỏi cao giọng nói a nga a nghe thế câu hỏi chuyện trương nhất lâm mở mịt ngẩng đầu nhìn doãn chính liếc mắt một cái cả người vẫn đứng ở tại chỗ không biết làm sao doãn chính thấy hắn dáng vẻ này tức khắc nhíu nhíu mày chỉ chỉ trương nhất lâm trong tay lấy đồ vật sau đó dò hỏi như thế nào dáng vẻ này là thân thể nơi nào không thoải mái Trương nhất lâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bàn tay trung y nột mâm, rốt cuộc giống như sấm đánh phục hồi tinh thần lại. Không, không phải, chỉ là không nghĩ tới lão sư hôm nay cư nhiên trước thời gian đã trở lại, sớm biết rằng ta liền không cho đại gia như vậy sớm đi rồi. Nhị cô lạnh nói ngoà ngoà. Các loại cầu nha chương 259 núi cao hoàng đế sa. Trương nhất lâm đầu tiên là khẩn trương một chút sau, liền túi đầu cấp tốc suy nghĩ cái lý do giải thích nói. Doan Chính nghe được Trương Nhất Lâm như vậy giải thích, gật gật đầu, thỏ vẻ đã biết, lại đôi mắt chiều Trương Nhất Lâm trên người hạ nhìn nhìn, sau đó đôi mắt tạm dừng ở hắn lấy trên khay. Cái này đệ tử là hắn mấy cái đồ đệ nhất thành thật, vài thập niên như một ngày, chỉ biết mỗi ngày vùi đầu làm thực nghiệm, căn bản không dành cách đối nhân xử thế. Trương Nhất Lâm thấy Doan Chính gật đầu, liền thật cẩn thận cầm trong tay khay phóng tới rửa ven tường trên bàn. Lại đem mâm đồ vật cẩn thận phóng tới bên cạnh cái giá vật chứa ngâm hảo, lúc này mới cúi người lui đi ra ngoài. Doan chính chờ Trương Nhất Lâm mang lên cửa văn phòng, mới mặt vô biểu tình một lần nữa mở ra phòng giải phẫu môn, đi vào bắt đầu giải phấu bên trong bảy thi thể. Nhìn cách ly Doan chính cùng chính mình đại môn, Trương Nhất Lâm giờ phút này trên chán mới đại viên đại viên mồ hôi từ trên mặt chạy xuống dưới. Hắn vô cùng may mắn chính mình giống như thường lui tới như vậy cầm đồ vật. Làm bộ tiến lao sư văn phòng. Bằng không, vừa rồi khẳng định sẽ làm lão sư hoài nghi khởi chính mình. Bất chấp lại tưởng mặt khác, thấp đầu, đem khay phóng hảo, liền vội vã rời đi phòng nghiên cứu. Tuy rằng tống lao ra tử sự tình suốt ruột, hắn lại không thể đem chính mình mệnh cung cấp đáp thượng. Thiên toàn bộ đại lượng đồng thời, lũng thành căn cứ trên tường thành mặt tuần tra người tự nhiên cũng mắt sắc thấy được tần khanh bọn họ đoàn xe. Căn cứ môn tức khác bị mở ra. Một chiếc quét tuyết xe cư nhiên từ bên trong khai ra tới Xe vẫn luôn chiều tần khanh bọn họ bên này mở ra Còn có người ở trong xe cầm một cái khuyết đại âm thanh khí kêu gọi Phía trước người nghe Muốn vào căn cứ trước nộp lên vật tư hoặc là tinh hoạch Sau đó tiếp thu kiểm tra Nếu không thành vấn đề mới có thể tiến bảo Tần khanh đối lý hùng bọn họ gật gật đầu Tất diệp liền từ trong không gian trực tiếp cầm một dương mỉ ăn liền ra tới Thứ này vừa không đục lỗ cũng vừa vặn có thể làm người tiếp thu trình độ. Chờ Lý Hùng cùng Chu Sơn đem cửa xe mở ra, ôm kia dương mì ăn liền chờ phía trước bay nhanh chiều bọn họ chạy băng băng mà đến quét tuyết xe. Chờ đến kia xe chạy đến, liền từ trên xe nhảy xuống bốn cái nắm thương nam nhân. Bọn họ biểu tình hơi mang điểm khẩn trương nhìn ôm mì ăn liền cái dương Chu Sơn cùng Lý Hùng, ý bảo bọn họ đem đồ vật đặt ở trên mặt đất. Lý Hùng cùng Chu Sơn tiến lên một bước, đem mì ăn liền đặt ở trên mặt đất. Thuật tay còn đem cái dương mở ra tới, làm tiến lên đây kiểm tra người kia có thể vừa xem hiểu ngay xem cái rõ ràng. Kia nam nhân đem mì ăn liền nhanh chóng lấy về đi đồng thời, lại đi vòng vèo lên xe đếm đếm nhân số. Đội trưởng, bọn họ tổng cộng 11 cá nhân, lúc này mới 24 bao mì ăn liền. Người nọ tiến lên kiểm kê một chút nhân số, nhìn đến trong xe cư nhiên có 3 cái hải tử cùng một nữ nhân, trong lòng tức khắc cả kinh bọn họ bên này đã thật lâu không có người ngoài lại đây. Theo trong căn cứ những cái đó dị năng giả nhưng nói, duy nhất một cái lộ sớm bị biến dị thực vật cấp chiếm lĩnh. mà này nhóm người có thể mang theo ba cái hải tử phiên sơn đến bọn họ bên này, nói không điểm bản lĩnh, sao có thể? hắn tiến lên ở đội trưởng bên hai, nhẹ giọng báo cáo cái này phát hiện. kia đội trưởng nghe xong, cũng trong lòng một cái giật mình, nghĩ đến căn cứ những cái đó dị năng giả chẳng lẽ này nhóm người cũng có dị năng giả. Hắn hơi hơi thu hồi nguyên bản có điểm nhết lên cằm, sau đó khách khí nói, không biết bên kia trên xe có phải hay không cùng các ngươi cùng nhau. Lý Hùng quay đầu lại nhìn trên xe tần khanh liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu nói, chúng ta theo chân bọn họ không thân, chỉ là đi cùng con đường mà thôi. Các ngươi chính là dị năng giả. Nếu đúng vậy lời nói, tuy rằng này đó vật tư tiến vào căn cứ cũng không như thế nào đủ, Bất quả nếu có thể mỗi tháng làm đủ nhiệm vụ, cũng là có thể triệt tiêu một ít phí dụng. Kia đội trưởng biên hảo tính tình hỏi, một bên vất tay làm thủ hạ đi theo bên kia kia hai chiếc xe đi tra hỏi. Nếu là có thể đáp thượng dị năng giả, về sau ở trong căn cứ cũng coi như là có chỗ dựa. Các ngươi trong căn cứ không có dị năng giả sao? Chu Sơn Lược tò mò hỏi. Kia đội trưởng nếu làm nhân tình, tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm. khách khí nói, có là có chỉ là có thể kích phát ra dị năng người cũng không nhiều, cho nên nếu chư vị có dị năng nói, đến chúng ta trong căn cứ đãi ngộ sẽ phi thường tốt. Nói xong, hai mắt hơi mang chờ đợi nhìn Chu Sơn cùng Lục Chỉ. Chu Sơn cùng Lục Chỉ bọn họ hai mặt nhìn nhau một chút, tuy rằng bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, nếu là tiến căn cứ sau, trước lấy điệu thấp là chủ, nhưng không đại biểu bọn họ là dễ khi dễ, liền đối với kia đội trưởng gật gật đầu, nhìn đến bọn họ gật đầu kia đội trưởng tức khắc hưng phấn mặt đỏ lên, sau đó dùng sức trả sát tay nói, không biết có thể hay không trước làm đăng ký. Phương tiện ta giúp các ngươi xử lý một chút vào thành thủ tục. Nói xong, trực tiếp làm một cái khác thủ hạ đi quét tuyết trên xe lấy bảng biểu. Phiên thoái ngài điền hạ cái này bảng biểu, về sau có chuyện gì, đều có thể tìm ta, ta họ trương, trương đống lương, bất quá mọi người đều kêu ta láo trương, các ngươi kêu ta láo trương liền hảo. Lão Trương đem bảng biểu đưa cho Chu Sơn bọn họ, thái độ có thể nói là dùng cung kính hai chữ có thể hình dung. Chu Sơn cùng lục Chỉ lẫn nhau nhìn thoáng qua, Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, tiếp nhận kia bảng biểu, ý bảo chính mình lên xe viết. Kia Lão Trương cũng không khó xử, còn Hảo tính tình cười tủm tỉm làm cái thỉnh thủ thế. Thần Khanh, ta Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Chu Sơn nhíu chặt mày, cầm trong tay nhìn một lần bảng biểu đưa cho Tần Khanh xem. Thần Khanh tiếp nhận tới, vài cái liền đem bảng biểu cấp nhìn cái cẩn thận. Thực bình thường một chương giống như mặt thế trước cái loại này phỏng vấn bảng biểu, chỉ là bên trong viết nội dung không giống nhau. Tỷ như sẽ hỏi có hay không dị năng, ra sao loại dị năng, còn dò hỏi đoàn đội tên, càng có dò hỏi hay không có ý tứ gia nhập bộ đội ý đồ. Chúng ta đội ngũ muốn lấy cái tên là gì sao? Chương dung chấp chớp mắt, có điểm ngốc ngốc. Liền nói chúng ta mấy cái có dị năng đi. Đội ngũ tên các ngươi cảm thấy gọi là gì hảo? Thần Khanh chỉ chỉ Lý Hùng, Chu Sơn còn có Trương dũng cùng trình xuyên, do hỏi. Vương Tiểu Bảo hưng phấn nói, không bằng kêu ánh dạng đông. Lam ơn, này đều tên, nét nghe xong đều tục khí. nếu nơi này là Lũng Thành, không bằng đã kêu Lũng Thành tiểu đội. Chu Sơn đối Vương Tiểu Bảo mắt trợn trắng, sau đó nói ra ý nghĩ của chính mình. Thần Khanh cùng Lý Hùng đối nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Chu Sơn thấy Tần Khanh đồng ý, tức khắc khỏe miệng hơi tiểu trong tay bút nhanh chóng liền đem viết đồ vật cấp điền hảo. Lục Chi đứng ở một bên, thấy Tần Khanh căn bản không đem hắn tính ở bên trong, trong lòng tức khắc hơi sát. Nhưng hắn biết, hiện tại không phải truy vấn hảo thời cơ. Kỳ thật che giấu hắn dị năng cùng thân phận của hắn, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Tuy rằng này lũng thành căn cứ núi Cao Hoàng đế xa, thành phố B bên kia căn bản quản không đến. Chờ kêu láo trương méo trong tay này trương hơi mỏng bảng biểu, nhìn đến bảng biểu điền nội dung, đôi mắt cảm thấy đều bắt đầu xoay vòng lên, thành nhang môi mắt. Không nghĩ tới, này một xe người, cư nhiên có bốn cái dị năng giả. Nhị cô lạnh nói ngoà ngoà. Trương 260 giam lỏng. Phong hệ, thủy hệ, thổ hệ cùng lôi hệ. Này đó dị năng ở trong căn cứ, tùy tiện một cái lấy ra tới, đều có thể làm người không lưng ba phần. Lão Trương hưng phấn vô cùng. Về sau có chuyện gì, chỉ cần để một câu chính mình nhận thức như vậy vài vị gia, bọn họ cũng không dám đối hắn thế nào. Chờ nhìn đến vừa rồi phái đi mặt khác hai chiếc xe thủ hạ trở về, trong tay cầm ấn có một cái nhìn như thực cổ xưa đồ đằng đồ vật khi, Lão Trương mí mắt đều kịch liệt nhảy dựng lên. Hắn một phen đoạt lấy thủ hạ trong tay như vậy đồ vật, này, đây là cái gì? Hắn kia mấy tên thủ hạ là mặt thế sau Tân Thu vào tới. Lão Trương lại là ở mặt thế trước chính là nơi này đóng giữ bộ đội một cái tiểu binh. Tuy rằng cấp bậc là bộ đội nhất phía dưới người, chính là, hắn cũng là nhìn đến quá cái này đồ án. Ngươi! Các ngươi chờ một lát, ta trở về lập tức đăng báo thượng cấp. Lao Trương có thể nói là dùng nhảy, trực tiếp cấp nhảy lên xe tử, sau đó cực nhanh một cái hất đuôi, trực tiếp đem chân ga dâm rốt cuộc, chiều căn cứ phi xử mà đi. Đây là làm sao vậy? Chu Sơn cho rằng cái này kêu Láo Trương người sẽ dẫn bọn hắn tiến căn cứ, lại không nghĩ rằng bắt được Tống Nguyên đổ vật sau, này Lão Trương liền cùng quỷ truy giống nhau chạy. Tần Khanh cũng đi theo xuống xe, nói, có thể làm vừa rồi đối chúng tan này đó có dị năng cung kính có thêm người đột nhiên cùng chó giữ truy giống nhau, hẳn là bọn họ sáng thân phận đi. Phía trước nghe Lục Trì lời nói, liền cảm giác cái kia Tống Nguyên là một đại gia tộc đi. Mà Lục Trì giống như ra thế cũng không kém nhưng là phía trước Tống Nguyên căn bản không đem lục trì để vào mắt như vậy mặc kệ là quyền hoặc là tiền lại hoặc là hai dạng đều là nghiền áp đối phương mới có nảy tự tin đi hơn nữa này Tống Nguyên gia tộc thế lực tại đây Lung Thành giống như còn không thấp lục trì khoe miệng chịu chịu nếu là lúc trước chính mình cùng thành phố B không có biến thành như vậy hắn tự nhiên cũng có thể chính Đại Quang Minh lấy ra tín vật tới tiến vào Lung Thành căn cứ chỉ là nhân sinh vốn là không còn yếu bằng không hắn cũng sẽ không có cơ hội cùng tần khanh bọn họ nhận thức. Lao trương xác thật không dám chính mình xử lý chuyện như vậy, nếu chỉ là mời chào đến dị năng giả, kia chỉ sợ mặt trên người còn sẽ đối hắn tiến hành khích lệ cùng khen thưởng. Nhưng nếu là thành phố B người tới, tuy rằng hắn thân phận thấp kém, lại cũng có tất cả biết được, hiện giờ trong căn cứ đã chia làm ba cái thế lực. Chính phủ, quân đội còn có dị năng giả. Đi nói cho thủ trưởng, kinh thành người tới. Lao trương nghiêng ngả lão đảo từ kia quét tuyết trên xe, suốt ruột hoàng hốt xuống dưới, đối với thủ vệ binh lính hô. Mấy cái binh lính tức khắc hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái nói, ta đi báo cáo. Chỉ chốc lát sau công phu, từ quân bộ đại lâu cùng chính phủ đại lâu đều có xe khai ra tới. Lúc này, Tống Nguyên cùng cố khiếu đã đứng ở tần khanh bọn họ phụ cận, nhìn cửa thành đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe chiều bọn họ xử tới. Tần khanh nhíu nhữ mày, hơi hơi sau này lui lui. Nàng nhưng không nghĩ còn không có tiếng này lũng thành căn cứ, đã bị về đến cùng Tống Nguyên một đội nhân mã trong ấn tượng. Tống Nguyên thấy Tần Khanh lui ra phía sau thân ảnh, đồng tử hơi hơi rụt rụt, lại không ra tiếng. Chỉ nghe kia tử trong căn cứ khai ra tới xe, còn chưa tới, liền có một cái hảo sảng tiếng cười vang lên. Phía dưới người không quen biết, không nghĩ tới tống thiếu cư nhiên tự mình quang lâm, thật là không có tử xa tiếp đón à. Ha ha ha! Trong nháy mắt, Kia xe liền đỉnh đến mọi người trước mặt, từ kia trên xe liền nhảy xuống một cái tròn tròn mặt, mặt mang tươi cười, dáng người thô trắng, làn da ngăm đèn trung niên nam tử tới. Nguyên lai là dương trung tương, đã lâu không thấy. Tống Nguyên nhìn đến trước mặt trung niên nam nhân, khỏe miệng lực cong, lộ ra một cái lễ phép tươi cười tới. Đứng ở trước mặt hắn cái này tiếu diện hổ, là lũng thành đại quân khu phó tướng, là trần học đông trợ thủ đắc lực. Mà Trần Học Đông còn lại là bọn họ tống ra phái tới tâm phúc, hiện giờ chỉ thấy cái này tiếu diện hổ, không thấy Trần Học Đông, hắn cùng này lũng thành căn cứ cũng thất liên có một đoạn thời gian, cũng không biết này lũng thành căn cứ hiện giờ là cái tình huống như thế nào. Sắc thật đã lâu không thấy, Tống Thiếu, bên này nói chuyện không có phương tiện, không bằng tiền tiến căn cứ lại nói. Dương Trung Tương nghiêng đầu nhìn thoáng qua theo sát lại đây căn cứ trường, sau đó cung kính đối Tống Nguyên nói. Thống Nguyên gật gật đầu, chỉ dẫn theo cô khiếu cùng hỏa dựng thượng Dương Trung Tương xe. Kia Dương Trung Tương trực tiếp đem cửa đóng lại, căn bản chưa cho kia căn cứ máy bay dẫn đầu xe. Nhìn quay đầu khai đi xe, căn cứ trưởng khí thẳng dậm chân. Căn cứ trường, ta xem kia họ Dương càng ngày càng không coi người ra gì. Lần này tới chính là người nào. Đều không cho ngài mặt mũi ngài hà tất còn muốn nhiệt mặt dán hắn lênh mông. Ở căn cứ trường bên cạnh một cái mang đôi mắt gầy cái nam tử ở bên thai hắn góp lời nói. Người biết cái gì? Căn cứ trường hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng bất chấp dư lại người, xoay người đuổi theo Tống Nguyên ngồi xe. Kia dương trung tương để lại một đội người, mang dư lại những người này tiến căn cứ. thần Khanh tuy rằng bị biết được cùng Tống Nguyên bọn họ không phải một đội người, cũng đã chịu ưu đãi. Ít nhất, tiến căn cứ khi, nhất ba người đều không có tiếp thu kiểm tra. Bất quá, cho bọn hắn an bài phòng ở lại là hai nơi. Hơn nữa, đi ra ngoài khi, luôn có người ngăn đón, cũng không làm cho bọn họ nơi nơi loạn đi. Ta nói, đây là biến tướng giam lỏng chúng ta. Ở lần thứ N đưa ra nghĩ ra đi đi dạo bị cự sau, Vương Tiểu Bảo tức muốn hộp máu ngồi đối diện ở trong đại sảnh mọi người nói. Liên ngươi cái ngốc tử, còn vẫn luôn đi vấp phải trắc trở. Chu Sơn cho Vương Tiểu Bảo một cái xem thường, sau đó quay đầu nhìn Tần Khanh nói, Tần Khanh, hiện giờ làm sao bây giờ? Nghe được Chu Sơn hỏi chuyện, mọi người đều đem tầm mắt chuyển tới Tần Khanh trên người. Tần Khanh nhẹ nâng lông mày, khó hiểu trả lời, cái gì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ những cái đó thủ vệ có thể ngăn lại chúng ta không thành? Bị Tần Khanh thốt ra lời này, Chu Sơn bọn họ tức khắc thể hồ quán đỉnh hồi quá vị tới. Đúng vậy, những cái đó thủ vệ lại ngăn không được bọn họ. Chính là, gần nhất liền cùng trong căn cứ người nháo không thoải mái thật sự hào sao. Trình Xuyên có một tia lo lắng hỏi. Thần Khanh nghe được Trình Xuyên nói. Ngồi ngay ngắn, sau đó nghiêm túc nhìn đại gia nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hiện tại là mặt thế, ai nắm tay đại, ai thanh âm liền có thể đại. Chúng ta đến nơi đây tới, là muốn quá chính mình muốn sinh hoạt, mà không phải ăn nói khép nép nhìn người khác sắc mặt sinh hoạt. Nếu nói như vậy, chúng ta cần gì phải ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới? Chính là... Thần Khanh nói rất đúng. Nếu bọn họ muốn ngạnh tới, cùng lắm thì liền cùng phía trước giống nhau, sắt đi ra ngoài. Lại không được nói, chính chúng ta đi kiến cái tiểu căn cứ, liền giống như phía trước kia kho hàng giống nhau. Lý Hùng vô vô bộ ngực, hào khí vạn trượng nói. Hải, kia hùng ca, ngươi mang tiểu đệ ta cùng nhau đi ra ngoài bái. Đi dạo này trong căn cứ chợ có hay không chúng ta yêu cầu đổ vật. Vương Tiểu Bảo tức khắc suối dục nói. Đi. Ai dám ngăn cản, ta liền đem hắn đánh cha mẹ đều không quen biết hắn." Lý Hùng bàn tay vung lên, mang theo Vương Tiểu Bảo cùng Trương Dũng liền hướng ngoài cửa đi đến. Quả nhiên, mới đi tới cửa, liền có người đi lên khuyên can. Chương 261 xông vào. Các ngươi có ý tứ gì? Đều cùng các ngươi nói vài biến, chúng ta cùng kia hai chiếc xe người không quan hệ. Các ngươi như vậy ngăn đón chúng ta, không cho chúng ta đi ra ngoài, rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Vương Tiểu Bảo tức giận đến dùng sức một phen tiến lên ngăn lại người của hắn, cấp đẩy mở ra. Không nghĩ tới, này đẩy, tức khắc làm kia cản lại người tức khắc sắc mặt biến đổi. Người kia lạnh giọng nói, nếu các ngươi nói không quan hệ, vậy càng không cần cho các ngươi mặt mũi. Cho các ngươi ngoan ngoãn đợi, liền cho ta thành thật đợi, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Một người khác nghe được, tức khắc kéo kéo người nọ quần áo, tưởng đem hắn lôi đi. Lại không nghĩ rằng Người nọ dùng sức vung chính mình cánh tay, quay đầu trừng mắt mắng, kéo cái gì kéo. Bọn họ đều nói, cùng kia kinh thành tới không quan hệ. Cho bọn hắn ở nơi này, còn lại nha lải nhải. Đừng nói nữa, chẳng lẽ ngươi không biết lao trương nói bọn họ trong đội ngũ có dị năng giả sao. Phía trước kéo hắn người kia như mày, lắc lắc đầu, đối hắn nhẹ giọng khuyên đủ. Dị năng giả. Hừ, sợ cái gì. Ta tỷ phu cũng là dị năng giả vẫn là chuyên quản này đó dị năng giả đầu. kia bị kéo người đầu tiên là ngây cả người, ngón tay Lý Hùng bọn họ, trong mắt vừa chuyển, sau đó cái mũi một sống thiên, rất là thần khí nói. kia Lý Hùng cùng Vương Tiểu Bảo nghe được hắn lời này, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Vương Tiểu Bảo bàn tay vừa lật, một cái màu xanh lục dây mây tức khắc chiều người nọ bay qua đi, nháy mắt công phu, liền cấp bó thành bánh trưng bộ dáng Ma Lý Hùng trực tiếp một cái đạo lôi điện bổ vào người nọ vừa rồi dối tay chỉ vào hai người bọn họ cánh tay thượng. Tức khắc, một cái sấm sét đi xuống, trực tiếp ra chóc thịt bong. Nam nhân kia bị bó không thể nhúc đích, chỉ có thể trên mặt đất không ngừng kêu rên. Nguyên bản ngoài cửa mặt khác thủ vệ cũng không để trong lòng tình, ngược lại tưởng tần khanh bọn họ an mệnh. Rốt cuộc, phía trước đi vào trong đó một cái thủ vệ chính là dị năng giả lão đại cầu em vợ. Tuy rằng này cậu em vợ danh không chính luôn không thuận, bởi vì hắn tỷ tỷ là dị năng giả lão đại để nở cái tiểu lão bà mà thôi, chỉ là ngày thưởng còn lược tính sùng ái mà thôi. Cho nên, đại gia đối cái này hắn cũng đều là nhường nhịn ba phần. Nghe được tiếng kêu rên, bọn họ chỉ cần hắn không cần chơi quá mức. Tuy rằng này bang nhân vẫn luôn nói cùng kinh thành tới không quan hệ, chính là vạn nhất kinh thành khách quý tới tìm, phát hiện thiếu cánh tay thiếu chân, kia cũng là không tốt vài người khe khe nói nhỏ nói muốn hay không vào xem a Giọng nói mới lạc liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân quay đầu liền kinh ngạc nhìn đến lý hùng mang theo vương tiểu bảo cùng trương dũng thậm chí còn có tần khanh bọn họ cùng nhau đều đi ra sau đó nghe được trong phòng còn có người ở kêu thảm tức khắc sắc mặt đại biến bọn họ một đội nhân tài sáu cá nhân đi vào hai người không biết thế nào Hiện tại xem tần khanh bọn họ như vậy hoàn toàn làm lơ bọn họ kinh ngạc thần sắc liền biết bọn họ đều không phải người dễ trêu trọc, căn bản không dám tiến lên cản. Vì thế vài người lẫn nhau gật gật đầu, binh chia làm hai đường, tìm người tìm người, vào nhà cứu người cứu người. Tần khanh bọn họ còn chưa đi đến 10 mét lộ, liền nhìn đến vội vàng mà đến cố khiếu cùng nhất ba người xa lạ. Những cái đó người xa lạ, bọn họ nhìn đến tần khanh đẩy mặt sắc lạnh. Lại nghe được trong phòng còn ở thê lương chu lên thanh âm, liền mơ hồ đoán được đã xảy ra sự tình gì. Các ngươi như thế nào ra tới? Cố khiếu nhịn không được tiến lên hỏi. Thần khanh hừ lạnh một tiếng nói, bao lâu chúng ta ra vào còn cần người khác quản. Giọng nói mới lạc, liền thấy phía trước vọt vào trong phòng người đỡ một con bị lôi điện phách ra chóc thịt bong, xương cốt đều bị nổ thành mảnh nhỏ nam nhân ra tới, nhìn dáng vẻ. Đỡ người của hắn nguyên bản là muốn đi tìm trị liệu tay. Chính là bọn họ vừa ra tới liền nhìn đến tần khanh bọn họ còn ở, tức khác bị khiếp sợ. Lại nhìn đến đi theo cố khiếu cùng nhau tới người, tức khác kinh hỉ cao giọng hô, lâm bí thư. kia bị kêu lâm bí thư người đúng là phía trước buổi căn cứ trường gầy cái, nhìn thấy kêu hắn mấy cái thủ vệ, lại nhìn đến kia bị cánh tay ra chóc thịt bong bộ dáng, tức khác cũng khiếp sợ. Này, đây là làm sao vậy? Này nhóm người vừa tiến đến, cố khiếu những cái đó thủ hạ đã bị quân bộ người tiếp đi dàn xếp. Lưu lại tần khanh này nhóm người, căn cứ trường khiến cho Lâm Bí Thư hảo hảo an bài. Chỉ là Lâm Bí Thư nghe được tần khanh bọn họ cùng kinh thành tới người không phải một đường người sau, liền tìm người ta nói một câu coi chừng bọn họ, liền không có phản ứng tần khanh bọn họ. Là bọn họ. Tôn Quốc Bình chính là bị bọn họ đả thương. Trong đó một cái thủ vệ chỉ vào tần khanh bọn họ cao giọng hô. Lâm Bí Thư tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới, quay đầu đối cô khiếu nói, này nhóm người đi theo cô thiếu mới tiến căn cứ, liền chuẩn bị náo sự sao. Cô khiếu bị Lâm Bí Thư chất vấn, trong lòng cũng không vui, xua mặt nói, cụ thể nguyên nhân còn không có cha hỏi rõ ràng, như thế nào liền biến thành náo sự. Ừ, chỉ sợ là có người khiêu khích trước đây đi. Người! Lâm Bí Thư tức khắc mặt mày dự ngược, muốn rồi trở về, lại nghĩ đến căn cứ trường lời nói lại lần nữa đem lời nói cấp nuốt trở vào. Hắn ánh mắt chiều kia bị thương nhân thân thượng sẽ qua, tức khắc trong lòng một ý niệm đằng dâng lên. Đối với tâm phúc xử cái nhan sắc, kia tâm phúc lập tức liền đoán được lâm bí thư tâm tư, trộm lưu. Mặc kệ ai đúng ai sai, cố thiếu, ngươi nhưng thấy rõ ràng, người này tuy rằng là thủ hạ của ta, nhưng hắn cũng là lũng thành trong căn cứ dị năng giả thủ lĩnh cậu em vợ. Nếu là hắn biết được các ngươi gần nhất khiến cho hắn cậu em vợ bị thương, chỉ sợ không hảo công đạo đi. Lâm Bí Thư siêu có điểm ra bọc xương hai má cao cao tùng khởi, cười lạnh hạ, càng có vẻ mặt kéo cùng kia mặt ngựa giống nhau trường. Cái gì dị năng giả thủ lĩnh? Thần Khanh cùng Cố Khiếu đều khinh thường trăm miệng một lời nói. Cố Khiếu không nghĩ tới Tần Khanh cùng hắn cư nhiên chăm miệng một lời, lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, sau đó lẫn nhau thầm hừ một tiếng quay đầu đi. Không xem Thần Khanh, Cố Khiếu nhìn Lâm Bí Thư cười lạnh một chút, Hắn biết lần này cùng Lao Đại tới nơi này, khẳng định có trở ngại. Vừa rồi Lao Đại gặp qua căn cứ trường sau, nét khiến cho hắn tới tìm Tần Khanh, thuyết minh một chút, nếu là không nghĩ theo chân bọn họ cùng nhau chủ nói, có thể ở trong căn cứ tùy tiện tìm một chỗ địa phương cư trú. Kia căn cứ trường liền tiếp đón cái này Lâm bí thư dẫn hắn lại đây, không nghĩ tới Tần Khanh bọn họ cư nhiên cùng căn cứ lớn lên người nổi lên xung đột. Nguyên bản hắn còn nghĩ một sự nhịn chín sự lành hảo. Nhưng hôm nay nghe được Lâm Bí Thư nói lời này, đó là tự cấp lao đại tìm đổ. Lâm Bí Thư, không nghĩ tới này lũng thành căn cứ cư nhiên bị các ngươi quản lý như vậy lung tung rối loạn. Cái gì dị năng giả thủ lĩnh? Chẳng lẽ này lũng thành căn cứ căn cứ trường còn không bằng một cái kẻ hèn dị năng giả? Người đem căn cứ trường đặt chỗ nào? Cố khiếu lời này có thể nói là chu tâm thực, mặc kệ Lâm Bí Thư như vậy trả lời, đều sẽ đắc tội với người. Lâm Bí Thư bị cố khiếu dỗi ngực một nghẹn, hoàn toàn nói không ra lời. Siêu lớn lên mặt ngựa một trận rút gân, nghị căn cứ lớn lên lời nói, chính là đem tức giận cấp đè ép trở về. Trong lòng cười lạnh, các ngươi liền ở ta nơi này chơi hoành đi. Nhị cô lạnh nói ngoà ngoà. Cố lên. chương 262 quán biết. Lâm Bí Thư mắt lẽ nhìn cố khiếu cùng tần khanh bọn họ một chút, các ngươi hiện tại liền chờ kia dị năng giả thủ lĩnh tới đến lúc đó xem các ngươi chết như thế nào. Làm lung thành trong căn cứ tam đầu sỏ căn cứ trưởng bên người bí thư, lâm bí thư đối này dị năng giả thủ lĩnh nhất hiểu biết. Rốt cuộc nhất hiểu biết người là người địch nhân, mà không phải người bằng hữu. Về dị năng giả thủ lĩnh tư liệu, hắn có thể nói thượng đọc lầu lầu. Đối với dị năng giả thủ lĩnh người này, căn cứ trưởng vẫn luôn thực đau đầu. Chủ yếu là người này cũng không có cái gì khuyết điểm. Lớn nhất một cái khả năng chính là bên vực người mình, đặc biệt bên vực người mình. Mặc kệ là đúng hay sai, chỉ có chính hắn có thể khiển trách phạm sai lầm người. Nhưng là, nếu là người khác nhúng tay làm vượt rào sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Tuy rằng này Tôn Quốc Bình không tính là hắn đứng đắn cậu em vợ, nhưng nếu là Tôn Quốc Bình bị thương sự tình bị hắn đã biết, hắn khẳng định cũng sẽ tìm tới môn tới. Chờ kia dị năng giả thủ lĩnh tới tìm phiền thoái, hắn đến muốn nhìn. Cố khiếu cùng tần khanh bọn họ như thế nào xong việc. Lâm Bí Thư lại không biết, Lao Trương kia phân dị năng giả bảng biểu đơn tử giờ phút này chính đặt ở căn cứ trường. Dương Trung Tương cùng Tống Nguyên trước mặt trên bàn. Tống Nguyên mỉm cười nhìn trước mặt hai cái người, sau đó nói, này đội người là chúng ta trên đường gặp được, trong đội ngũ người có thể nói mỗi người bản lĩnh đều không tồi, ta có tâm mời chào, cho nên, còn thỉnh hai vị ở trong căn cứ cho phương tiện. Căn cứ trường cầm lấy kia trương bảng biểu, Đôi mắt tức khắc liền cấp trừng lớn lên. Không nghĩ tới kia trong đội ngũ cư nhiên có bốn cái dị năng giả. Dương Trung Tương đôi mắt cũng sáng ngời. Này trong đội ngũ dị năng giả nếu như bị mời chào đến quân bộ, kia hắn thật đúng là như hổ thêm cánh. Tống Nguyên nhìn bọn họ hai cái trên mặt biểu tình, hơi hơi mỉm cười, bám vào người cầm lấy trên bàn nước uống một ngụm. Đang lúc ba người các hoài tâm tư khi liền nghe được cửa có người hô lớn một tiếng báo cáo. Căn cứ trường! Kia tịch Lao đại mang theo một đại bang dị năng giả đi bê khu bảo hộ phòng. Kia báo cáo nhân thần tình khẩn trương, trộm nhìn thoáng qua Tống Nguyên, muốn nói lại thôi. Căn cứ trưởng nhíu nhíu mày, cầm trong tay bảng biểu vùng, không kiên nhẫn nói, lại là hắn, hắn đi bê khu bảo hộ phòng làm cái gì? Hắn nói tới đây, Dương Trung Tương không khỏi ngẩng đầu chiều Tống Nguyên nhìn lại. Tống Nguyên nguyên bản cầm ly nước tay một đốn, hơi hơi nhăn lại mày nói, Vừa rồi ta nói kia đội người có phải hay không liền an bài ở bên kia. Căn cứ trường nghe được Tống Nguyên nói, tay tức khắc run run, vội vàng đứng lên, nói, Tống Thiếu, ta đi xem. Lại không nghĩ rằng Tống Nguyên cũng đứng lên, nói cùng đi nhìn xem đi. Dương Trung Tương đem này đó toàn xem ở trong mắt, nhìn dáng vẻ, kia đội ngũ người không có tìm người an bài hảo, thật là quá thất sách. Mà giờ phút này, Tần Khanh bọn họ đang bị đổ ở trên đường vô pháp đi ra ngoài. Cách đó không xa, một cái đầy người lệ khí nam nhân mang theo nhất bang hùng hổ đội ngũ triều bọn họ thẳng đến mà đến. Người còn chưa tới, liền nghe được một cái hồn hậu nam trung âm xa xa chuyển tới. Là ai làm? Chính mình thành thật bỏ ra tới. Nghe thế thanh âm, thần khanh cùng Lý Hùng bọn họ đều cảm thấy mày nhăn lại. Cũng không phải sợ này kiêu ngạo nói, mà là thanh âm này thật sự có điểm quân hay. kia đội ngũ người bất quá là chỉ khoảng nửa khắc liền đến mọi người trước mặt. Dẫn đầu người kia khuôn mặt vinh trưởng mày rậm mắt to, cư nhiên vẫn là cái tiêu chuẩn Mỹ nam tử. Số tuổi nhìn qua cũng bất quá chính là hai mươi mấy tuổi, ba mươi tuổi đến đỉnh bộ dáng Kia nam nhân đầu tiên là nhìn về phía kia lâm bí thư cùng cô khiếu, bởi vì bọn họ hai cái người mang theo nhất ba người đem con đường này không sai biệt lắm đổ cái chật như nem tối. Mà đi theo hắn phía sau một cái yêu diệm nữ nhân, nhìn thấy Tôn Quốc Bình bị thương cánh tay sau. Liền một chút từ kia nam nhân phía sau phát ra tới. Ôm đồm tiểu đệ bị thương cánh tay, một bên thương tâm muốn chết quay đầu đối kia dẫn đầu nam nhân nói nói, thân ái, ngươi cần phải cho chúng ta tỷ đệ làm chủ a. Nói xong, nước mắt giống như vòi nước giống nhau, xôn xao một chút liền chạy xuống dưới. Kia nam nhân hừ một tiếng, âm lạnh ánh mắt mang theo dị năng giả đặc có uy áp chiều lâm bí thư để ép qua đi. lâm bí thư, khoảng thời gian trước, ta nhớ rõ căn cứ trưởng còn cùng ta nói muốn cho chúng ta hòa thuận ở chung nước sông không đáng nước giếng ngươi hôm nay có phải hay không nên cho ta cái công đạo mới là kia lâm bí thư nghe được lời này cả người tức khắc run run sau đó đem thân mình vội vàng một bên nhường ra ở hắn phía sau tần khanh bọn họ tịch lão đại thật không phải chúng ta không cho ngươi mặt mũi mà là nhân gia mới vừa tiến căn cứ tuy rằng nghe xong chuyện của ngươi nhưng là cũng không biết trong căn cứ sự Cho nên mới nhiều có đắc tội. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bao che bất luận kẻ nào. Lâm Bí Thư một phen lời nói tức khắc đem chính mình cấp viết cái sạch sẽ, còn nhân tiện biểu lộ chính mình thái độ. Là hắn. Tần Khanh nghe được Lý Hùng ở nàng phía sau một tiếng hô nhỏ, liền sơn sơn đầu, mắt mang nghi vẫn nhìn Lý Hùng. Lý Hùng đẻ thấp tiếng nói nói, Tần Khanh, ngươi quên lần đó chạm sang dầu sự tình sao. Gặp được biến dị mạng đằng kia một lần. Tần khanh nghi hoặc chớp chớp mắt, sau đó một lần nữa quay đầu cẩn thận chiều kia dẫn đầu nam nhân nhìn lại. Nếu là cho người nam nhân này khỏe miệng biên hơn nữa dâu quài nón, quả thực chính là cái kia tịch tranh. Mà lâm bí thư nói làm tịch tranh trong lòng thực thoải mái, nhưng là, ở hắn tránh ra sau, nhìn đến xuất hiện ở trước mặt hắn đám kia người, nguyên bản hơi mang một tia ý cười đôi mắt cùng mặt tức khắc trực tiếp lạnh xuống dưới. Tần khanh cùng hắn ánh mắt, sấm xét tâm ầm. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, thật dài nhìn chăm chú, không dịch khai đối diện đôi mắt. Nguyên bản còn nhào vào tôn quốc bình trên người tôn quốc hồng tức khắc cảm giác được một kia không thích hợp. Nữ nhân giác quan thứ 6 làm nàng đột nhiên từ tôn quốc bình trên người triều tịch tranh trên người nhào tới. Thân ái, ngươi xem ta đệ lệ tay, toàn bộ đều phế đi. Ngươi nhưng nhất định phải giết kia thương ta đệ đệ người, giúp ta báo thủ A. Nói xong, con dùng cực đại bộ ngực triều tịch tranh cánh tay thượng cọ cọ. Nét. Tịch tranh nghe được Tôn Quốc Hồng nói, đôi mắt không khỏi mị mị, nhớ tới phía trước cùng Tần Khanh bọn họ ở trạm xăng dầu, chính mình kia chật vật bộ dáng, trên mặt liền không khỏi trong sạch đan xen lên. Không nói những người khác, riêng là Tần Khanh, hắn chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Tuy rằng, hắn hiện tại mang này giúp dị năng giả trường hơn 40 danh, chính là, Tần Khanh bản lĩnh hắn là biết đến, rõ ràng không phải nàng đối thủ. Tịch tranh nghĩ đến phía trước tần khanh cặp kia hệ dị năng, đây chính là cho tới bây giờ, hắn còn chưa bao giờ gặp được quá. Đặc biệt là nàng tốc độ, nếu hôm nay cũng đem hắn cùng phía trước như vậy kéo qua đi chói lại nhục nhã, kia hắn về sau cũng đừng tưởng ở lũng thành đãi đi xuống. Chính là, kia tôn quốc hồng lại căn bản không biết tịch tranh này phiên tâm lý hoạt động, chỉ là nhìn đến tịch tranh vẫn luôn ngơ ngốc nhìn tần khanh. Trong lòng lòng đấu kỵ tức khắc đống nhiên thăng lên, Chẳng lẽ là tịch tranh là coi trọng cái này trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên hơi chút thanh tú có thể vào mắt một chút, mặt khác toàn thân gầy ba ba, ngực không có mấy lượng thịt nữ nhân. Nhị cô lạnh nói nhị nhị là một cái không chịu nổi phê bình người ai lại phê bình nhị nhị nhị nhị, nhị liền đi ngược nam, chủ, sướng chân đi. chương 263 và mặt. Nghĩ đến đây, tôn quốc hồng không khỏi đĩnh đĩnh ngực, nữ nhân này, nơi nào có nàng như vậy hùng vi đồ sộ. Thân ái. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi? Ngươi có phải hay không coi trọng này đồ đê tiện? Không được, ngươi đã nói chỉ yêu ta. Ta đệ đệ toàn bộ cánh tay cũng chưa dùng, ngươi muốn giúp ta giết bọn họ. Ô ô Tịch tranh nghe được bên người nữ nhân này ong ong thẳng lầm ý, tức khắc không kiên nhẫn một tay đem nàng đẩy khai đi. Trước kia hắn như thế nào sẽ cảm thấy nữ nhân này thiện giải nhân ý? Thật là mù hai mắt của mình! Tôn Quốc Hồng bị tịch tranh một phen đẩy ra sau, không dám tin tưởng nhìn tịch tranh nửa ngày. Sau đó mới quay đầu, Hồng con mắt nhìn chầm chầm Tần Khanh, trong ánh mắt giống như tôi đầu. Người cái này vô sỉ đồ đê tiện, tịch tranh hắn là của ta, người mơ tưởng câu giận hắn, đem hắn từ ta bên người cấp đi. Nói xong, trực tiếp đối với Tần Khanh xuống lên, tưởng bắt lấy Tần Khanh đầu tóc liền kéo ra tới đánh nhau, nàng muốn bắt hoa nữ nhân này mặt. Làm nàng không còn có tư bản tùy tiện thông đồng người khác nam nhân. Rốt cuộc mặc kệ ở mặt thế bắt đầu trước vẫn là ở mặt thế phát sinh sau. Nàng dùng chiêu này đánh bại quá vô số tưởng cùng nàng tranh sủng nữ nhân. Thần Khanh chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân này hoàn toàn là cái bệnh tâm thần. Từ nào con mắt nhìn ra tới nàng cùng tịch tranh có nửa mao tiền quan hệ. Không đợi kia nữ nhân gần người, Chu Sơn đã một cái tiểu hỏa cầu chiều kia nữ nhân cuộn sóng tóc dài ném qua đi. Tức khắc kia nguyên bản làm tôn quốc hồng lấy làm tự hào phiêu giật tú mỹ tóc dài liền chứa lên. a a a á, ra đầu tóc, cứu mạng, cứu mạng A, cứu mạng A. Tôn quốc hồng lại tức lại cấp lại đau, giống như một con đại mã hầu dường như, tại chỗ lại nhảy lại nhảy, cuối cùng trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn mới đem kia đoàn hỏa cấp tiêu diệt. Chờ nàng hơi hơi run đứng lên, đã cả người y không che thể, tóc còn ở mạo yên. Cả người tản ra một trận tiêu xú hương vị. Tịch tranh đầy mặt xanh mét, tiến lên một phen đem tôn quốc hồng xả đến phía sau. Lập tức có người tiến lên cầm kiện quần áo khóa lại tôn quốc hồng trên người. Tôn quốc hồng nguyên bản quần áo xuyên liền ít đi, hiện giờ bị hỏa một thiêu. Trên người quần áo căn bản chắn nơi này, che không được nơi đó. Không nghĩ tới cùng các vị đã lâu không thấy, cư nhiên ở chỗ này tương nộ, thật là duyên phận nột. Tịch tranh cuối cùng mấy chữ, có thể nói là cắn chặt khớp hàm từ hàm giang phùng nhảy ra tới hắn vốn là tâm cao khí nạo cùng tần khanh lần đó đối chiến có thể tính thượng hắn cuộc đời duy nhất một lần bị ngược đây chính là hắn vô cùng ngục nhã hơn nữa hắn các minh đệ nếu không phải bị tần khanh bọn họ cướp đoạt đi đại bộ phận vũ khí cũng sẽ không như vậy bạch bạch mất đi tính mạng đương hắn ở kia tràng đại nổ mạnh trung sau khi tỉnh lại hắn liền đã phát thể nhất định phải tần khanh bọn họ nợ máu trả bằng máu ở lần đó nổ mạnh trung Hắn bị rất nặng thương, tỉnh lại sau, chỉ có kia viên màu xanh lục tinh hạch nằm ở hắn bên người. Hắn hấp thu kia viên màu xanh lục tinh hạch sau, không biết sao lại thế này, dị năng cư nhiên đột phá thăng giai tới rồi nhị cấp. Sau đó hắn liền một đường đi, vòng thật lớn một vòng tròn, trăm cây ngàn đắng mới vừa tới này lũng thành căn cứ. "Sát thật đã lâu không thấy a." Thần Khanh triều tịch tranh trên dưới nhìn nhìn, gật gật đầu, nghiêm trang nói: Tịch tranh thấy tần khanh bọn họ căn bản là không tưởng liền tôn quốc bình sự tình cấp cái công đạo, cũng biết hiện tại liền tính muốn cũng khẳng định không có gì chỗ tốt nhưng lấy. Tức khác cắn chặt giang quan. Quay đầu lại trách cứ nói, còn không đem bọn họ hai người cho ta kéo về đi, đừng suốt ngày cho ta ở bên ngoài mất mặt. Nói xong, liền lại quay lại đầu, đối tần khanh bọn họ cười cười. Ta nữ nhân này chỉ có như vậy một cái đệ đệ, nhất yêu thương cho nên mới vẫn luôn chịu đựng hắn ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Còn xin đừng để ở trong lòng, về sau nếu có việc có thể trực tiếp tới tìm tịch mỗ, tịch tranh bảo đảm vượt lửa qua sông, không chối tử. Nói xong, chắp tay, liền phân phật một chút, cư nhiên hùng hổ tới, sám xịt đi rồi. Cố khiếu cũng không nghĩ tới, hắn cho rằng tần khanh lại sẽ cho lão đại trọc phiền thoái sự tình, cư nhiên tần khanh liền lời nói cũng chưa nói vài câu liền cấp bãi bình. Tần Khanh đôi mắt hơi hơi mị mị, nàng đương nhiên sẽ không đem tịch tranh nói thật sự. Hơn nữa, chỉ sợ tịch tranh bọn họ ở lũng thành căn cứ sẽ nơi trốn cho chính mình hạ vướng. Từ mới đúng. Bất quá, nàng đã có thể thu thập hắn một hồi, cũng có thể lại thu thập hắn hồi thứ hai. Đi trước đem lũng thành các nơi thăm dò rõ ràng, đừng vừa ra khỏi cửa chính là cái người mù, khó mà làm được. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Lâm Bí Thư bị tịch tranh mang theo đám kia thủ hạ rời khỏi sự tình dọa thật lâu không hồi thần được, hiện tại nghe được tần khanh này hỏi chuyện, tức khác chân chó xoay người lại. Gật gật đầu, sau đó cảm thấy không đủ thanh ý, nịnh mọc nói, đương, đương nhiên là có thể. Ngài thỉnh, vừa rồi hắn chính là xem thật thật, chi đội ngũ này cư nhiên có hỏa hệ dị năng giả. Đây chính là lực công kích siêu cường dị năng giả, hắn lau mồ hôi. Vẫn luôn đưa bọn họ ở trên con đường này mãi cho đến nhìn không thấy mới dám thẳng nổi lên eo. Cô Thiếu, ngươi có phải hay không sớm biết rằng bọn họ trong đội ngũ có gì năng giả? Lâm Bí Thư hơi mang chật vật nhìn cố Khiếu hỏi. cố Khiếu nhún bay, đầy mặt vô tội trả lời, ta chưa nói qua sao? Bất quá Lâm Bí Thư giống như cũng không hỏi qua đi. Ta chỉ cảm thấy căn cứ trường nhưng có nói qua, cho các ngươi hảo hảo chiêu đái bọn họ. nói xong Mặt liền lệnh xuống dưới, xoay người dẫn người rời đi. Nhìn dáng vẻ tần khanh bọn họ căn bản không cần lão đại nhiều lo lắng, như vậy cường hạn nữ nhân, phòng trường này trong căn cứ cũng không ai có thể chịu nổi. Lâm Bí Thư nhìn ngạo kiều rời đi cô khiếu, ra mặt tức khắc không khỏi chịu động một chút. Đứng ở hắn phía sau thủ hạ, nét thật cẩn thận tiến lên dò hỏi, Lâm Bí Thư, kia này nhà ở còn muốn hay không? Còn chưa có nói xong liền thấy lâm bí thư tam giác trong mắt bắn ra hàn quang tới một cái tắt nguyên lành ở hắn trên mặt phẫn nộ quát còn không đi vào hỗ trợ quét tước sạch sẽ căn cứ trưởng nói qua hảo hảo chiêu đãi nếu có vấn đề liền đem các ngươi là hỏi kia thủ hạ che lại bị đánh hưng mặt vội vàng xin lỗi sau đó mang theo người té ngã lộn nhào chạy tiến tần khanh bọn họ phòng ở tưởng đem phía trước tôn quốc bình lộng hạ đồ vật cấp quét tước sạch sẽ nhưng cẩn thận vừa thấy Này mặt đất cư nhiên sạch sẽ, không có chút nào đánh nhau dấu vết. Này chứng minh nhân ra đối tôn quốc bình vừa ra tay, liền đem người cấp chế phục, căn bản không làm tôn quốc bình có phản kháng cơ hội. Lại ngẩn đầu khắp nơi nhìn nhìn này gian trong viện, nguyên bản dừng lại kia chiếc xấu không muốn không muốn xe buýt, cư nhiên cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tức khắc, trong lòng cả kinh. Cất bước liền hướng ra ngoài chạy, thiếu chút nữa liền cùng đi vào tới lâm bí thư đối đâm kia Lâm Bí Thư một tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, sau đó nổi giận mắng, người đôi mắt ngủ à. Biết do hắn tâm tình không tốt, còn 5 lần 7 lượt đâm hắn hỏng xuống thương, này thủ hạ đến nhiều không nhãn lược giới. Lâm Bí Thư, bọn họ xe không thấy. kia thủ hạ bất chấp ngã xuống đất khi, răng rác một chút vặn thương mắt cá chân, run rảy ngón tay chiều kia nguyên bản đỗ xe buýt địa phương chỉ qua đi. chương 264 đến nghe. Lâm Bí Thư theo kia ngón tay xem qua đi quả nhiên đỗ chiếc xe địa phương giống tuyết. Đồng tử không khỏi co rụt lại, nghe nói tịch tranh thủ hạ cũng có một người không gian dị năng giả, vô luận căn cứ như thế nào cha, cũng chưa điều tra ra tên kia dị năng giả là ai. Không nghĩ tới, này nho nhỏ trong đội ngũ, bất quá liền như vậy vài người, liền có hỏa hệ dị năng giả cùng không gian dị năng giả. Nghĩ đến đây, Lâm Bí Thư trong ánh mắt tức khắc hiện lên một đạo lục quang tới. Thật là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa lên gối đầu, Nếu là chi đội ngũ này, người có thể bị căn cứ chính phủ mời chào. Bọn họ nào còn cần lại đối địch tranh như vậy kiên kỵ? Mau, mau đi báo cáo căn cứ trưởng. Lâm bí thư giọng nói mới lạ, liền nghe được phía sau truyền đến một câu hỏi chuyện. Tìm ta chuyện gì? Gì? Lâm bí thư, ở nơi này người đâu? Như thế nào liền thừa các ngươi mấy cái ở? Kia căn cứ trưởng cùng đi tống nguyên vội vàng đuổi lại đây. Nguyên tưởng rằng nơi này khẳng định là dương cung bạc kiếm, lại không nghĩ rằng cư nhiên gió êm sóng lặng. Ngay cả hắn vẫn luôn đau đầu tịch tranh cũng không có thấy, nhưng là, chuyện lớn như vậy, thủ hạ tổng không có khả năng nói dối đi. Tống Nguyên là ngồi căn cứ lớn lên xe chuyên dùng lại đây, hoàn Mị củng cố khiếu còn có tần khanh bọn họ gặp thoáng qua. Hắn vừa đi tiến vào, liền bốn phía nhìn xung quanh một chút, phát hiện tần khanh bọn họ không ở, mày không khỏi hơi trao một chút. Căn cứ Bọn họ, Lâm Bí Thư nhìn đến theo sát sau đó Tống Nguyên cùng quân bộ Dương Trung Tương, tức khắc đem muốn buộc miệng thốt ra nói, lại lần nữa cấp nuốt đi vào. Căn cứ trường thấy hắn dáng vẻ này, biết chắc chắn có nội tình, chính là Tống Nguyên liền ở bên cạnh, lại không phải nói nhỏ, chỉ có thể khẽ quát một tiếng, nói. Lâm Bí Thư nghe được căn cứ trường lời này, tức khắc đến gần rồi thấp giọng nói, bọn họ lộng bị thương tịch tranh một người, bất quá tịch tranh giống như theo chân bọn họ nhận thức. Tới lại đi rồi. Hơn nữa, bọn họ trong đội ngũ không ngừng một người có dị năng. Nghĩ đến cái kia không gian dị năng, Lâm Bí Thư trong lòng một mảnh lửa nóng, chính là đem cái này chỉ có Dương Trung Tương không biết quan trọng tin tức cấp nuốt trở về trong bụng. Nghe được Lâm Bí Thư nói chi đội ngũ này cư nhiên cùng tịch tranh nhận thức, tức khác trong lòng cả kinh. Sau đó lại nghe được bọn họ có dị năng, căn cứ trường đến không có đặc biệt khiếp sợ biểu hiện, rốt cuộc vừa rồi đã biết. Nếu đã không có việc gì, bọn họ như thế nào liền đi rồi? Căn cứ trường bất mãn trừng mắt nhìn Lâm Bí Thư liếc mắt một cái, mới có là tiểu tử này có chính mình cho người khác xuyên giày nhỏ đi. Lâm Bí Thư không nghĩ tới chính mình nói kia trong đội ngũ có gì năng giả, căn cứ trưởng cư nhiên một chút đều không kích động, còn vẻ mặt trách cứ chính mình không chiêu đái tốt biểu tình. Tuy rằng, sự thật hắn xác thật cũng không chiêu đái hảo. Căn cứ trường, chúng ta cũng không biết ta. Lúc ấy cũng là không biết bọn họ tình huống, nghĩ bên ngoài không quá an toàn, liền tưởng lưu bọn họ ở trong phòng nhiều đãi mấy ngày. Không nghĩ tới, bọn họ cấp hiểu lầm. Mới vừa rồi dùng dị năng đả thương người, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, cũng chưa nói không trở lại. Căn cứ trường, ngài xem, việc này nhưng như thế nào cho phải. Lâm Bí Thư không biết căn cứ trường trong bụng bán cái gì cái nút, nhìn đến hắn trừng chính mình ánh mắt, Lâm Bí Thư chỉ có thể vô lực biện bạch nói. Nếu lâm bí thư như vậy nói, kia trước tìm người đi xem, giải thích giải thích rõ ràng. Nếu bọn họ còn không muốn, như vậy liền mặt khác cấp an bài một chỗ cho ở liền hảo. Tống Nguyên không đợi căn cứ trường lại mắng, khinh phiêu phiêu nói. Này đến là hắn sơ suất. Từ tần khanh không tin hắn nói, là có thể xem ra tới tần khanh quá mức cẩn thận. Hơn nữa, tần khanh bọn họ đoàn người, mỗi người đều có dị năng, người khác dễ dàng cũng khi dễ không được không bằng hóa minh vị ám, âm thầm phái người bảo hộ liền hảo. Lại nói thần khanh bọn họ, ra tới sau, liền tùy tiện ở trên đường tìm cá nhân cho bọn hắn dẫn đường, đi kia trong căn cứ chợ đi dạo một vòng. Này lung thành căn cứ không mệt là lớn nhất một chỗ căn cứ, bên trong đồ vật có thể nói cái gì cần có đều có. Đương nhiên, ngươi cũng đến có tiền vốn đi đổi. Nơi này cùng thanh thành căn cứ nhất bất đồng chính là, Nơi này còn có một cái chính phủ mở mở ra thức nhiệm vụ đại sảnh. Kia dẫn dắt bọn họ dạo người trẻ tuổi, lòng mang một bao bánh quy, vô cùng hưng phấn chỉ vào kia nhiệm vụ đại sảnh, vẻ mặt hâm mộ nói, bên kia chính là nhiệm vụ đại sảnh, chỉ cần làm. Một chuyến nhiệm vụ, cơ bản là có thể làm người một nhà một tháng không cần ra tới công tác. Bất quá, bởi vì ban bố nhiệm vụ đều phi thường hung hiểm, lĩnh phần lớn là dị năng giả đội ngũ. Người thường nhiều nhất lĩnh một ít ngẫu nhiên ban bố xây dựng tường thành phòng ngự kiến trúc nhiệm vụ, cái loại này nhiệm vụ lại vất vả lại mệt, thù lao còn không nhiều lắm. Mặc dù như vậy, rất nhiều người thường vẫn là xua như xua vịt. Nghe thế người trẻ tuổi nói, Tần Khanh hỏi, ngươi nói gì năng giả đội ngũ, có phải hay không kia họ tịch giận rát? Người trẻ tuổi kia kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, không nghĩ tới Tần Khanh cư nhiên cũng biết Tịch lão đại, sau đó gật gật đầu nữ mang hâm mộ cùng sùng bài nói, căn cứ nhưng toàn lại gần tịch lao đại bọn họ này đó dị năng giả, phía trước mang các ngươi đi dạo vài thứ kia, mười có đều là về tịch lao đại bọn họ đi bên ngoài siêu tầm tới. Đáng tiếc, trong căn cứ kích phát ra dị năng người thật sự quá ít, nếu là ta có dị năng thì tốt rồi, như vậy là có thể gia nhập tịch lao đại dị năng giả đội ngũ, theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hán lời này thanh âm cũng không thiểu vừa vặn bị một đám đi ngang qua một đội người nghe được, tức khắc kia dẫn đầu phía sau một người mặc hồng y rỉa, gương mặt tròn tròn nữ nhân liền dừng bước chân, xoay người lại chính là rút ra bên hông roi hung hăng mà chiều người trẻ tuổi kia bên chân huy một roi tử, tức khắc đuổi đất phi dương, đem người trẻ tuổi kia cấp dọa lao đại nhảy dựng, chỉ thấy kia hồng y rỉa viên mặt nữ nhân thu hồi roi sau, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người thường làm sao vậy? Người thường giống nhau có thể làm gì năng giả có thể làm sự tình. Đừng lại cho ta nghe đến nói như vậy, bằng không liền phải người đẹp. Nói xong, hầm hư quay đầu, khẩn trẻ vài bước, đuổi kịp không có dừng lại đội ngũ. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy kia hồng ý gì hề nữ nhân nói nói, tức khắc cấm thanh. Này ai nha? Tính cách thật đúng là đủ hòa bạo. Vương tiểu bảo tùng tùng cái mũi, nhìn dần dần rời xa kia đội nương tử quân bóng dáng, chiều người trẻ tuổi kia hỏi. Hừ. Nhưng đừng đắc tội này đàn hồng nương tử nhóm. Tuy rằng các nàng không dị năng, nhưng không chịu nổi kia hồng nương tử dẫn đầu người có cái có quyền thế cha làm chỗ dựa. Muốn vũ khí có vũ khí, muốn người có người. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đều có người làm kia xoáy trước tốt. Vừa rồi cái kia nói chuyện, chính là hồng nương tử tiểu đội phó thủ, họ đường, tiêu đường đường. Hắn vừa nói vừa lắc lắc đầu, hoàn toàn một bộ đối căn cứ chính phủ rất là thất vọng biểu tình. Tần Khanh không nghĩ tới tịch tranh tại đây lung thành căn cứ cư nhiên có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Nhìn dáng vẻ, nếu là phải đối tịch tranh động thủ, tốt nhất là tìm một cơ hội mới được. Tịch tranh người này, từ lần đó chạm sang dầu là có thể xem ra tới, có thủ tất báo, lại còn có vong ân phụ nghĩa. Lúc trước các nàng cứu hắn, nhưng hắn quay đầu liền tưởng chí các nàng vào chỗ chết. Chương 265 thủ tục. Tịch tranh hiện giờ không có đối bọn họ động thủ. Chỉ sợ là vừa rồi Chu Sơn ra tay kinh sợ duyên cớ. Chính là, này kinh sợ nhiều nhất cũng bất quá là nhất thời. Thời gian một lâu, Tịch tranh khả năng liền sẽ nghĩ đến mặt khác biện pháp tới đối phó bọn họ. Năng nhưng không tin, tên kia có thể theo chân bọn họ hòa bình ở chung. Bất quá, Chu Sơn phỏng trừng lại qua không bao lâu, là có thể thăng giai đến tăng cấp. Chỉ là, tần khanh thực buồn rầu. Bởi vì phía trước kia căn tiến hóa nhân sâm bị ném nhập không gian ngủ say sau, nàng phát giác trong không gian tinh hoạch liền có một bộ phận bị nó hấp thu. Mà này lụng thành trong căn cứ tinh hoạch, cơ bản đều bị tịch tranh bọn họ dị năng đội đem khống. Nếu muốn thu thập tinh hoạch làm chu sơn thăng cấp, nhìn dáng vẻ, vẫn là yêu cầu chính bọn họ đi ra ngoài săn bắt mới được. Ngươi có biết nếu là mặt khác dị năng giả có thể hay không tổ đội đi tiếp nhiệm vụ? Thần khanh đối người trẻ tuổi kia hỏi. Người trẻ tuổi kia nghe được tần khenh hỏi chuyện, tức khắc há miệng, sau đó khó hiểu hỏi, trong căn cứ dị năng giả đều bị tịch lao đại thu người trong đội ngũ, phàm là tới lũng thành căn cứ dị năng giả, đều là đầu nhập vào đến hắn nơi đó, còn không có nghe nói có người sẽ một mình ra tới tự lập môn hộ A. Lý Hùng tức khắc trừng nổi lên trong mắt, hỏi, hay là chỉ có thể có hắn một nhà dị năng giả đội ngũ? Khác dị năng giả liền không thể kiến chính mình đội ngũ đi tiếp nhiệm vụ. Người trẻ tuổi kia tức khắc bị nghẹn nghẹn, nuốt nuốt nước miếng nói, căn cứ này đến không có nói qua không cho phép, chỉ cần đi vào đăng ký một chút đội ngũ tên, liền cùng người thường đội ngũ giống nhau, sẽ bắt được cái thẻ bài, sau đó liền có thể đi nhiệm vụ đại sảnh lựa chọn sử dụng chính mình muốn làm nhiệm vụ. Lương dựa đại thụ hảo thừa lương, ai sẽ không có việc gì, cùng chính mình tánh mạng không qua được. Hắc hắc, tiểu tử, vậy làm ngươi mở mở mắt. Chúng ta chính là cái thứ nhất tự lập môn hộ dị năng giả tiểu đội. Lý Hùng vỗ vỗ người trẻ tuổi kia bà vai, lập tức chiều kia nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Mặt sau vương tiểu bảo cùng Trương Dũng đều đối với hắn ngưỡng ngưỡng đầu, đi theo Lý Hùng cùng nhau đi vào. Thần Khanh ý bảo Chu Sơn lại lấy một bao bánh quy cấp này người trẻ tuổi, xem như đáp tạ hắn nói cho bọn họ nhiều như vậy tin tức thù lao. Người trẻ tuổi kia cảm giác chính mình trong lòng ngực giống như lửa đốt giống nhau. Mai cho đến tần khanh bọn họ toàn bộ đi vào nhiệm vụ đại sảnh, đều không có phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản ở trong căn cứ cấp người xa lạ mang cái lộ, nói điểm trong căn cứ loanh quanh lòng vòng, nhiều nhất cũng bất quá đến cái vài miếng bánh quy nhiều nhất, không nghĩ tới, mấy người này cư nhiên hào phóng như vậy. Nghĩ đến bọn họ nói muốn tổ kiến tân dị năng giả đội ngũ, chỉ sợ không phải nói nói mà thôi. Tần khanh bọn họ vừa đi tiến kêu nhiệm vụ đại sảnh, liền nhìn đến trong đại sảnh cư nhiên người còn không ít. Tuy nói cơ bản ra khỏi thành tìm kiếm vật tư một loại, phải đối phó tăng thi cùng biến dị động thực vật nhiệm vụ cửa sổ đều là một ít dị năng giả đứng ở bên kia thảo luận, rốt cuộc là tiếp vẫn là không tiếp. Mà mặt khác một ít bên trong thành xây dựng linh tinh, còn có rửa sạch quét thức vệ sinh linh tinh lại là người thường ở tiếp. Đương tần khanh bọn họ tiến vào khoảnh khắc, toàn bộ đại sảnh tĩnh 3 giây đồng hồ, sau đó thấy bọn họ tiến vào sau liền ngốc đứng, liền lại lần nữa túi đầu. Một lần nữa chuyên chú tìm kiếm bọn họ yêu cầu nhiệm vụ. Bất quá tần khanh bọn họ cũng không có chạm bao lâu, bất quá một lát, liền có một cái an mặc còn tính chính quy nữ công tác nhân viên ôm quyển sách đi lên dò hỏi, không biết vài vị tưởng tiếp cái dạng gì nhiệm vụ. Ta bên này có một ít dọn dẹp sống, không biết các ngươi có nguyện ý hay không làm. Nhìn thấy kia nữ công tác nhân viên chiều tần khanh bọn họ đi qua đi, nguyên lai like ở công tác đài vài người tức khắc ghé vào cùng nhau trộm nhạc lên. Xem, kia họ hoa yêu tinh lại tưởng lừa dối người đi làm loại sự tình này. con đừng nói, không biết người, luôn có như vậy mấy cái bị nàng lừa dối chủ. Lừa dối chủ có cái dám dùng A. Đến lúc đó đã biết, giống nhau đến một lần nữa lại tìm người. Kia cũng là một tháng sau sự tình, nàng lại có thể mặt khác lại lừa dối người đi làm bái. Nghĩ đến kia họ hoa chỉ cần đem làm tốt một việc này, là có thể một nhà ăn no một tháng. Mọi người trong lòng liền dâng lên một bụng oán khi tới. Chỉ là, thật làm các nàng đi làm này phân kém, các nàng lại là không muốn. Hoa thanh nỗ lực làm chính mình ánh mắt chân thanh điểm, mấy người này vừa thấy đó là tân nhân, hẳn là chưa từng có đã tới nhiệm vụ đại sảnh. Bởi vì tới tiếp nhận vụ người liền như vậy mấy cái, có thể bị nàng lừa dối mắc mưu người càng ngày càng ít. Lại quá 10 ngày qua liền phải đến giao thuê lúc, trong nhà lương thực cũng mau ăn xong rồi. Nếu nàng không thể lại bắt được giới thiệu kim, đến cuối tháng người một nhà phải đói bụng không nói, còn phải bị dám ra đây ngủ đường cái. Ngựa ngùng, chúng ta chỉ nghĩ hỏi hạ, các ngươi bên này nếu muốn kiến một dị năng giả đội ngũ, tổ chức thành đoàn thể báo danh là như thế nào thao tác? Chu Sơn khách khí lại xa cách đối Hoa Thanh nói. Hoa Thanh nguyên bản chân thành đôi mắt tức khắc càng sáng lên tới, vội văng nói, các ngươi nói muốn kiến dị năng giả đoàn đội. Đúng vậy không biết yêu cầu cái gì thủ tục. Lý Hùng điểm điểm đáp. Hoa thanh tức khắc từ Chu Sơn cùng Lý Hùng trên người qua lại nhìn nhìn, lại không biết bọn họ hai cái ai mới là dị năng giả. Bất quá, cái này trước không đi còn nó, nhiệm vụ đại sảnh chính là có quy định, nếu là có người giới thiệu dị năng giả tiến đội, kia chính là có tiền thưởng lấy. Chỉ là, này chính mình muốn thành lập dị năng giả đội ngũ, không biết có phải hay không cũng có tiền thưởng lấy. Mặc kệ có hay không. Trước đem bọn họ ổn định lại nói, nghĩ đến đây, hoa thanh tức khắc hưng phấn lên, vội vàng đem Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ thỉnh đến một bên, sau đó đem bảng biểu đưa cho bọn họ điền, còn cố ý chỉ chỉ người giới thiệu kia chỗ, làm cho bọn họ điền tên của mình. Chờ Lý Hùng bọn họ đem bảng biểu điền hảo đưa cho nàng, nàng liền làm Lý Hùng bọn họ hơi ngồi, xoay người liền vào văn phòng. Nét! Những cái đó nguyên bản vây xem mấy người phụ nhân. Tức khắc vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ hận, này hoa thanh thật là đi rồi cất chó vận. Không nghĩ tới này giúp tân nhân nhìn rất thông minh, cư nhiên nhanh như vậy đã bị kia yêu tình cấp mê năm mê ba đạo, nhận không ra bác. Bất quá, phòng trừng qua không bao lâu, này bang nhân liền sẽ khóc. Này đó nữ nhân đoán hận mà thoá một ngụm, sau đó mới quay đầu không đi xem tần khanh bọn họ. Hoa thanh cầm kia bảng biểu, tiến văn phòng trước thô thôi nhìn thoáng qua. Trái tim tức khắc kích động giống như nổi trống giống nhau tỉnh tỉnh kịch liệt nhảy lên lên. Nàng không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, nghiêm túc nhìn lại, tức khắc cảm thấy bầu trời rất xuống viên kim chứng tới. Này muốn thật hành, này về sau nhưng chính là nàng khách hàng. Hiện giờ, liền xem nàng thời vận được không, tài vận vượng không vượng. Bởi vì kích động, nàng gõ cửa thanh âm đều so ngày thường trọng vài lần. Tiến bảo, làm gì đâu, mau mau tháo tháo. Văn phòng chủ nhiệm không kiên nhẫn hô. Hoa thanh một phen đẩy cửa ra, sau đó đệ thấp thanh âm nhỏ giọng hỏi, Trần chủ nhiệm, phía trước ngươi nói giới thiệu một dị năng giả nhập đội là cho nhiều ít. Trần chủ nhiệm sờ sờ phía trước đã nửa chọc địa Trung Hải, thông thả ung dung nói, 10 cân gạo. Nghe được lời này, Hoa thanh chỉ cảm thấy cả người đều sôi trào lên. chương 266 biến cố. Kia nếu có dị năng giả chính bọn họ tổ kiến đoàn đội đâu? Hoa Thanh kích động hỏi, "Trần chủ nhiệm sờ đầu tay tức khắc một đốn, sau đó tà liếc mắt một cái đầy mặt hưng phấn Hoa Thanh nói, "Ngươi không bệnh đi. Có kia dị năng giả, không đều tiến dị năng giả đội ngũ. Còn mắt khác kiến đoàn đội làm gì?" "Ai, chủ nhiệm, ngươi liền nói hạ bái." Hoa Thanh mãn nhãn mạo ngôi sao nhìn Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Kia ít nhất cũng sẽ cấp 50 cân gạo đi. Phải biết rằng căn cứ trường đã có thể ngóng trong tịch tranh dị năng giả đội ngũ nội chiến đấu. Nếu là có kia dị năng giả đơn độc ra tới tổ chức thành đoàn thể, căn cứ trưởng khẳng định rất là duy trì. Chỉ là, có cái nào đồ ngốc sẽ tịch tranh cái kia thô to chân không ôm, chính mình chạy ra làm một mình. Cấp, Trần chủ nhiệm, ngươi nhưng đừng quên cấp 50 cân gạo Nga. Nghe được có 50 cân gạo, hoa thanh tức khắc gấp không chờ nổi cầm trong tay tư liệu đẩy tới. Này thứ gì? chân chủ nhiệm nhìn đến nhét vào chính mình trong tay bảng biểu, không thể hiểu được hỏi, biên hỏi biên liếc mắt một cái mặt trên điền nội dung. Sau đó liền bị dọa sợ. Này! Này! Một! Nhị! Tam! Bốn! Nam! Cư nhiên có 5 cái có dị năng người tổ đội, đây là lúc trước bọn họ vì người thường tổ đội mới quyết định thấp nhất tổ chức thành đoàn thể nhân số. Nếu là mấy người này thật có thể tạo thành đoàn đội, đăng báo đi lên Kia với hắn mà nói, tuyệt đối là công lớn một kiện A. Mau mau, mang ta đi nhìn xem. Kia nhiệm vụ trong đại sảnh mấy cái nữ đang muốn xem tần khanh bọn họ chê cười, không nghĩ tới trần chủ nhiệm cư nhiên tự mình ra tới, đem bọn họ đoàn người nên vào trong văn phòng. Chỉ để lại các nàng mấy cái hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ kia sống đã quan trọng đến yêu cầu trần chủ nhiệm tự mình quan tâm trình độ. Sớm biết rằng nói như vậy, các nàng liền cắm thượng như vậy một chân. Vài vị là vừa đến này lũng thành căn cứ đi. Chúng ta lũng thành căn cứ nhưng đã lâu không tân nhân đã đến. Ha ha ha. Ngồi ngồi. Chân chủ nhiệm trà sát bàn tay, liếm mặt, bị mị, mị mắt nhỏ nói. Chỉ là, không biết đại gia dị năng có không biểu thị một chút, để chúng ta xác minh hảo sau lập tức đăng báo cấp căn cứ tổng bộ. Thần khanh bọn họ cũng không nghĩ tới, việc này cư nhiên dễ dàng như vậy liền cấp làm tốt. Chu Sơn cùng Lý Hùng bọn họ năm người tức khắc bàn tay vừa lật, từng người dị năng liền ở chính mình bàn tay thượng thoáng hiện. Chân chủ nhiệm thấy thế, trong lòng đại hỉ, sau đó đem vừa rồi nhanh chóng làm tốt căn cứ dị năng giả đoàn đội bảng biểu đưa cho Tần Khanh bọn họ. "Mọi người xem xem có hay không vấn đề?" "Không có vấn đề nói, đây là dị năng giả chương huy, còn thỉnh thu hảo." Đến lúc đó ra vào căn cứ, đều không cần lại chịu kiểm tra. Chỉ thấy hắn đưa qua chính là hình tròn bạc chất mặt trên có 5 sao đồ đằng tiểu trí. chân chủ nhiệm cung kính đưa bọn họ ra tới, mà hoa thanh nhìn đến bọn họ dị năng sau, liền theo sát bọn họ mặt sau vẫn luôn đi ra nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài. Tần khanh bọn họ vừa rồi một đường lại đây, đã đem này lũng thành căn cứ chủ yếu mấy cái địa phương đi dạo cái đại khái. Đại gia liền muốn tìm cái địa phương trước gan trí xuống dưới, bọn họ nhưng không nghĩ lại đi nguyên lai like kia chỗ địa phương, nói là bảo hộ kỳ thật còn lại là giam lỏng. Ngươi từ nhiệm vụ đại sảnh vẫn luôn đi theo chúng ta, chẳng lẽ còn muốn cái gì sự tình sao? Vương Tiểu Bảo đi ở cuối cùng, đột nhiên đứng yên, xoay người đối với tử vừa rồi vẫn luôn lén lút đi theo bọn họ Hoa Thanh hỏi. Kia Hoa Thanh nghe được Vương Tiểu Bảo hỏi chuyện, ngược lại không có một kia bị bắt lấy xấu hổ, trực tiếp nhảy ra Hương Phân nói: Ta muốn hỏi một chút các ngươi, có cần hay không tìm trụ địa phương? Các ngươi yên tâm, không thu các ngươi giới thiệu phí nga. Vương Tiểu Bảo không nghĩ tới cô nương này cư nhiên như vậy nhiệt tình, hơn nữa, bọn họ vừa định buồn ngủ, liền có người đưa lên gối đầu. Tần Khanh nhìn thoáng qua hữu hữu cùng bị trình xuyên công trình hân hân, liền đối với Hoa Thanh gật gật đầu nói, Kia phiền thoái, địa phương đừng quá náo nhiệt, bất quá cũng đừng quá hẻo lánh liền hảo. Địa phương muốn đại, mặt khác không là vấn đề. Hoa Thanh nghe được Tần Khanh lời này, tức khác trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình quyết định này thật là rất hợp bất quá. Vội vang chạy chậm đến tần khanh bên người, chỉ chỉ nhà nàng phương hướng nói, nhà ta liền trụ. Bên kia, bên cạnh vừa vẫn có một nhà biệt thự phòng muốn cho thuê, bên trong đồ vật đều thực đầy đủ hết, hơn nữa này gian biệt thự sân cũng đại, tưởng chúng ta bên này số một số hai nhà có tiền. Vương Tiểu Bảo nghe được lời này, nhịn không được tế tiến lên hỏi, kia hộ nhân ra chính mình vì cái gì không được. Hoa Thanh nghe được lời này, trên mặt tươi cười tức khắc động lại một chút. Sau đó chua sốt thấp giọng nói, trong nhà tuổi trẻ người đều không còn nữa, chỉ còn lại có Khương Đại Nương một người, nàng đôi mắt lại không có phương tiện, nếu không đem nhà ở thuê, nàng liền không có thu vào. Nói tới đây, thần khanh nhịn không được nhìn nàng một cái. Cô nương này nhìn dáng vẻ cùng kia Khương Đại Nương quan hệ phỉ thiển A. Nói thật dễ nghe là bọn họ đi thuê kia Khương Đại Nương phòng ở, không bằng nói bọn họ đi thuê phòng ở sau liền không có người dám lại đánh căn nhà này chú ý. Nếu là kia khương đại nương đôi mắt không tốt, còn độc ở tại kia trong phòng, sớm hay muộn bất quá là bị người bá chiếm kết cục. Nghĩ vậy, thần khanh tức khắc như suy tư gì. Hoa thanh lại bất quá là trầm thấp vài giây thời gian, liền phân chấn lên, nhanh chóng dẫn đường. Mấy cái chuyển biến đi rồi một cái thẳng lộ sau, liền đến một cái tuy không tính náo nhiệt phố, lại cũng là trên đường thỉnh thoảng có người đi qua. Mà hoa thanh chỉ vào cách đó không xa một tòa ngói đỏ bạch tường, bên ngoài vây quanh 2 mét rất cao tường vây hai tầng phòng ở nói, xem, chính là kia ra. Giọng nói mới rơi xuống, liền thấy kia gian biệt thử cửa sát chỗ, một cái đầu tóc hoa dâm, quần áo đơn bạc nửa trăm lão nhân bị người từ bên trong cấp ném ra tới. Còn không đợi kia lão nhân đứng dậy, liền có nhất ba người trẻ tuổi vọng ra, trong đó một cái ngày mùa đông, cạo cái đầu trọc, cư nhiên ăn mặc một kiện màu sáng ngực, vai trần, lộ ra đẩy tay cánh tay cơ bắp, chỉ thấy hắn tiến lên một chân đạp lên kia lão nhân thân thể thượng, sau đó dùng sức dấm đi xuống. Kia lão nhân nguyên bản cắn chặt suốt huyết hàm răng tức khắc buông lỏng, đau hô một tiếng ra tới. Hắc, ta nói ngươi cái này lão bất tử, một người bá chiếm chúng ta lão dương gia phòng ở lâu như vậy, cũng là nên dịch dịch ông, lan ra chúng ta lão dương gia đi. Nói xong. Lại hung hăng mà nhắm ngay kia nằm trên mặt đất lão nhân trên bụng đá vài chân. Chỉ đem kia lão nhân tức khắc bị đá thống khổ cả người đều cung lên, liền giống như một con bị tôm luộc giống nhau. Nguyên bản còn ở chỉ vào kia phòng ở, rất là vui vẻ hoa thanh thấy thế, sắc mặt tức khắc một bạch, vội vội vàng vàng vọt qua đi. Dừng tay, hoa thanh cao giọng quát, sau đó cắn môi dùng sức một chút phá khai kia còn tưởng lại đá tuổi trẻ nam nhân thân thể. Sau đó ngồi quỳ ở kia lão nhân bên người muốn đỡ nàng, lại không biết có nên hay không di động thân thể của nàng. Kia lão nhân phảng phất nghe được hoa thanh thanh âm, nỗ lực nâng lên cánh tay tưởng ý bảo nàng đi, lại mới nâng lên bất quá một tốc độ cao, liền vô lực rơi xuống đi, vô pháp lại nhúc nhích. Chương 267 Bạch Nhã Lang. Kia tuổi trẻ đầu trọc nam nhân bị đâm một cái lảo đảo, may mắn bên cạnh có người, bằng không liền trực tiếp bị đụng phải cái ngã sấp, vậy ném quá độ. Hắn thẹn quá thành giận quay đầu, tiến lên vài bước, liền một chân đá vào hoa thanh trên người. Trực tiếp đem hoa thanh đá ngã xuống đất, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Ta thảo, nguyên lai là ngươi cái này xú ký nữ. kia tuổi trẻ đầu chọc nam nhân, dùng sức phun ra khẩu nước miếng trên mặt đất, đang chuẩn bị nhấc chân lại đã khi. Lại thấy một đoàn hỏa cầu nhắm ngay hắn đá tới trên chân cấp phi mà đến, bất quá trói mắt công phu, hắn trên đùi quần liền một chút chứ lên. À, à, à. Hỏa! Hỏa! Cứu mạng! Kêu lửa đốt mẹ nó mau, làm hắn một chút liền phát gục trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn lên. Bên cạnh vốn đang ở hi hi ha ha cười đùa đám kia người thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó sôi nổi tiến lên, hỗ trợ phát hỏa. Nay biến cố bất quá là một lát thời gian, hỏa bị dập tắt đồng thời, kia tuổi trẻ đầu trọc nam nhân cháy địa phương sớm đã bị nổi lên vô số vết bỏng rộng lên, còn phải bị dập tắt hỏa khi ép phá. Tử kia phá vết bỏng rộp lên bên trong lưu xuất huyết thủy tới. Cái loại này tư vị, đau hắn xuyên tim đau, hắn ngã ngồi trên mặt đất, cắn khẩn sau răng cấm hung tợn ngẩng đầu hỏi, Ai? Là ai? Cấp lao tử đứng ra, đừng mẹ nó lén lút. Chu Sơn, nhân ra khinh thường người đâu? Nói người lén lút. Ha ha ha. Ách. Vương Tiểu Bảo nghe được kia tuổi trẻ đầu chọc nam nhân têu nói, tức khắc vui vẻ lên, chỉ vào Chu Sơn cười nói. Chỉ là, vui quá hóa buồn, cười đến một nửa, đã bị Chu Sơn hung hăng mà chụp cái hót, ngạnh sinh sinh đem còn lại tiếng cười cấp nghẹn trở về trong bụng. Chu Sơn không phản ứng bị hắn đánh nước mắt lưng tròng, giận mà không dám nói gì vương tiểu bảo, chiều kia tuổi trẻ đầu chọc nam nhân đi đến. Kêu bang nhân vừa rồi không chú ý, hiện tại mới phát giác tần khanh bọn họ này bang nhân tồn tại. Tức khắc trong đó có cái nam nhân kêu ngạo chỉ vào chiều bọn họ đi tới Chu Sơn phẫn nộ quát. Vừa rồi có phải hay không các ngươi dở cho quỷ, các ngươi mẹ nó ăn gan hồn mật gấu. Giám đắc tội chúng ta dương ca. Suy. Chu Sơn mắt lại ngó vương tiểu bảo liếc mắt một cái, xem hắn khẩn che miệng, mới đối vừa rồi kêu gào đám kia người ta nói nói, nữ nhân này hiện tại các ngươi không thể động, nếu tưởng động, liền hỏi một chút ta trong tay hỏa cầu có đồng ý hay không. Khi nói chuyện, một đoàn hỏa cầu ở Chu Sơn bàn tay đi lên hồi lan lộn, Cái này làm cho đối phương trên mặt nguyên bản hùng hổ biểu tình vừa thu lại, sắc mặt vi bạch nhìn Chu Sơn trong tay hòa cầu, một đám đều sau này thối lui, lộ ra vừa rồi ngã ngồi trên mặt đất Dương Kiến. Bị thiêu chân Dương Kiện, tự nhiên cũng thấy được một màn này, đáy lòng thầm mắng thanh đen đuổi. Miễn cương đứng lên, nhìn xuống đau đớn đối Chu Sơn nói, không biết vị này bằng hữu cư nhiên là dị năng giả, vừa rồi có đắc tội địa phương còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Hắn thấy Chu Sơn cũng không nói tiếp, chỉ có thể cường ngạnh ra đầu nói, không biết bằng hưu có nhận thức hay không dị năng đội Quỳnh Tỷ, nhà của chúng ta lao đại về Quỳnh Tỷ Quảng. Hơn nữa, này nguyên bản chính là nhà của chúng ta sự, có không cấp cái mặt mũi, làm chính chúng ta thương lượng xử lý. Không đợi hắn nói xong, Hoa Thanh liền cố nén phía sau lưng đau đớn, thẳng khởi eo hô, dương Tiện, Ngươi nói dối, ngươi cùng Khương Đại Nương căn bản không quan hệ. Chỉ là vừa vận tên cùng Dương ra cùng cái họ mà thôi. Ngươi cái này bạch nhãn làng, lúc trước Khương Đại Nường xem ngươi đáng thương, lại cùng Dương ra cùng họ, mới thu lưu ngươi chủ hạ. Ngươi đến hảo, hiện tại ngược lại tưởng tu hú chiếm tổ. Im miệng. Dương Kiện nghe được hoa thanh trọc thủng hắn nói, tức khác sắc mặt biến đổi, tưởng tiến lên lại đá nàng, lại bất hạnh hắn chân xuyên tim đau đớn, căn bản mại không khai bước chân. Còn không mau cút đi. Chu sơn nguyên bản tiểu đoàn hỏa cầu một chút biến thành bóng rổ như vậy lớn nhỏ, sau đó lạnh giọng quát. Đám kia người tức khắc cả người run lên, nào còn dám tranh cái nữa biện cái gì, giá khởi dương kiện liền phi dường như, nhanh như chớp nhi chạy cái không ảnh. Đại nương! Đại nương! Người không sao chứ? Hoa thanh nhìn thấy đám kia người chạy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu nhìn đến ké xỉu trên mặt đất lão nhân, tâm lại xách lên, gấp giọng hô. Trình xuyên nhìn nhìn tần khanh, thấy nàng không lên tiếng, liền đem trên lưng nữ nhi giao cho trường dũng cõng. Sau đó tiến lên, hỗ trợ kiểm tra rồi một chút, mới đứng lên đối khóc rối tinh rối mù hoa thanh an ủi nói, lão nhân ra không có việc gì, hẳn là chỉ là một chút cấp giận công tâm, mới ngất xỉu đi. Bất quá, nàng mặt khác bị thương ngoài ra cái kia, vẫn là yêu cầu băng bó một chút. Đây là người nói phòng ở. Liền ở hoa thanh nghe được Trình xuyên nói. Ngàn ân vạn tạ khi, nghe được tần khanh lệnh lùng hỏi lời nói. Hoa thanh sửng sốt quay đầu chiều tần khanh nhìn lại, nhìn đến tần khanh bình tĩnh nhìn nàng kia đen nhánh trong mắt, đột nhiên, phía trước tưởng tốt tìm từ, toàn bộ bị nghẹn ở trong cổ họng, một chữ cũng giảng không ra. Nàng cắn cắn no đủ hạ môi, run run một chút thân thể, sau đó chịu đựng đau đớn quỳ thẳng thân thể, đối tần khanh bọn họ dùng sức khái cái văng đầu. Thật là thực xin lỗi, ta vừa rồi xác thật có tư tâm. Còn có, cảm ơn các người. Nói xong, nàng lại dùng sức khái cái văng đầu, tức khác một chút, nàng kia trên chán liền đỏ một tảng lớn. Tần Khanh không nghĩ tới cô nương này đến là cái có đảm đường, đối với nàng phía trước hành vi, cũng không rào biện, trực tiếp nhận sai. Trước đem người lộng vào đi thôi, như vậy nằm ở trên đường tổng không phải sự tình. Vương Tiểu bảo thấy thế, nhịn không được nói. Lý Hùng cùng Chu Sơn quay đầu nhìn về phía Tần Khanh nét này phòng ở bọn họ đến không nhất định phải thuê trụ, rốt cuộc chuyện vừa rồi phát sinh, nơi này chỉ sợ cũng là thị phi nơi. mà bọn họ cũng đều biết, tần khanh luôn luôn là nhất phiền loại này chuyện phiền thái tình. lại không nghĩ rằng, chỉ thấy tần khanh nghĩ nghĩ liền hơi hơi gật gật đầu, đồng ý vương tiểu bảo nói. đại gia tức khắc vội vàng tiến lên, cẩn thận đỡ lão nhân cùng hoa thanh đi vào vừa rồi mở rộng ra cửa sát. chỉ thấy vừa đi đi vào, toàn bộ trong viện có thể bị tạp đồ vật. Không có giống nhau là hoàn chỉnh. Đi đến trong phòng, liền nguyên bản bàn ăn, cũng bị người tạp chia năm xe bảy, liền tính ở tốt thợ mộc, phòng trừng đều khâu không trở về nguyên dạng. Càng thêm đừng nói những cái đó ghế dựa, tất cả đều thành vụ gỗ. Vương tiểu bảo đạp đầy đất mảnh nhỏ ở toàn bộ nhà ở trên dưới trong phòng dạo qua một vòng, sau đó biên xuống lầu biên tức giận nói, ta sát, hoàn toàn là tiểu ràng buồn càn quét qua. a. Nay toàn bộ trong phòng liền không một kiện đồ tốt bọn họ liền kiên nmathfrak đều dùng dao cắt. Hoa Thanh nghe được Vương Tiểu Bảo nói, tức khắc một chút tránh thoát khai đỡ nàng lý hùng tay, bước đi lảo đảo liền chiều lầu 2 chạy đi lên. Chỉ thấy hương đại nương phòng ngủ chính nghiêng đối diện kia gian trong phòng, cửa tất cả đều là đồ vật, toàn bộ bị lung tung vứt trên mặt đất, mặc kệ là quần áo vẫn là mặt khác ảnh chụp chờ đồ vật, đều bị quăng ngã quăng ngã, cắt cắt, thành một đống rách nát rất rưởi. Hoa Thanh nhìn thấy trước mặt cái này cảnh tượng, Tức khác nguyên bản chống đỡ ý chí của mình lực, rốt cuộc chống đỡ không được, trượt chân trên mặt đất, khóc giống lên. Chương 268 thuê nhà. Mọi người lên lầu, chính nhìn đến nhào vào gạch thượng khóc lóc thảm thiết hoa thành. Hai mặt nhìn nhau, không biết hẳn lại như thế nào an ủi nàng. Tần Khanh nhìn thoáng qua còn bị Chu Sơn đỡ lao nhân, mở miệng nói, ngươi chuẩn bị khóc tới khi nào? Nếu là ngươi không chuẩn bị cho chúng ta tìm phòng ở, chúng ta hiện tại liền chạy lấy người. Hoa thanh tức khắc tiếng khóc một đốn, nước mắt ba ba ngẩn đầu chiều tần khanh nhìn qua. Tần khanh lại phản phất nhìn như không thấy, chỉ là nhữ nhữ mẩy. Hoa thanh không phải đồ ngốc, đây là nhân ra không kiên nhẫn biểu hiện, lại nhìn đến Khương Đại Nương còn ở hôn mê, vội vàng nhịn đau bò lên. Một que một que đi vào bị làm cho dối tinh rối mù phòng ngủ chính, đem đồ vật đơn giản sửa sang lại một chút, tưởng phô một cái có thể nằm thẳng địa phương ra tới. Nhưng kia dường một cái động lớn một cái động lớn, căn bản vô pháp ngủ ở mặt trên. Tất diệp thấy thế, liền ý niệm vừa động, một chương nệm liền xuất hiện ở trong phòng ngủ. Cái này làm cho nguyên bản sốt ruột ra mồ hôi, rất sợ tần khanh bọn họ xoay người liền đi hoa thành cấp khiếp sợ. Nhưng đảo mắt nàng liền nghĩ tới, cái này khả năng chính là phía trước chuyển không gian dị năng giả. Không nghĩ tới, này nhóm người cư nhiên còn có cái này dị năng người tồn tại. Phía trước bảng biểu. Nhưng không điền cái này dị năng, hiển nhiên bọn họ căn bản không nghĩ để cho người khác biết bọn họ có không gian dị năng. Nghĩ đến đây, nàng tức khắc gắt gao nhắm lại miệng, thu thập hảo tự mình tò mò tâm lý, không cho chính mình họa là từ ở miệng mà ra. Chờ gian xếp hảo Khương Đại Nương, hoa thanh đỡ sau eo xoay người, sau đó nói, các vị cũng thấy được, Khương Đại Nương thân thể không tốt, trong căn cứ lại có người tưởng ba chiếm nàng phòng ở cho nên, nàng tưởng đem này nhà ở thuê. Chỉ cần đổi lấy nàng một người thức ăn là được. Tần Khanh quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, phòng nguyên bản trang hoàng thực không tồi, chỉ là bên trong bài trí bởi vì bị người phá hư duyên cớ, có vẻ lộn xộn đặc biệt cụ nát. Bất quá, nếu là đêm này đó lộng hư đồ vật toàn bộ sửa sang lại đi ra ngoài, thay tân ra cụ, đến sẽ không rất kém cỏi. Chủ yếu căn nhà này, cửa sắt tiến vào, có cái không sai biệt lắm có 200 nhiều mét vuông sân, viện này cũng đủ bọn họ xe đố. Phòng ở tuy rằng hai tầng, phòng cũng nhiều cũng đủ bọn họ ở. Rốt cuộc xe buýt thượng giường đệm đều ngủ qua, húng chi này so xe buýt thật tốt vài lần đại phòng ở. Nếu chúng ta thuê nơi này, kia lão nhân ra chủ nào? Lý Hùng không khỏi hỏi. Hoa Thanh nghe được Lý Hùng như vậy hỏi, liền biết 89 phần 10 bọn họ sẽ thuê này bộ biệt thự. Không quan hệ, nhà của chúng ta còn có bao nhiêu phòng, có thể cho Khương Đại nương trụ nhà của chúng ta phòng. Hoa Thanh vẻ mặt áp lực không được vui sướng giải thích nói. Nam ở trên giường sâu kín tỉnh dậy Khương Đại Nương vừa vặn nghe được Hoa Thanh nói, tức khắc ngạnh bang bang nói, ta không đi, ngươi đã chết nảy tâm đi. Những lời này tức khắc cấp vui sướng chung Hoa Thanh, giống như vào đầu bắt một đại bốn nước lạnh. Nàng khó xử nhìn trầm mặt không nói tần khanh bọn họ liếc mắt một cái, sau đó vội vàng quay đầu khuyên nhủ Khương Đại Nương, ngươi đừng quật cường. Những người này cùng những người đó không giống nhau. Nếu là bọn họ ở nơi này, những người đó bảo đảm sẽ không lại đến quấy rầy ngươi." Khương Đại nương lại quay đầu đi, không muốn đi xem Hoa Thành, chỉ là thanh âm ong ong thấp giọng nói, "Lại có cái gì không giống nhau? Không phải giống nhau đuổi ta ra bản thân ra? Ta muốn thủ tại chỗ này, chỗ nào cũng không đi." Nghe được kia lão nhân gia lời nói, lại xem Hoa thanh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Lý Hùng tiến lên một bước nói, "Lão nhân gia, ngươi xem như vậy có thể chứ?" Ngươi này phòng ở cũng đủ đại, phía trước vào nhà khi, ta cũng nhìn đến bên cạnh giống như còn có gian thiên phòng, là từ phía sau có thể đơn độc ra vào. Một phân thành hai, thuê một nửa phòng ở cho chúng ta, như thế nào? Ngươi ăn dùng, chúng ta đều sẽ gánh vác, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Cứ như vậy, ngươi liền có thể hoàn toàn không cần rời đi chính mình phòng ở. Nghe được lời này, Hoa Thanh cùng Khương Đại Nương tức khắc đồng loạt quay đầu tới nhìn chằm chằm hắn, gấp giọng hỏi. Ngươi nói chính là thật sự. Lý Hùng thực khẳng định gật gật đầu, vừa rồi kia phòng ở có thiên phòng sự tình, vẫn là tần khanh nói cho hắn, hắn nhưng một chút không chú ý tới. Kia hảo, các ngươi yên tâm, chúng ta lập tức đem phòng cấp thu thập hảo. Hoa thanh kích động vội vàng tưởng xoay người lại sửa sang lại trên mặt đất đầy đất đồ vật, liền nghe được củn cụt một tiếng, nàng eo cấp vào đến. Đau nàng nước mắt thủy đều tiêu ra tới. Không cần, các ngươi hiện tại là người bị thương. Trước nghỉ ngơi đi, quét tước sự tình liền giao cho chúng ta chính mình tới hảo. Vương Tiểu bảo lôi kéo Trương dũng, đối với hoa thanh vô vô độ ngược nói. Chứ bỏ trình hân hân cùng hưu hưu, bao gồm tần khanh đều ra kia gian phòng ngủ chính, từng người chọn một gian phòng, liền bắt đầu quét tước lên. Tần khanh lựa chọn chính là lầu hai tận cùng bên trong một gian phòng cho khách, tuy rằng tương đối nhỏ một chút, phòng ly lại buồn vệ sinh cái gì đều có, mà tần khanh quét tước vệ sinh lên. Cũng nhất phương tiện, trực tiếp ra lận, dùng kia phong hệ dị năng đem quán đầy đất đồ vật toàn bộ cấp cuốn thành đoàn, sau đó trực tiếp từ thang lầu thượng cấp ném tới rồi dưới lầu trong phòng khách. Lý Hùng bọn họ mấy cái thành thành thật thật dùng tay thu thập người nhìn đến, tức khác nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Bọn họ dị năng nếu sử dụng ra tới, chỉ sợ này phòng ở liền biến thành một đống cạn. Chờ đại gia từng người sửa sang lại hảo tự mình phòng, tất diệp đến mỗi cái trong phòng đi bày biển giường. Tần Khanh nhìn trước mặt đáng yêu phấn hồng hệ khăn trải giường cùng chăn, nguyên bản nhìn Lý Hùng bọn họ khổ bức sửa sang lại phòng khỏe miệng rốt cuộc đi xuống đạp xuống dưới. Ta đi ra ngoài dạo hạ, nét trời lần tới tới. Thần Khanh không đợi Lý Hùng bọn họ trả lời, liền trực tiếp ra cửa. Vẫn luôn xoay vài cái vòng lộ, sau đó đến một chỗ góc chết ẩn nắp chỗ, dùng tinh thần lực điều tra khắp nơi đều không có người. Lúc này mới dụng ý thức từ trong không gian dọn ra một chương bình thường nệm cao su giường cùng mấy bộ khăn trải giường cùng chăn tới. Vừa lòng vô vô kia giường, trực tiếp đem chăn dùng khăn trải giường cột vào nệm cao su trên giường, sau đó lại đem giường bối ở trên lưng, trực tiếp bối trở về. Dọc theo đường đi gặp được nàng người, đều sôi nổi gáy mắt. Này nệm cao su tuy nói không có tưởng tượng như vậy trọng, chính là như vậy một cái cô nưng ra, như vậy hành động, vẫn là thực hiếm thấy. Lý Hùng bọn họ nhìn đến Tần Khanh này phó nữ hán tử bộ dáng, tiên lặng tiếp nhận kia chưa giường hỗ trợ nâng lên lầu hai đem nàng phía trước tất diệp cấp kia trường phấn hồng dường cấp thay đổi. Tần Khanh, nhìn dáng vẻ còn có rất nhiều đồ vật chúng ta muốn đi đổi. Bằng không, trong phòng này liền cái ăn cơm cái bản cũng đã không có. Lý Hùng nhìn thoáng qua bị sửa sang lại sau, trống không sạch sẽ phòng khách, sau đó nói. Tần Khanh lắc lắc đầu, nói. Tất diệp trong không gian đồ vật có thể tỉnh liền tỉnh đi. Trước đêm xe buýt làm ra tới, ở xe buýt thượng làm đồ vật liền có thể. Chờ ngày mai chúng ta đi xem có cái gì nhiệm vụ, nếu là thích hợp, liền có thể làm một ít nhiệm vụ. Đại gia dị năng yêu cầu thăng cấp, mà này đó tiến hóa tăng thi cùng thực vật biến dị lại càng ngày càng khó đối phó rồi. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ ép, Chương 269 tới cửa. Phía trước mệt mỏi bốn đầu, căn bản vô tâm nhặt lấy những cái đó bị bọn họ giết chết thực vật biến dị tinh hoạch. Mà nàng trong không gian tinh hoạch, Tần Khanh phát hiện cư nhiên vẫn luôn ở giảm bớt. Tần Khanh mơ hồ có loại cảm giác, này khẳng định đi theo nàng trong không gian kia căn tiến hóa nhân sâm có quan hệ. Đáng tiếc, kia căn tiến hóa nhân sâm, từ giúp nàng điều tra tiến hóa mạn đằng sau liền vẫn luôn hôn mê, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Lý Hùng bọn họ nghe được Tần Khanh như vậy nói. Nghĩ lại hạ Tần Khanh nói rất đúng, liền gật đầu đồng ý Tần Khanh quyết định này. Miệng ăn núi lở, mặc dù tất diệp không gian đồ vật phía trước thu đủ nhiều, chính là có thể làm cho bọn họ ở trong căn cư ăn uống một năm, hai năm, chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn như vậy đi xuống sao. Bọn họ một đường lại đây, đã phát hiện rất nhiều đại hình siêu thị cơ bản sớm bị người dọn không. Dư lại, hoặc là những cái đó địa phương có kia lợi hại tiến hóa tăng thi cùng biến dị động thực vật. Người bình thường chờ, căn bản không dám đi. Liên tính đi, cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Siêu tầm vật tư cũng không nhất định là kia địa phương tất cả đồ vật. Mà về sau, bọn họ dám cam đoan, vật tư chỉ biết càng ngày càng khó lộng tới. Kỳ thật, nếu chỉ cần chỉ là lương thực cung đồ ăn, nàng tuy rằng là một người, chính là ở trong không gian miễn cưỡng nhiều làm mấy cái giờ việc nhà nông, cũng là có thể cũng đủ nàng nuôi sống trong đội ngũ người. Chính là. Những cái đó gia vị chờ vật, lại thật thật tại tại là dùng một chút thiếu một chút. Phía trước siêu thị đồ vật nàng thu không ít, chính là nếu tưởng lâu lâu dài dài, luôn là còn muốn lại đi nhiều thu thập điểm tới mới hảo. Đương nhiên, nàng cũng có thể dùng lương thực đi đổi mấy ngày nay thường dùng phẩm, chỉ là tại đây trong căn cứ, trước mắt còn có thể lấy chút lương thực đi đổi. Nhưng nếu là quá mấy năm đâu, tổng không thể còn làm nàng cầm kia trong không gian mới mẻ gạo đi đổi đi hiện giờ căn cứ cũng chưa nghiên cứu ra như thế nào gieo trồng lương thực nàng tân lương là như thế nào tới này sẽ là nàng lớn nhất sơ hở hơn nữa chính yếu lại là các nàng khuyết thiếu tinh hạch từ lần đó không gian thu nhỏ lại tần khanh liền vẫn luôn có loại nguy cơ cảm hơn nữa tiến hóa nhân sâm vẫn luôn hấp thu không gian nội năng lượng nếu nàng không thể vẫn luôn duy trì này không gian năng lượng này không gian chỉ sợ sẽ lại lần nữa thu nhỏ lại nói vậy Nàng bắt được vật tư chứa đựng vấn đề là cái đại phiền thoái, mà trong không gian nguyên bản có thể gieo trồng thổ địa cũng sẽ thu nhỏ, thổ địa thu nhỏ lại diện tích sau, nàng còn như thế nào loại lương thực tự cấp tự túc ca. Tần Khanh nếu không phải xem ở không gian hiện giờ thổ địa thượng trồng đầy đồ vật, nàng đều hận không thể đem này tiến hóa nhân sâm cấp làm ra tới ném. Bất quá, lần này không gian thổ địa thượng loại như vậy nhiều đồ vật, nếu là không có này tiến hóa nhân sâm. Chẳng lẽ muốn nàng một người ngày đêm không ngừng lao động, đem không gian thổ địa gieo trồng thu hoạch cấp thu hoạch sao? Này đó nếu là kia tiến hóa nhân xâm gieo, đến lúc đó thu hoạch tự nhiên cũng về nó lộ. Nghĩ đến đây, hai hạ cân nhắc, Tần Khanh mới từ bỏ ném kia căn tiến hóa nhân xâm ra không gian ý tưởng. Bất quá, tuy rằng Tần Khanh như vậy nói, Tất Diệp vẫn là cầm không ít trong không gian phía trước ở siêu thị tùy ý quét đi vào vật phẩm. Tỷ như vương tiểu bảo thích nhất nồi chén gáo buồn, chiếc đũa nồi sạn cái thìa, còn có kiếc khí than cùng bếp lò. Tuy rằng không có bàn ăn, lại có rất nhiều phía trước ở siêu thị quét đi vào các loại ôm gối còn có cái đệm. Khăn lông bàn chải đánh răng kem đánh răng cùng khăn tắm mỗi người cũng phân tới rồi một cái, chỉ là khổ trình xuyên, chờ đến ăn cơm khi, hắn cảm giác cả người đều vô lực, xem như đem hắn dị năng cấp háp bước sạch sẽ. May mắn! Chỉ cần hấp thu tinh hoạch là có thể khôi phục năng lượng, bằng không, liền thật sự giống như kia gì gì mà chết. Bởi vì hắn là thủy hệ dị năng, cả ngày liền không ra kia phòng bếp, hơn nữa không ngừng ngưng thủy, làm vương tiểu bảo đem nước nấu sôi, sau đó đại ra một đại thùng một đại thùng sách đến từng người trong phòng buồn vệ sinh hào hảo đem đầu cùng thân mình cấp giặt sạch cái sạch sẽ. Phải biết rằng, này một đường lại đây, tuy rằng xe buýt thượng có thể tắm rửa, Nhưng trước sau có loại trước mắt bao người tắm rửa cảm giác. Trình xuyên tuy rằng là thủy hệ, lại cũng không quá chịu nổi một lần mọi người nước tắm. Trên cơ bản, mọi người đều là không sai biệt lắm 10 ngày nửa tháng bộ dáng này vội vàng rửa sạch một chút liền tính là hảo. So sánh với những cái đó vài tháng thậm chí nửa năm nhiều cũng chưa biện pháp tẩy một lần tắm người, bọn họ có thể nói là tính thượng sạch sẽ vô cùng. Chính là, kia cũng là đối những cái đó không thế nào tắm rửa người. Lý Hùng bọn họ có khi đều cảm thấy tần khanh là cái khác loại, trên người nàng cư nhiên thường thường mang theo một kia thanh hương hương vị, hoàn toàn không có dầu mỡ mùi lạ. Bởi vì hoa thanh bị thương, may mắn bị lưu lại cùng Khương Đại Nương cùng nhau cùng tần khanh bọn họ dùng cơm. Chỉ là nhìn đến tần khanh bọn họ dùng thủy cư nhiên như thế xa hoa, hoa thanh cùng Khương Đại Nương tâm can đều không khỏi run rẩy. Mặt thế trước, người ta nói tiêu tiền như nước chảy, phòng trừng chính là như vậy cái cảm giác. Đưa mọi người đều rửa sạch sẽ, xếp hàng ngồi ở xe buýt bàn ăn trước, đôi mắt đồng thời nhìn vương tiểu bảo trong tay nổi khi, liền nghe được nhà bọn họ kia đại cửa sắt bị người bạch bạch bạch bị chụp vang thanh âm. Này mới vừa nghe đồ ăn mùi hương đâu liền có người theo hương vị tìm tới môn, vẫn là phía trước kia giúp không có mắt, cư nhiên dám lên môn gây chuyện. Chu sơn bọn họ đói bụng, tâm tình tự nhiên cũng liền không thế nào mỹ lệ. Chu Sơn cùng Lý Hùng hắc gương mặt chiều cửa sắt đi đến, thần khanh đi theo cửa sắt phía sau, chỉ thấy Chu Sơn mới đem kia vẫn luôn bị vỗ cửa sắt bang một chút mở ra, liền thấy nên diện đánh tới một cái bóng đen. Chu Sơn theo bản năng nhấc chân chính là một chân, chỉ nghe được ai ra Huy cùng thỉnh thịt một tiếng, theo một nữ nhân tiếng kêu, sau đó liền thấy một bóng người bị hắn cấp đá bay. Nay trạng hướng làm Chu Sơn vẫn duy trì đá ra chân tư thế tạm dừng 3 giây đồng hồ. Lúc này mới hầm hực thu hồi chính mình vô ảnh chân. Chờ thấy rõ ràng kia bị hắn đá bay người quỳ dạp trên mặt đất, một đầu tóc dài, có thể thực rõ ràng xem ra tới là cái nữ nhân, mà nữ nhân này ghé vào bên kia rầm gì nửa ngày cũng bỏ không đứng dậy. Người nào bị quay rầy ăn cơm chu sơn bất quá là xấu hổ nửa giây thời gian, liền sụ mặt quát hỏi nói. Hắn cũng sẽ không đối phương là cái nữ nhân, liền hảo ngôn tương hướng đâu. Tần Khanh theo kịp đồng thời nhìn đến này phúc cảnh tượng cũng đi theo nhiều như mày, bởi vì nàng nhìn đến liền ở cửa sắt góc chỗ, một cái ăn mặc một kiện đơn bạc áo khoác sam, tóc có điểm lộn xộn trung niên nam nhân chính ngốc lăng lăng chiều bọn họ nhìn. người, người, các ngươi, như thế nào loạn? đánh người a? kia nam nhân nhìn cửa sắt khẩu hai nam một nữ, tức khắc lắp bắp, hơi hơi run run chất vấn nói, đó là cùng ngươi cùng nhau, ngươi không đi đỡ nàng lên sao? Lý Hùng đến là cảm thấy phía chính mình đáng người, cho nên khẩu khí cũng coi như là khách khí hỏi. Kia nam nhân nghe được Lý Hùng lời này, lúc này mới nhớ tới kia nữ nhân còn nằm trên mặt đất hừ hừ, lập tức hoang mang rối loạn chạy tới, đem kia nữ nhân cấp đỡ lên. Chu Sơn kia một chân bởi vì là theo bản năng, cho nên đá ra đi khi căn bản không lưu thủ, chỉ làm nữ nhân kia đau hàm răng thẳng run lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 270 mất mát, kia nữ nhân thật vất vả đứng yên, lại một chút không lánh kia nam nhân tình, trực tiếp song chỉ ở hắn bên hông mềm thịt địa phương đột nhiên hung hăng một phen khắp đi xuống, sau đó nắm kia khối thịt chính là một cái 365 độ xoay tròn, động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, không chút nào hàm hồ. Nam nhân kia bị nhéo tức khắc thấp giọng hô đau lên, nhưng lại ngại với kia nữ nhân ngày thường uy tín, kiên quyết đau tiếng hô hàng tới rồi thấp nhất. Kia nữ nhân cảm giác chính mình ra khẩu ác khí, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía tần khanh bọn họ. Các ngươi là người nào? Khương láo cụ bà đâu? Kia nữ nhân nghĩ đến vừa rồi bị đá bay đi ra ngoài, làm bộ cường ngạnh hỏi. Đấy lòng lại ở bồn trồn, phía trước kia họ Dương Lưu Manh liền tưởng bá chiếm khương láo cụ bà căn nhà này. Xem mấy người này hung thần ác sát bộ dáng, không phải là đã bị bọn họ bá chiếm đi thôi kia hoa thanh kia nha đầu vẫn luôn đối kia khương lão cụ bà đương thân mụ giống nhau chiếu cố, không được đầy đủ đều uổng phí tâm tư sao? vừa rồi liền có người đến nhà bọn họ báo tin, nói kia nha đầu bị kia họ dương lưu manh đánh đâu. nếu không phải rất sợ hoa thanh bị đánh chết, trong nhà đã có thể thiếu này chủ yếu kinh tế nơi phát ra. rốt cuộc hoa thanh ở nhiệm vụ trong đại sảnh công tác, mỗi tháng đều có thể lấy lương thực trở về, bằng không nàng mới không muốn tới tranh vũng nước đục này đâu. Còn có nhà của chúng ta hoa thanh đâu? Các người đem nhà của chúng ta hoa thanh lộng đi đâu vậy? Nghe thấy nữ nhân trong miệng kêu hai người tên, đại gia tức khắc vững mày Sau đó toàn bộ chiều sau nhìn lại, chỉ thấy hoa thanh tái nhợt mặt đứng ở đại gia phía sau. Nhìn đến mọi người nhìn nàng, nàng ra mặt chịu động một chút, lộ ra một cái tựa khóc chế nhạo tươi cười tới. Xin lỗi, đây là ta đại ca đại tẩu. Ta lập tức dẫn bọn hắn đi. Hoa thanh chịu đựng đau. Vài bước tiến lên đi ra kia phiến cửa sắt. Ai, A Thanh, ngươi kéo ta làm gì? Ta còn không có hỏi rõ ràng đâu. Này Phong ở rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cầm nhiều ít chỗ tốt. Ai, đừng xả ta, không gặp ta bị thương A. Ai ra? Đừng xả, những người đó đã ta, ta còn không có hỏi bọn hắn muốn tiền thuốc men đâu. Kia nữ nhân không ngừng giấy rủa suy nghĩ từ một phen lôi kéo nàng hoa thanh trong tay tránh thoát mở ra tưởng xoay người lại tìm tần khanh bọn họ muốn bồi thường. Hoa thanh một hơi liền đem nàng kéo hai mươi mấy mê xa, nghe được đại tẩu muốn hỏi tần khanh bọn họ muốn bồi thường, tức khắc tái nhật sắc mặt hừ lạnh một tiếng nói, Hảo a ngươi đi à. Kia họ dương lưu manh đều bị bọn họ cấp đánh chạy, ngươi có kia năng lực ngươi đi, ta cùng đại ca tuyệt đối không ngăn cả ngươi. Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, những người đó chính là có dị năng. Nghe được hoa thanh lời này, Nàng đại tẩu tức khắc ngẩn ngơ, có gì năng? Kia chính là không thể treo vào người A. Tức khắc, Thu muốn hỏi tần khanh bọn họ muốn bổi thường tâm. Nhưng chính mình liền như vậy bạch bạch bị đánh sao. Nghĩ đến đây, nàng oán hận mà phỉ nổ nước miếng trên mặt đất. Sau đó chỉ vào hoa thanh cái môi mắng, ngươi nói xem ngươi có ích lợi gì. Suốt ngày hướng khương láo cụ bà bên này buồn, không biết người còn tưởng rằng nàng mới là ngươi thân mụ đâu. Xuân xoe hiến lâu như vậy, liền cái giấm cũng không vớt được. Ngươi thật đúng là đem chính mình khi bọn hắn ra con dâu. Ngươi đem ta mẹ để chôn nào đâu. Đừng quên, Khương láo cụ bà nàng nhi tử sớm đã chết, ngươi lại xuân xoe cũng bạch hạt. Hoa thanh bị mắng nguyên bản cực kém mặt càng hiện tái nhận, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoan qua, rất sợ tần khanh bọn họ cùng Khương đại nương nghe được chính mình đại tẩu nói lời này. Nhưng quay đầu lại khi... Nàng lại nhìn đến kia cửa sắt không biết bao lâu đã bị đóng lại, căn bản không có nàng cho rằng như vậy, có mỗi người đứng ở bên kia. Hoa thanh trong lòng không biết là mất mát vẫn là may mắn, cường thẳng thắn chính mình xuống lưng, lạnh lùng mà đối đại tẩu nói, ta cho bọn hắn giới thiệu này nhà ở, đến lúc đó có thể có một bút lương thực lấy, nếu ngươi cảm thấy không hài lòng, ta hiện tại liền trở về từ chối chuyện này. Đến lúc đó, làm họ dương ba chiếm căn nhà này, cái gì cũng không chiếm được. Nói xong, làm bộ phải về thân. Nghe được hoa thanh nói như vậy, nàng đại tẩu tức khắc đại hỉ. Nguyên bản cùng khối ván sắt tựa bản mặt tức khắc cười nở hoa, sau đó một phen giữ chặt hoa thanh, ngăn cản nàng trở về, sau đó cười làm lành nói, ai ra, A thanh, ngươi sao không còn sớm điểm nói rõ ràng đâu. Kêu lương thực đâu? Bao lâu có thể lấy? Ngươi cũng biết ngươi cháu trai vẫn luôn đói bụng đâu. Hắn hiện tại chính là đang muốn trường thân thể thời điểm. Nhưng ngàn vạn không thể bị đói. Hoa thanh nghe được đại tẩu lời này, tức khắc trong lòng giống như bị bông lấp kín giống nhau khó chịu lên. Chính mình ở cái này trong nhà, chỉ sợ duy nhất tác dụng chính là cho bọn hắn kiếm này đó lương thực đi. Nếu không có này phân nơi phát ra, phòng trừng nàng sớm bị bán đổi lương thực. Nghe được bên ngoài thanh âm dần dần biến mất, Lý Hùng nhịn không được hỏi Tần Khanh, thật sự mặc kệ cô nương này sao. Kia gia đình người, Đưa từ nàng kia yếu đối vô năng đại ca đến biu hãn ít kỷ đại tẩu là có thể nhìn ra, cái này Tê hoa thanh cô nương chỉ sợ ở chính mình trong nhà cũng không tốt quá. Tần Khanh hơi hơi kiểu một chút khỏe môi, sau đó nói, cô nương này nếu có thể ở chúng ta tới căn cứ trước lộng tới nhiệm vụ đại sảnh sống làm, còn có thể không màng trong nhà phản đối chiếu cố này Khương Đại Nương, lại có thể cùng phía trước kia giúp lưu manh Chu toàn, ngươi cảm thấy nàng sẽ là một đóa nhà ấm đóa hoa sao. Lý Hùng nghe được ngẩn ngơ, cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Nhìn dáng vẻ chính mình nhiều lo lắng. Chu Sơn bất mãn nói, nói xong không có A. Bụng còn bị nói đâu. Nói xong dẫn đầu chiều xe buýt xải bước đi đến. Mới thượng xe buýt, liền thấy Khương Đại Nương dựa nghiêng trên bàn ăn ghế bảnh tử thượng. Trong mắt từng đỏ, hẳn là nghe được phía trước hoa thanh nàng đại tẩu lời nói. Rốt cuộc chẳng qua cách một đạo tường mà thôi, tường ngoài tường mới mấy mét lộ. Hoa Thanh đại tẩu rộng lại đại, muốn nghe không đến đều khó. Vương Tiểu Bảo sớm đem mọi người đồ ăn đều bày biện hảo. nét Khương Đại nương cánh tay khẽ run nắm kia chén cơm khẻ, túi đầu cố nén trụ nước mắt. Nước nở nói, Hoa Thanh nàng là cái hảo hài tử. Nói xong, từng ngụm từng ngụm đem cơm hướng trong cổ họng tắc, ngực buồn khó chịu. Tần Khanh bọn họ nguyên bản bưng chén tay dừng một chút, phía trước xem Khương Đại nương bộ dáng đối Hoa Thanh kia cô nương cũng không giống như như thế nào thân thiết nhưng hiện tại xem ra giống như không phải Hoa Thanh một người một bên nhiệt tình a Khương Đại Nương những lời này rõ ràng là sợ bọn họ đối Hoa Thanh có hiểu lầm sau đó giải thích chỉ là khả năng tính cách cho phép nói ra nói có vẻ ngạnh băng băng Vương Tiểu Bảo cùng Trương Dung thấy nàng chỉ lo bái chính mình trong chén cơm căn bản không dỗi tay kẹp trên bàn cơm bày biện đồ ăn liền từng người cho nàng gấp thật lớn một chiếc đũa phóng tới nàng trong chén Này hành động sợ tới mức Khương Đại Nương thiếu chút nữa quăng ngã chính mình trong tay phủng bát cơm, chính là nhìn hai người bọn họ hàm hậu nhìn bọn họ biểu tình, tức khắc dừng lại nguyên bản tưởng chống đẩy thủ thế. Giờ phút này, tần khanh tay manh đến run lên, nếu không phải nàng nắm chén tay ổn, chỉ sợ một chén cơm trực tiếp liền rớt trên mặt đất. Vương Tiểu bảo các nàng hô động, nàng cũng trở thành không thấy được, chỉ là nhanh chóng ăn được cơm, liền cùng đại gia tiếp đón một tiếng, liền lên lầu vào chính mình phòng. Xác nhận không người sau, mới lác mình vào trong không gian. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 271 bảo đảm. Thần khanh tiến không gian, liền phát giác không gian không giống nhau. Còn chưa chờ nàng ngưng thần điều tra, liền thấy nên diện đánh tới một cây béo củ cải. Vui vẻ không? Hoa ha ha ha. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết đâu. Không nghĩ tới, ngủ một giấc, cư nhiên tiến dài. Kìa căn bạch béo nhân sâm, vui sướng thanh âm ở tần khanh bên thai vang lên. Mà tần khanh lại là hát mặt, nhìn rút nhỏ ước chừng một phần tư không gian, còn muốn không gian bùn đất bị gieo trồng thu hoạch trực tiếp bị tễ toàn bộ nhảy ra tới bộ dáng Kìa căn bạch béo nhân sâm nhảy nhót nhảy đến tần khanh trước mặt, thực a tắt lực nói, yên tâm đi, ta bảo đảm đợi lát nữa liền đêm này bùn đất đã chín thu hoạch cho ngươi thu thập sạch sẽ, sau đó lại cho ngươi gieo đi. Bất quá! Ta này sống cũng không thể bạch làm, ngươi phải cho ta tinh hoạch bổ sung năng lượng Nga. Tần Khanh rất muốn phun tảo, ngươi đem ta trong không gian năng lượng hút đến không đủ để duy trì trạng thái, ngươi mẹ nó cho ta gieo trồng thu hoạch như vậy điểm cây nông nghiệp không phải hẳn là mới đúng không? Nhìn vặn vẹo bạch béo thân thể, ở bên người nàng nhảy tới nhảy đi tiến hóa nhân sâm, Tần Khanh thậm chí sinh ra một loại chính mình dưỡng một cái hải tử hào giác. Nguyên bản còn có thể sử dụng một đoạn thời gian tinh hoạch, Giờ phút này đều đã bị bạch béo nhân sâm cấp hấp thu xong rồi còn chưa đủ, thậm chí còn hấp thu duy trì không gian năng lượng. Nhìn dáng vẻ, thu thập tinh hoạch, có thể nói là lửa xém lông mày. Tần Khanh thấy không gian chỉ là thu nhỏ lại, sau đó hư hao một ít gieo trồng ở thổ địa thu hoạch, mặt khác cũng không có gì trở ngại, liền lười đến lại đại ở trong không gian, nhìn kia căn tiến hóa nhân sâm. Mắt không thấy, tâm không phiền. Ra không gian sau. Tần Khanh nghĩ đến ngày mai còn muốn đi nhiệm vụ đại sảnh, liền ngã đầu liền ngủ. Đây chính là kiếp trước tu luyện ra tới, tùy thời tùy châu ngã xuống đất là có thể đi vào giấc ngủ, như vậy có thể tranh thủ mỗi phân mỗi giây đều có thể có sung túc giấc ngủ, ngày hôm sau mới có tinh khí thần nên đón Tần một ngày. Ngày hôm sau, Tần Khanh mang theo Lý Hùng, Chu Sơn, Trương Dũng, Vương Tiểu Bảo còn có tất diệp cùng đi nhiệm vụ đại sảnh. Mà lục trì cùng trình hân hân bởi vì bị thương bị lưu tại trong nhà, hướng tả cùng hưu hưu một cái không gì năng, một cái tuổi quá tiểu, cũng bị lưu tại trong nhà. Trình xuyên bởi vì muốn chiếu cô nữ nhi, cũng không có đi. Khương đại nương đêm qua ăn như vậy tốt một cơm sau, cả đêm tâm tình đều hốt hoảng, cảm giác chính mình phản phất tựa đang nằm mơ giống nhau. Mà hôm nay buổi sáng này nhóm người cư nhiên lại cấp đưa tới phong phú bữa sáng, một chén đặc sệt gạo trắng cháo thêm một cái lột trứng. Nàng kinh sợ nghĩ, đây là mặt thế sau nàng đôi mắt bao lâu cũng chưa ăn đến quá như vậy thứ tốt. Làm Khương Đại Nương có loại hạnh phúc, lại không chân thật cảm giác. Tần Khanh bọn họ một hàng năm đại một tiểu tiến nhiệm vụ đại sảnh, liền nhìn đến ngày hôm qua rời khỏi hoa thanh vẻ mặt tươi cười đứng ở trong đại sảnh công tác. Nhìn qua, hoàn toàn không giống là bị thương người. Lý Hùng thấy thế, tức khác cho Tần Khanh một cái bội phục ánh mắt. Này nữ hải tử quả nhiên giống như Tần Khanh nói như vậy. Phi thường kiên cường, căn bản không cần người khác đồng tình. Nguyên bản còn ở cực lực thuyết phục những cái đó làm nhiệm vụ người tiếp nàng trong tay nhiệm vụ, những người đó lại đều lắc lắc đầu. Cấp thủ lao tuy rằng không tồi, chính là kia cũng đến có mệnh đi hoa. Nguyên bản cũng không ôm bao lớn hy vọng hoa thành, trong mắt mang chút thất vọng xoay người, liền nhìn đến từ ngoài cửa đi vào tới tần khanh bọn họ đoàn người, tức khác trong lòng vui vẻ. Nàng lập tức ba bước cũng làm hai bước tiến lên dò hỏi, hùng ca. Các ngươi lại đây là, Lý Hùng đối cái này tiểu cô nương rất có hảo cảm, khẽ mỉm cười gật gật đầu. Các ngươi nơi này nhiệm vụ là như thế nào tiếp? Chúng ta nhìn xem có hay không thích hợp. Hoa thanh tức khắc trên mặt vui vẻ, duỗi tay cầm trong tay tư liệu cấp đưa cho Lý Hùng. Các ngươi xem, cái này là thu thập xăng, cái này là đến lò gạch thu thập gói còn muốn cái này là thu thập mùa đông yêu cầu chăn đông linh tinh giữ ấm đổ vật còn có chính là thu thập vũ khí cùng lương thực, bất quá loại này cơ bản căn cứ sẽ trực tiếp ủy thác cấp dị năng giả đại đội đi làm. Nàng kỹ càng tỉ mỉ cầm trong tay này đó tư liệu đối tần khanh bọn họ giải thích dành mạch, chỉ cần tần khanh bọn họ nguyện ý tiếp trong đó giống nhau, nàng là có thể bắt được khen thưởng một phần mười làm trích phần trăm. Tần khanh cùng Lý Hùng bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, những nhiệm vụ này nhìn qua đơn giản, kỳ thật lại cũng phi thường khó khăn, tốn thời gian cô sức còn không nhất định có thể thành công. Chỉ là so với cái loại này thu thập vũ khí cùng lương thực, hơi chút dễ dàng điểm, gặp được tiến hóa tang thi cùng biến dị động thực vật khả năng tính tiểu như vậy một chút. Nhưng này cái gì sang, hiện giờ cơ bản du chạm đều sẽ bị người thu thập quang, có thể ngẫu nhiên gặp được mấy nhà không bị thu thập xong, kia xác suất thật sự quá nhỏ. Mà ngói này đó, cần phải có đại hình xét kéo vàng không tổng không thể vì như vậy cái tiểu nhiệm vụ liền bại lộ bọn họ không gian. Đến nỗi mùa đông qua mùa đông đồ vật, cũng chỉ có thể đi các đại siêu thị thử thời vận. Bọn họ đang lo lắng, liền thấy nhiệm vụ trong đại sảnh đột nhiên nổi lên một trận xôi trào thanh. Tần khanh bọn họ quay đầu nhìn lại, liền thấy Tống Nguyên mang theo chính mình thủ hạ đi đến. Ánh mắt khắp nơi nhìn lên, nhìn đến Tần khanh nhìn bọn họ bộ dáng, Tống Nguyên tức khắc trên mặt lộ ra một tiêu ý cười tới. Sau đó bay thẳng đến tần khanh bọn họ đã đi tới, làm tần khanh có loại hảo giác, thứ này là chuyên môn tới tìm nàng. Khanh khanh, ngươi ở chỗ này a Hảo xảo, ta vừa định đi tìm ngươi. Tần khanh nghe được tống nguyên này hơi mang theo một tia sủng lịch nói âm hưởng khởi chui vào nàng lỗ thai đồng thời, cả người tức khắc nổi lên một trận nổi ra gà tới, thiếu chút nữa liền không duy trì được nàng nhất quán lạnh như băng không biểu tình mặt nạ. May mắn này bất quá chính là dây lắt gian sự tình. Tần Khanh lộ ra một kẻ xảo trá tươi cười, khách sáo mà xa cách nói, Tống Thiếu quý nhân sự vội, vổ cản chấm nét cùng chúng ta này đó dân chúng vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Miễn cho một ít không cần thiết phiền thoái, người khác thấy không làm gì được Tống Thiếu, liền nhặt mềm quả hứng nhất. Đi theo Tống Nguyên phía sau kia mấy cái quân bộ cùng căn cứ cao tầng nhân viên, mặt ra không khỏi trột dạ đỏ lên. Những lời này rõ ràng là nói cho bọn họ nghe, chỉ là, trải qua ngày hôm qua sự. Bọn họ ai cũng không nghĩ đương coi tiền như rắc đảm đương tần khanh bọn họ nơi chút giận. Chỉ có thể dùng sức nghẹn này cổ khí, nghẹn bọn họ mặt đỏ thai hồng. Yên tâm đi. Bọn họ cũng đều biết ngươi là của ta người, về sau tuyệt đối sẽ không lại đến tìm ngươi phiền thoái. Thống Nguyên khép cười nghiêm túc bảo đảm nói, phản phất một chút không cảm giác ra tần khanh xa cách. Tần khanh nhịn không được dưới đáy lòng mắt trợn trắng, chẳng lẽ nàng cự tuyệt nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Xít chặt trong tay tư liệu, đơn giản quay đầu túi đầu nghiên cứu trong tay tư liệu, không đi xem hắn. Tống Nguyên trong mắt ánh sáng chợt lóe, tiến lên rỗi tay phi thường tự nhiên lấy ra tần khanh trong tay đang xem những cái đó nhiệm vụ tư liệu, trực tiếp ném cho Cố khiếu. Sau đó từ Cố khiếu trong tay lấy ra một phần văn kiện đương tới, trực tiếp đưa cho tần khanh. Nhìn xem nơi này, có hay không ngươi cảm thấy hứng thú? Cố khiếu đáy lòng có cái tiểu nhân ở dít gạo. Đây là hắn thật vất vả từ hai cái cáo giả bên kia làm ra có được không? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chi hép. chương 272 chắc chắn. Tần Khanh không nghĩ tới này Tống Nguyên cư nhiên sẽ trực tiếp thượng thủ, ngẩn ngơ gian, trong tay đã bị tắc Tống Nguyên kia phân văn kiện đường. Đột nhiên sau khi lấy lại tinh thần, sau này lui một đi nhanh, kéo ra nàng cùng Tống Nguyên chi gian khoảng cách. Sau đó trong lòng tức khắc giận dữ. Lông mày dựng ngược, cầm trong tay kia hồ sơ giống như phỏng tay khoai lang giống nhau trực tiếp quăng khai đi, sau đó bàn tay vừa lợn, một cổ lưỡi dao gió liền ở nàng lòng bàn tay chung nhanh chóng xoay tròn lên. Tống Nguyên nhìn thoáng qua bị Lý Hùng tiếp được hồ sơ, không tiếng động thở dài một chút, sau đó nhanh chóng nói, trước không cần sinh khí, không bằng ngươi trước nhìn xem này phân tư liệu, lại quyết định muốn hay không sinh khí. Được không? Cố khiếu nghe được Tống Nguyên này phóng nhu lời nói. Không biết vì cái gì ngạnh sinh sinh run lập cập. Sau đó lại hận sắc không thành phép nghĩ, tốt nhất nữ nhân này đừng nhìn, miễn cho bạch mù hắn này phiên vất vả. Bất quá, Trung Quy cố khiếu niệm tưởng thành xa cầu. Lý Hùng nhận được kia hồ sơ sau liền tùy tay nhìn một chút bên trong nội dung. Thần Khanh, ngươi đến xem đâu. Hắn thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua vẻ mặt thản nhiên tống nguyên, sau đó cao giọng gọi lại Thần Khanh chính cho nàng tại đây nhiệm vụ trong đại sảnh trực tiếp cùng Tống Nguyên liền dùng dị năng làm một trận. Tần Khanh Lý Trí lúc này mới trở về, chỉ là sắc mặt bất thiện thu hồi lưới dao gió, sau đó hướng tới Lý Hùng đưa qua mở ra đúng vậy hồ sơ ngắm liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, tức khác làm Tần Khanh minh bạch vì cái gì vừa rồi Lý Hùng sẽ đối với chính mình tiêu ngừng. Này hồ sơ mặc kệ cái nào nhiệm vụ đơn độc sách ra tới. Đều so nhiệm vụ trong đại sảnh những cái đó nhiệm vụ hào gấp trăm lần. Có thể nói nhiệm vụ trong đại sảnh căn bản không có, cơ bản đều là căn cứ cao tầng trực tiếp hạ đạt bộ đội hoặc là dị năng đại đội cấp chia sẻ xử lý. Bởi vì này đó yêu cầu làm nhiệm vụ địa phương kỹ càng tỉ mỉ bản đồ còn có bên trong các màu sở bao hàm vật tư cũng viết dành mạch, làm người nhìn không thể không tâm động. Bất quá, nàng lại càng thêm cảnh giác lên. Chẳng lẽ trên người nàng có Tống Nguyên muốn được đến thứ gì sao? Tống Nguyên cư nhiên 5 lần 7 lượt kỳ hảo. Tuy rằng nàng cảm thụ không đến đến từ Tống Nguyên ác ý, chính là, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo đạo lý, nàng vẫn là hiểu. Chỉ cần chính mình không lòng tham, không mắc lửa, tự nhiên hắn liền ở bọn họ trên người lửa không đi cái gì, cũng không chiếm được cái gì. Đa tạ, chúng ta không cần. thần Khanh Bang một chút khép lại kia phân hồ sơ. Bay thẳng đến cố khiếu ném qua đi. Biết hôm nay giờ phút này tưởng hào hào chọn lựa nhiệm vụ chỉ sợ cũng là xa suy nghĩ, trực tiếp ý bảo đại gia xoay người rời khỏi nhiệm vụ đại sảnh. Không thể treo vào, còn trốn không nổi sao. Bất quá, đi lên, thần khanh đến là đối hoa thanh sử ánh mắt. Dù sao này hoa thanh là nhiệm vụ đại sảnh nhân viên công tác, nàng trong tay cũng có các nhiệm vụ tin tức tư liệu. Không bằng làm nàng đem này đó tư liệu trực tiếp đưa đến bọn họ trong phòng, sau đó chậm rãi thảo luận hảo. Hoa thanh cũng phi thường cơ linh, thấy chính mình tư liệu bị kia anh Tuấn Nam nhân ném cho phía sau nam tử. Đấy lòng liền nhịn không được chửi thầm, lớn lên nhân mô cầu dạo, cư nhiên cùng các nàng loại này dân chúng đoạt bát cơm ăn, nhịn không được liền triều tần khanh bọn họ không ngừng ngắm. Hy vọng tần khanh cùng Lý Hùng bọn họ cự tuyệt, bất quá. Nàng cũng biết rất ít có người sẽ cử tuyệt loại này điển thượng rất xuống bánh có nhân. Cho nên, kỳ thật trong lòng cũng không ốm bao lớn hy vọng. Lại không nghĩ rằng tần khanh cư nhiên thật sự giống như nàng hy vọng giống nhau, cử tuyệt nam nhân kia. Hơn nữa còn ở đi ra ngoài khi, cho nàng xử cái ánh mắt. Hoa thanh nếu còn không có hiểu được, cũng liền bạch lớn lên sao nhiều năm đầu góc. Nghĩ đến chính mình trích phần trăm vẫn là rất có hy vọng, tức khắc vui dạo dự tiến lên. Đối cầm nàng kia phân tư liệu nam nhân nói nói, phiền thoái đem ta tư liệu trả lại cho ta, cảm ơn. Cố khiếu một tay cầm chính mình hồ sơ, một tay lại cầm vừa rồi tống nguyên ném cho hắn tư liệu. Hiện giờ nhìn đến một cái viên mặt tuổi trẻ nữ hài tiến lên hỏi hắn thảm mớn, tức khắc mặt già đỏ lên, vội vàng đem kia phần tư liệu trả lại cho Hoa Thanh. Chỉ là, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Hoa Thanh lấy quá nhanh, cố khiếu buông tay quá trởm, chỉ nghe được thứ lạc một tiếng kia phân tư liệu giấy tức khắc đã bị yếu đớt xé thành hai nửa. Hoa thanh ngốc lăng nhìn này bị xé mở giấy, sau đó ngẩn đầu chiều cố khiếu nhìn lại, trong mắt dần dần tràn ngập tức giận, nước mắt cũng nhanh chóng ở đáy mắt ngưng tụ mà ra. Nàng cảm thấy, người nam nhân này là cố ý. Ai, đừng như vậy nhìn ta nha. Đừng khóc ca, muội tử, ca thật không phải cố ý như vậy đi, ca cho ngươi một lần nữa lộ một phần, hảo đi. Cố khiếu cũng nhìn thấy này bị xé hư tư liệu, chính mình cũng ngần ngơ. Sau đó nhìn đến này viên mặt cô nương bắt đầu nước mắt lưng tròng, tức khắc liền nóng nảy lên. Hắn một bên ăn nói khép nép nhỏ giọng hưng nói, một bên làm phía dưới người chạy nhanh đem này xé hư đi cấp một lần nữa sửa sang lại một phần cấp này tiểu cô nương đưa tới. Chỉ câu này tiểu cô nương đừng khóc, bằng không đại gia còn tưởng rằng hắn như thế nào khi dễ nàng đâu. Tống Nguyên lại ở Cố Khiếu phân phó người đi một lần nữa sửa sang lại tư liệu khi, rỗi tay ngăn cản. Cố Khiếu, ngươi tự mình bồi cô nương này đi một chuyến, sau đó ở chúng ta những cái đó hồ sơ chọn chút nhẹ nhàng cấp vị cô nương này, xem như chúng ta bồi thường. Nghe được Tống Nguyên lời này, Cố Khiếu tức khắc ngần người. Có nghĩ thầm phản đối, nhưng nhìn đến hoa thanh nước mắt vẫn luôn lưu, tức khắc bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này làm cho trong đại sảnh nhân viên công tác khác, chân chính là hâm mộ đấu kỵ hận. Chỉ là, kia mấy nam nhân bên người bồi đều là căn cứ cao tầng, các nàng cũng không dám ở thời điểm này đi xé bức gì, kia thật kêu cho chính mình đào hố nhảy. Hoa Thanh cũng không nghĩ tới, cư nhiên có chuyện tốt như vậy. Lý Hùng cùng Chu Sơn đi theo tần khanh mặt sau, vẫn luôn chờ trở lại bọn họ trụ địa phương, vào phòng khách sau, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Trình Xuyên cùng Lục Trì nhìn thấy đại gia một bộ biểu tình trầm trọng bộ dáng, tức khắc hỏi, phát sinh sự tình gì? Lý Hùng cùng Chu Sơn đem ở nhiệm vụ đại sảnh phát sinh sự tình, đối Trình Xuyên cùng Lục Trì lặp lại một lần. Lục Trì nghe được Tống Nguyên cư nhiên làm như vậy, tức khắc túi đầu, trong ánh mắt dám quang chạy qua, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Trình Xuyên lo lắng nói, này họ Tống rốt cuộc là có ý tứ gì a? Tần Khanh tại chỗ đi rồi hai vòng, sau đó nói: Chúng ta cũng không biết kia họ tống chính là ý gì, chúng ta trước tiếp một ít tiểu nhiệm vụ, dù sao chúng ta đi ra ngoài chủ yếu là thu thập tinh hoạch. Vật tư ngược lại là tiếp theo, rốt cuộc tất diệp trong không gian co không ít, hẳn là có thể chúng ta kiên trì thật lâu thời gian. Chu Sơn cùng Lý Hùng đều gật gật đầu, đều phụ hòa nói, tổng cảm thấy người này, không phải người tốt. Dù sao, chúng ta mọi người đều phải cẩn thận thì tốt hơn. Lần này khả năng chính là viên đạn bọc đường. An cái này mùi nói, đến lúc đó bao lâu bị nổ chết đều là không biết bao nhiêu. Đúng rồi, kia tiểu cô nương sẽ đến sao? Chu Sơn nhịn không được hỏi. Vừa rồi trên đường Tần Khanh đã nói cho bọn họ, nàng đối hoa thanh sự ánh mắt sự tình. Chúng ta xuất lực làm nhiệm vụ, nàng ở trong căn cứ chạy chạy liền có cái gì lấy, nàng chỉ cần không nốc, hẳn là thực mau liền sẽ tới. Tần Khanh thực chắc chắn nói, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép, chương 273 trường học nhiệm vụ. Quả nhiên, qua đại khái hơn một giờ thời gian, Hoa Thanh liền ôm thật dậy một quyển nhiệm vụ tư liệu tật chạy mà đến. Không kịp nhiều xuyến khẩu khí, Hoa Thanh hai mắt sáng lên đem trước mắt nhiệm vụ tư liệu đưa cho tần khanh bọn họ xem. Di, như thế nào so với ngươi phía trước ở nhiệm vụ trong đại sảnh muốn nhiều rất nhiều a Lý Hùng Kỳ quái hỏi một câu. Hoa Thanh gương mặt đỏ bừng nói. Ta tới phía trước lại đi tìm Trần chủ nhiệm, làm hắn đem nhiệm vụ trong đại sảnh ở trong tay người khác nhiệm vụ đều cấp lộng phân tư liệu tới. Hắn nhưng nói, chỉ cần các ngươi có yêu cầu, hắn khẳng định sẽ giúp các ngươi làm tốt. Lý Hùng nghe được nàng như vậy nói, mới nga một tiếng, liền cùng mọi người tối đầu cẩn thận xem xét nhiệm vụ tư liệu lên. Ai cũng không phát giác, hoa thanh hơi hơi thở hát ra. Các ngươi nói, cái này có phải hay không phía trước kia tòa sân A? Vương Tiểu Bảo chỉ vào một chỗ tiêu diệt núi rừng biến dị mạn đang nhiệm vụ, to mò hỏi. Chu Sơn trừng hắn một cái, một phen rút ra Vương Tiểu Bảo trong tay lấy nhiệm vụ tư liệu nói, thiên hạ núi rừng nhiều như vậy, ngươi hiểu cái cái gì? Hắc, ta không phải tưởng, vạn nhất đúng vậy lời nói, có thể nói cho căn cứ, bên kia biến dị mạn đằng đã bị chúng ta thu thập à. Như vậy, không cần đi ra ngoài là có thể bắt được vật tư, sao lại không làm? Vương Tiểu Bảo nịnh nọt đối Chu Sơn nói. Chu Sơn lại một chút không cảm kích, trực tiếp nhữ mày đem tưởng bò đến chính mình trên vai Vương Tiểu Bảo một phen cấp đẩy ra đi, sau đó nói, mau đi nấu cơm, chúng ta đã đói bụng. Vương Tiểu Bảo nếu máu, đến không có lại phản bác, ngoan ngoan đi làm giữa trưa cơm. Làm sao vậy? Tiểu Bảo nói cũng không sai a, Chu Sơn, ngươi như thế nào phát lớn như vậy tính tình? Trương Dũng sờ sờ cái ốc, khó hiểu hỏi. Lý Hùng Lắc lắc đầu, nói: Các ngươi tưởng quá đơn giản, kia chỗ núi rừng như vậy đại, chẳng lẽ cũng chỉ có như vậy một cây biến dị mạn đằng sao? Chúng ta chính là cửu tử nhất sinh mới lộng chết kia căn biến dị mạn đằng, trước không nói còn có hay không mặt khác biến dị mạn đằng, các ngươi chẳng lẽ quên mất kia biến dị ong vàng sao? Mỗi người cái đầu đều như vậy đại, còn có núi rừng các loại động vật cùng loài chim. Nghĩ đến đây, mọi người đều một mảnh trầm mặc. Nhìn đến đại gia trầm mặc không nói bộ dáng, Lý Hùng còn nói thêm, nếu chúng ta đi lanh cái này công lao, đến lúc đó căn cứ lại có loại này đi núi rừng tiêu diệt biến dị động thực vật nhiệm vụ, chúng ta rốt cuộc là tiếp vẫn là không tiếp đâu. Thiên hạ nhưng không có ăn không trả tiền cơm trưa. Yên tâm đi, chúng ta trước thu thập nhiều điểm tinh hoạch, sau đó trước cả an tâm thăng giai, Chờ năng lực cường, những cái đó địa phương chúng ta sớm hay muộn toàn bộ cấp bắt lấy tới. Tần khanh thấy đại gia si khí có điểm hạ xuống, tức khắc mở miệng cổ vũ nói. Phía trước khắp nơi phiêu bạc, liền không có một cái ổn định địa phương. Bên này bắt đầu, bọn họ hảo hảo trước đem dị năng cấp thăng cấp lại nói. Đại gia nguyên bản đê mê cảm xúc tức khắc bị tần khanh cấp kéo lên. Trương Dũng nói, đúng vậy, chờ đến chúng ta dị năng cấp bậc cao sau, còn sợ chúng nó no cái điều a? Lý Hùng cũng gật gật đầu, nói, đến lúc đó. Xem ta đem này đó biến dị động vật đều dùng xét đánh. Đừng quên ta, ta dùng cây đuốc những cái đó thực vật biến dị, toàn đốt thành than cốc. Chu Sơn hung hăng nói. Ha ha ha, ta đây liền hạ điểm vũ, làm này đó bị đốt thành than cốc đều hóa thành bùn đất đương chất dinh dưỡng. Trinh Xuyên cười ha ha nói. Hảo, chúng ta đây đi trước tiếp một ít đơn giản nhiệm vụ, lần này ta muốn đi cái này trường học nhìn xem. Căn cứ là muốn thu thập trong trường học một ít làm công đồ dùng thư tịch, về sau cấp trong căn cứ hải tử đọc sách dùng. Cấp nhiệm vụ khen thưởng không nhiều lắm, xem bắt được thư tịch nhiều ít, thấp nhất tiêu chuẩn là cho mỗi người 5 cân lương thực. Tần Khanh thấy mọi người đều phân chấn lên, liền triệu một chương nhiệm vụ biểu, đặt ở đại gia trung gian, dùng ngón tay điểm điểm nói. Trường học. Đại gia nghe thế hai chữ, đều sôi nổi dối đầu lại đây, nghiêm túc xem nổi lên nhiệm vụ yêu cầu tới bọn họ cũng có ba cái hài từ đâu số tuổi tuy rằng có điểm xuất nhập khá vậy không sai biệt lắm nào đi lộng điểm thư trở về nếu có thể làm cho bọn họ có cái học tập địa phương đó là không thể tốt hơn sự tình tuy rằng là mặt thế lại cũng không thể làm bọn nhỏ trưởng thành trở thành một cái có mắt như mù đúng vậy theo tư liệu thượng biểu hiện có người đã đi thăm qua đường kia chỗ trong trường học cũng không có cái gì tang thi ở thần khanh hơi hạ lông mày nói Chỉ là, theo đạo lý mà thế đã đến khi, trong trường học không có khả năng không có người ở như thế nào sẽ không có gì tang thi đâu. Lý Hùng khó hiểu nói. Tần Khanh cũng gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy này phân tư liệu liền điểm này rất làm nàng cảm thấy nghi hoặc. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đi trước nhìn xem, nếu là không thành vấn đề, liền đem nhiệm vụ này cấp làm. Dù sao, cho dù có tang thi cũng không sợ, chúng ta vốn dĩ chính là đi thu thập tinh hoạch là chủ. Tăng thi nhiều điểm, tinh hoạch cũng có thể nhiều thu thập một chút. Chu Sơn vô vô này phân nhiệm vụ tư liệu, tương đối so núi rừng những cái đó biến dị mạng đằng, hắn đến thà rằng đối phó biến dị tăng thi. Mọi người cũng đều gật gật đầu, sau đó đem này phân nhiệm vụ tư liệu đơn độc rút ra, sau đó ở trên hợp đồng ký giấy sinh tử, giao cho Hoa Thanh. Hoa Thanh không nghĩ tới đại gia nhanh như vậy liền quyết định hảo tiếp cái nào nhiệm vụ, tức khác vui mừng không xiết. Tiến lên tiếp nhận kia hợp đồng. Căn bản bất chấp đại gia lưu nàng ăn cơm nói, trực tiếp nhanh như chấp chạy chậm đi hội báo. Rốt cuộc, nếu là có người làm nhiệm vụ này nói, kia nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ này phải sửa trạng thái. Nếu là thất bại, lại sửa trở về. Nhiệm vụ đại sảnh Trần chủ nhiệm trong văn phòng, Trần chủ nhiệm vẻ mặt khẩn trương cùng cười làm lành, cái chán hơi hơi có giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống tới. Hắn không ngừng lấy khối khăn tay ở lau mồ hôi Lại như thế nào cũng sắc không xong. Tống Nguyên lại ngồi ở hắn trong văn phòng. Nhan nha uống hắn trả, sau đó chỉ có tư liệu bị phiên trang thanh âm, ở văn phòng trung vang lên. Trần chủ nhiệm vô cùng chờ mong hoa thanh nhanh lên trở về, rốt cuộc làm nàng làm sự tình làm thế nào. Từ hoa thanh đi đến nàng trở về này ngắn ngủn mấy cái giờ, phảng phất làm trần chủ nhiệm cảm giác chính mình qua mấy cái thế kỷ như vậy trường. Nhìn đến Hoa Thanh nói tần khanh bọn họ lựa chọn sử dụng đi trường học nhiệm vụ, Tống Nguyên nhướng nhướng chân mày. Bất quá, hắn nghĩ đến tần khanh trong đội ngũ kia mấy cái tiểu hải tử, hắn trong lòng liền có số. Về sau các nàng đội ngũ sự tình liền từ ngươi tới liên lạc đi. Có chuyện gì, nhớ rõ tùy thời cùng cố khiếu báo cáo. Tống Nguyên đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Hoa Thanh nói. Hoa Thanh lông mày run lên một chút, nàng có loại thực xin lỗi tần khanh bọn họ cảm giác. Chính là, người nam nhân này, giống như đối Tần Khanh bọn họ cũng không có ác ý. Nàng cắn cắn môi, gật gật đầu. Hoa Thanh không thể không đáp ứng, trong nhà nàng người đều tại đây trong căn cứ, nàng còn cần công tác này. Nhìn đến Trần chủ nhiệm đối đãi người nam nhân này thái độ, nàng liền biết, chính mình không đáp ứng khẳng định không được. Mà ở dị năng giả đại đội trong văn phòng, Tịch Tranh đầy mặt tức giận nhìn thủ hạ, mặt âm trầm hỏi: "Ngươi xác định kia đội ngũ người Tân Kiến dị năng giả đội ngũ?" thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép Chương 274 không thật tư liệu. Lần này đi trường học làm nhiệm vụ chỉ có Tân Khanh, Chu Sơn, Trương Dũng, Vương Tiểu Bảo cùng Tất Diệp. Lý Hùng lưu tại trong nhà chiếu cố đại gia, để ngừa có người sấn bọn họ người không ở khi lại đây tìm phiền thoái. Chính yếu chính là, Lý Hùng lôi hệ dị năng đã đạt tới tam cấp trung giai. Chỉ cần không phải trong căn cứ tập hợp lên đối phó. Giống nhau tiểu lâu la, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. huống chi, còn có một cái nguyên bản hẳn là tới lũng thành căn cứ sau nên đi băng hệ dị năng lục trì ở. Hắn nói chính mình bị thương, thương còn rất nghiêm trọng, chờ hắn dưỡng hảo thương sau lại đi liên hệ thủ hạ của hắn, chính là mặt dày mày dạ ăn vạ tần khanh bọn họ trong phòng. Nguyên bản hắn còn tưởng đi theo tần khanh bọn họ đi làm nhiệm vụ, chính là tần khanh lại một câu nếu có thể làm nhiệm vụ, thương khẳng định không có gì đáng ngại. Nghe được Tần Khanh trong lời nói lộ ra làm hắn đi ý tứ, hắn lập tức liền che lại ngực, khu khụ hai tiếng, sau đó nói chính mình thường chỉ sợ còn không có toàn hảo. Tần Khanh cho hắn một cái xem thường, này làm bộ cũng quá không chuyên nghiệp. Bất quá, dù sao trong nhà có Lý Hùng cùng hắn ở, bọn họ đi ra ngoài cũng yên tâm một chút. Cho nên, Tần Khanh cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không đi còn hắn. Lục Chi chờ Tần Khanh bọn họ vừa đi liên đối với Lý Hùng nói ra đi dạo hạ, liền cũng rời đi phòng ở. Lý Hùng đã sớm được tần khanh công đạo, không cần đi quản lục trì hành tung, cho nên, gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Tần khanh bọn họ mở ra xe buýt là từ căn cứ cổng lớn lộ hướng phía trước hai đại khái 10 dặm lộ trình bộ dáng, sau đó ấn bản đồ sở chỉ, từ một cái chữ thập giao nhau giao lộ, chiều tay trái chuyển biến. Sau đó thẳng tắp qua bốn cái ngã tư đường bộ dáng, quay phải dọc theo đường đi, con con đi dạo, đâu không biết nhiều ít cái vòng, mà trên đường rất nhiều chiếc xe ngừng ở ven đường cùng lộ trung gian, tần khanh bọn họ đem những cái đó ngừng ở lộ trung gian, xe toàn bộ chuyển qua ven đường đi, thậm chí còn ở những cái đó xe trung gian tìm kiếm một ít hữu dụng đồ vật, lại thu hoạch cực nhỏ, càng đừng nói ven đường một ít tiểu điểm, bên trong đồ vật bị càn quét sạch sẽ, nhìn dáng vẻ là phía trước tới điều tra lúc đầu đội ngũ làm cho nên Tần Khanh cũng thực lý trí, ở tìm tòi vài lần sau, liền trực tiếp ngón tay bản vẽ thượng địa phương, làm Chu Sơn đừng lại đỉnh đỉnh đi một chút, trực tiếp đi mục đích địa. Chu Sơn tức khắc dưới chân mánh giấm, nguyên bản quy tốc bỏ sát xe buýt tức khắc vui sướng chạy vội lên. Bất quá hơn 3 giờ thời gian, liền đến đặt trên bản đồ đánh dấu hoàn thanh nhị trung. Nơi này là hoàn thanh trấn, ly lung thành không xa, chính là này trấn rất nhỏ, cho nên trấn trên liền như vậy một nhà trung học. Mà trung học phụ cận mở ra một ít tiệm cơm nhỏ cùng sách báo văn phòng phẩm cửa hàng, chuyên môn là kiếm hải tử tiền. Thần Khanh, người nói Lung Thành trong căn cứ mặt không phải cũng có trường học sao. Vì cái gì còn làm chúng ta tới bên này thu thập hải tử học tập độ dùng? Chu Sơn ở tiến vào hoàn thanh chân sau, xe buýt liền bắt đầu chậm lại, rất xa ngừng ở hoàn thanh trung học đối diện, cách xa nhau hơn 20 mệ địa phương, nhìn hoàn thanh trung học kia phiến đại cửa sát. Ngươi thật đúng là tin tưởng căn cứ lời nói. Thu thập học tập đồ dùng là giả, san giết trong trường học tang thi là thật. Chỉ là, nay trường học phỏng trường tang thi không nhiều lắm, cho nên, căn cứ mới cho như vậy điểm vật tư. Mà tịch tranh dẫn dắt dị năng giả đội ngũ, khẳng định không muốn tiếp như vậy tiểu nhân nhiệm vụ, chúng ta mới có cơ hội nhận được. Thần Khanh cười nhạo một tiếng, con con khỏe miệng nói. Đối bọn họ tới nói, như vậy địa phương tốt nhất, tang thi đừng quá nhiều. Lại cũng không cần không có. Với vạn, có thể làm cho bọn họ lấy tới luyện tập thăng cấp, còn có thể thuận tiện đảo đến tinh hạch. Nay trường học cửa sắt đóng lại, chúng ta là trèo tường đi vào sao. Chu Sơn nhìn thoáng qua kia cửa sắt độ cao, quay đầu hỏi. Cửa sắt là đóng lại. Thần Khanh bám vào người đến ghế phụ thất, chiều kia trường học nhìn lại. Ta đôi mắt không tồi, hai chỉ đều là 5 giờ linh, hẳn là sẽ không nhìn lầm. Sắt thật là bị quan kín mít liền bên cạnh ngày thường ra vào phòng an ninh bên kia cửa nhỏ đều đóng lại. Chu Sơn thực khẳng định nói, xe làm tất diệp thu hồi tới, chúng ta trèo tường đi vào. Bất quá đi vào khi, đại gia ngàn vạn phải cẩn thận. Tần Khanh Nhữ Mày nói, mọi người đều gật gật đầu, từng người trang bị hảo ba lô, đã đi xuống xe. Chờ tất diệp đem xe bít thu, bọn họ đoàn người mới lén lút hướng trường học phương hướng đi tới. Đi đến ly cửa trường 3 bốn Mê xa địa phương. Tần khanh đột nhiên nhấc tay, ý bảo đại gia dừng lại. Làm sao vậy? Chu Sơn tiến lên đứng ở Tần khanh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Nhìn đến không có, kia cửa sắt là từ bên trong khóa. Thần khanh đối với kia cửa sắt nói. Từ bên trong khóa, nào lại làm sao vậy? Vương Tiểu bảo ở bên cạnh nghe được nhịn không được sen mồm hỏi. Chu Sơn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, người ý tứ này trong trường học có người. Thần khanh gật gật đầu. Sau đó lại lắc lắc đầu. Nếu ấn này cửa sắt bị khóa phương pháp, hẳn là có người sợ bên trong tang thi chạy ra đi mới khóa. Nhưng là, cũng không biết là bao lâu thời gian trước sự tình, có lẽ người nọ sớm biến thành tang thi cũng nói không chừng. Chính là, nay trường học phía trước không phải có người tới điều tra quá sao. Ấn ngươi nói, người này khóa cửa, chẳng lẽ còn là ở căn cứ phái ra đội ngũ điều tra về sau sự tình. Chu Sơn gắt gao như mày cái này phát hiện làm hắn cảm thấy căn cứ cấp gia này phân tư liệu hoàn toàn không phù hợp thực tế tần khanh nhíu môi sau đó nói ngươi nói cũng có khả năng nhưng là ta càng cảm thấy đến kia bang phái ra tới điều tra người tới này thị trấn sau cũng không có tới này trường học mà là hẳn là đi trấn trên các nơi thu thập vật tư đi trương dung nghe được tần khanh lời này tức khắc mở to hai mắt nói lắp một chút nói kia bọn họ trở về như thế nào công đạo a Vương tiểu bảo hắc hắc cười lạnh một tiếng, nét điểm điểm tần khanh niết ở trong tay bản đồ nói, còn có thể nói như thế nào. Liền nói như vậy bái. Kia này trong trường học mặt, cũng không tượng tư liệu nói như vậy, cơ bản không có tăng thi. Trương Dũng trừng lớn trong mắt, không thể tin tưởng hỏi. Thần khanh cùng Chu Sơn lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Nơi này tăng thi phòng trừng không phải ít, bằng không khóa trụ cửa sắt người hẳn là sẽ không như vậy làm. Đi thôi, mặc kệ nhiều ít, Coi như là chúng ta sân huấn luyện. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vòng đến cửa trường phòng an ninh dựa tường bên kia. Nhìn thoáng qua này tường độ cao, còn không có nàng đại học kia sở tường độ cao cao. Tức khắc, yên tâm. Thời sau này lui lui, trong tay lưới dao gió đối với kia tường trung gian địa phương bay đi, trực tiếp đập ở trên tường. Trong lúc nhất thời toái đất đá bay tán loạn, lộ ra nửa cái chân nhưng dẫm cửa động tới. Mà Tần Khanh cũng nhân cơ hội vào lúc này đi phía trước hướng sau đó dẫm lên kia cửa động xoay người thượng tường. Chu Sơn bọn họ mấy cái cũng làm theo học dạng, xôi nổi bò lên trên đầu tường, cuối cùng tất diệp là Chu Sơn cùng Trương Dũng hai chân hoành ngồi, sau đó công hạ thân tử, trực tiếp một người một tay đem hắn cấp kéo đi lên. Giờ phút này, hoàn thanh trung học không lớn sân thể dục thượng, căn bản liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì hép, Trường 275 trong trường học duy một người sống, tứ đại một tiểu ngũ cá nhân bài bài khóa ngồi ở trường học trên tường vây, trường học tường vây nội tình cảnh có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Nay sở học chỉnh lý đối với trường học đại cửa sắt liền hai bài bốn tầng nhà lầu, phía trước một loạt là học sinh phòng học, mặt sau một loạt là một ít lưu giáo sinh phòng ngủ, còn muốn nhà ăn. Mà ở hai bài bốn tầng nhà lầu bên cạnh là, là độc lập mấy chàng thương phẩm phòng dường như nhà lầu. 5 tầng cao, mặt trên 4 tầng đó là cấp giáo viên phân phối nhà ở. Phía dưới một loạt một gian gian phòng là giáo viên văn phòng. Tuy rằng này hoàn thành chấn nhỏ điểm, nhưng là cấp lao sư đãi nộ lại vẫn là rất không tồi. Tần khanh bọn họ đều thực ngoài ý muốn, tuy rằng không nghĩ tới sân thể dục thượng tang thi vì hoạn, ít nhất linh tinh 2-3 chỉ tổng hẳn là có. Nhanh chóng nhảy xuống, đem phía trước thu tới súng lục đừng ở bên hông, trong lòng bàn tay từng người trước cầm một phen khám đao. Này đó khảm dao cùng thường vẫn là phía trước tịch tranh cung cấp. Lần này ra tới mục đích thực minh xác, thu thập tinh hạch, tuy rằng dùng dị năng sát lên càng phương tiện một chút, nhưng là tiêu hao tinh hạch tốc độ cũng phi thường mau. Bọn họ tính toán đêm này đó hấp thu bổ sung năng lượng tinh hạch tiết kiệm được tới, cùng thu thập lên tinh hạch hồi căn cứ sau thăng cấp dùng. Mà súng lục bởi vì động tĩnh quá lớn, nếu là khiến cho đại đảng tang thi vây quanh, liền quá không có lời. Nếu tang thi không nhiều lắm nói Không bằng dùng khảm đao tới cảng phương tiện một chút. Bọn họ phía trước lãng phí quá nhiều tinh hoạch, lần này cần phải hảo hảo nhiều tồn điểm lên. Nghĩ đến trong không gian kia căn tiến hóa nhân sâm, tần khanh mạc danh có loại người giàu có liền phải phá sản biến thành kẻ nghèo hèn gấp gáp cảm. Bọn họ mới tới gần kia phía trước một loạt phòng học, vài người liền đều nghe được một loại khắc thường thanh âm từ những cái đó trong phòng học chuyển ra tới. Thanh âm này đối bọn họ tới nói, không chút nào xa lạ. Là tang thi từ hết hầu thấp phát ra thở dốc thanh. Bọn họ còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Liên nhìn đến phòng học cửa kính khẩu chỗ đột nhiên phát bò đi lên một trường đầy mặt hư thối lộ ra bạch cốt gương mặt tới. Giống giống. phảng phất là nghe thấy được mới mẻ thịt người hương vị. Nguyên bản lặng yên không một tiếng động trong phòng học hết đợt này đến đợt khác phát ra tang thi giống lên một tiếng. Cái này làm cho tần khanh bọn họ chấn động. Bởi vì bọn họ phát giác. Này đó phòng học môn đều bị gắt gào phong bế. Cho nên, sân thể dục thượng mới không có tăng thi. Làm sao bây giờ? Chu Sơn nhíu mày quay đầu lại hỏi Tần Khanh. Này đó tăng thi tuy rằng bị quăn ở, nhưng là thời gian một lâu, vạn nhất phá cửa mà ra làm sao bây giờ? Này sẽ là một cái rất lớn thai hoàng ầm. Thả ra, như vậy cũng hảo. Một gian gian rửa sạch qua đi, cũng tỉnh quá nhiều, chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc. Thần khanh gật gật đầu, đối chu sơn ý bảo nói. Vương Tiểu bảo lại trong mắt vừa chuyển, sau đó nói, ta nghĩ đến cái hảo biện pháp, chúng ta đem này cửa sổ lộng thai, làm này đó tang thi chui ra tới. Chúng ta liền an tâm chờ ở cửa sổ, tới một con chúng ta chém một con, tới một đôi chúng ta liền chém một đôi. Người biện pháp này hảo. Trương Dũng đôi mắt tỏa sáng nói, cứ như vậy. Bọn họ liền có thể không cần tốn nhiều sức là có thể đem này đó tang Thi cấp tiêu diệt sạch sẽ. Tần Khanh cũng cảm thấy biện pháp này rất tốt, trong tay lưới dao gió ngưng tụ, bay thẳng đến kia cửa sổ chỗ vẫn luôn chiều bọn họ rít gạo tang Thi cắt đi. Kia cửa sổ pha lê trực tiếp vỡ thành cha, sau đó cái kia sơ đôi ngựa lạn mặt nữ tang Thi bị lưỡi dao gió gọt bỏ nửa cái đầu. Nhìn thấy kia nữ tang Thi bị tức đầu sau ngã xuống đất sau. Trong phòng học mặt khác tang thi lại không chút do dự dẫm lên nó thi thể chiều kia bị tần khanh dùng lưỡi dao gió cắt ra nửa bên cửa sổ chỗ tế lại đây. Chỉ thấy một con so một con khủng bố gương mặt ở tần khanh bọn họ trước mặt lắc lư, vươn ngón tay đen nhánh tỏa sáng, mà cánh tay chô thịt sớm cũng hư thối rất hơn phân nửa, lộ ra kia sâm sầm bạch cốt. Chu Sơn rút ra khảm đao liền chiều những cái đó cánh tay chém tới, tức khác chỉ nghe được ca ca ca vài cái ròn vang. Mấy tiết lạn cánh tay bạch cốt trực tiếp rơi trên mặt đất. Nguyên bản thò tay cánh tay này mới chỉ tang thi tức khắc đều nóng nảy lên, sôi nổi đem bọn họ đầu đều chiều kia không ra tới khẩu tử chui lại đây. nay Nhưng Hảo, nhạc vừa rồi đã muộn một bước vương tiểu bảo chạy nhanh vươn đao, lả tả vài cái, trực tiếp đem kia mấy cái tang thi đầu cấp bổ xuống. Giống giống. Trương Dung cùng tất diệp nhanh chóng đem kia rớt này trên mặt đất tang thi đầu cấp bổ mở ra. Chỉ thấy bên trong chỉ có một viên ngón tay cái lớn nhỏ màu lam nhạt tinh hạch. Di, này mới chỉ tăng thi tinh hạch hảo kỳ quái. So với phía trước bọn họ bắt được biến dị tinh hạch muốn đạm rất nhiều, cũng tiểu thượng rất nhiều. Trương Dũng lấy ra kia tinh hạch nắm ở trong tay đối Tần Khanh bọn họ kỳ quái nói. Tần Khanh nhìn chăm chú nhìn lại, xoay người nhìn thoáng qua không có bởi vì kia bị chém đầu cùng cánh tay hoai ngã vào một bên tang thi. Mặt sau ông Dũng tới mặt khác những cái đó tăng thi. Tuy rằng bởi vì nhật tử qua hồi lâu, này đó tang thi trên người quần áo bị chúng nó kia bén nhọn móng tay xà xà, xé rách cơ bản đều đã thành rách nát mảnh vải. Nhưng nói, còn có thể mơ hồ xem ra tới, những cái đó quần áo là giáo phục. Mà này đó tang thi hình thể rõ ràng muốn tiểu rất nhiều, cho nên, này đó tang thi hẳn là này sở học giáo học sinh. Nghĩ đến vừa rồi nghe được giống lên một tiếng, cơ hồ mỗi cái trong phòng học đều có kia tang thi tiếng kêu nhìn dáng vẻ này trong trường học đại bộ phận học sinh cư nhiên đều biến thành tang thi nghĩ vậy thần khanh mạc dành cảm giác được trong lòng một đổ nàng cũng không hề chờ những cái đó học sinh tang thi tẽ đi lên sau chậm rãi đánh chết trực tiếp bàn tay ngưng ra hoàn toàn không có mấy đạo lưỡi dao gió sau đó chiều kia trong phòng học còn lại tang thi bay đi ngao ngao ngao giống giống giống cũng không biết là kia bị giết tang thi chu lên thanh âm quá vang Mặt khác trong phòng học tang thi cũng đều bắt đầu cổ động lên. Đối với kia cửa sổ cùng môn tỉnh tỉnh tỉnh bắt đầu dùng sức và chạm lên. Thanh âm giống như tiếng trông giống nhau, đâm thẳng tần khanh bọn họ màng hai. hỏng rồi, nét này đó môn phòng trường chắn không được bao lâu. chu Sơn gấp giọng nói. Giọng nói mới lạc, liền nhìn đến bên cạnh một phiến phòng học cửa gỗ bị đâm nghiêng lệch lên. Bên trong tang thi áp lại đây, tức khác lăn ngạ trên mặt đất. Sau đó... Mặt sau tang thi đàn liền ầm ầm từ kia ngã xuống môn tế ra tới. Liền giống như trường học tan học tiếng chuông giống nhau, cho nên học sinh đều vội vã về nhà giống nhau. Chu Sơn bàn tay vừa lật, một đoàn hỏa cầu bay thẳng đến đám kia tang thi đàn đập vào mặt mà đi. Những cái đó tang thi phản phất bị quan lâu rồi, động tác cùng phản ứng rất là trì độn. Hỏa cầu một dính lên chúng nó thân thể, liền hừng hực thiêu đốt lên. Tức khắc, toàn bộ trong trường học, thảm gào tiếng vang triệt phía chân trời. Mà ở đệ nhị bài nhà An đại sảnh trong văn phòng, một cái dáng người thấp bé siêu nhược nam nhân suy yếu mà nằm ở nơi đó. Hắn buôn phía ăn đồ vật, từng tí không dư thừa. Nghe được Tang thi chu lên thanh, hắn nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới. Đó là hắn bọn học sinh, đều do hắn, nếu hắn có thể cứu bọn họ thì tốt rồi. Đương hắn bị dị biến thành Tang thi học sinh chảo thương sau, lại ở hôn mê sau tỉnh lại không có biến thành Tang thi sau. Hắn liền vẫn luôn chờ đợi những cái đó biến dị thành tăng thi bọn học sinh, cũng sẽ biến tốt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đọc địa trì hép. chương 276 dường như đã có mấy lời. Chính là, nay chỉ là hắn xa tưởng mà thôi. Thấy những cái đó hài tử một đám biến dị thành tăng thi, hắn dùng kỹ xảo đem những cái đó học sinh dụ về phòng học, sau đó khóa trái cửa sổ. Mà mặt khác lao sư đều sôi nổi trốn đi. Chỉ còn lại có hắn một cái lưu tại trong trường học, không đành lòng rời đi. Trong trường học có thể ăn đồ ăn cũng càng ngày càng ít, hắn phía trước cũng từng đi chấn trên đi siêu tầm quá ăn vật tư, nhưng là chấn trên tang thi cũng không ít, hắn khắp nơi trốn tránh những cái đó tăng thi, mới có thể thật vất vả lộng điểm ăn vật tư hồi trường học. Chính là, ở một tháng trước, chấn trên tới nhất ba người, ở trong đó một nhà siêu thị, đem hắn đã thương sau, còn đem siêu thị đồ vật toàn bộ cướp đoạt không còn. Bởi vì hắn bị đánh phun ra thật nhiều huyết, hôn mê sau, đám kia người phòng trừng hắn đã bị đánh chết, trực tiếp siêu tầm xong đồ vật sau liền trực tiếp đi rồi. Chờ hắn thật vất vả tỉnh lại, cả người vô lực, cường chống thân thể trở lại trường học, đem trường học cửa sắt cấp khóa trụ sau, liền trực tiếp trở về nhà ăn trong văn phòng, lại đói lại mệt, chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh. Chờ lại lần nữa tỉnh lại là bị đói tỉnh, may mắn hắn phía trước có dự trữ một ít lương thực. chính là. Này đó ăn đồ vật, hắn lại tình ăn, vẫn là có ăn song sự tình. Hiện giờ, nghe được chính mình biến thành tăng thi học sinh chu lên không ngừng thanh âm, hắn trong lòng cư nhiên có một loại giải thoát cảm giác. Bọn nhỏ, lão sư đã tận lực. Nhìn tăng thi đàn vây lại đây, tần khanh bọn họ bốn người các thủ một phương hướng, đem tất diệp vây quanh ở trung gian, tay phải khảm đao không ngừng hướng phía trước phép chém. Tần khanh lưới giao gió, chu sơn hỏa cầu, trương Dung thổ thứ. Vương Tiểu Bảo một mũi tên, dị năng tề phát, tuy rằng kia phá cửa mà ra tăng thi phi thường nhiều, lại hành động chậm chạp. Lại bởi vì quá nhiều, ngược lại tễ thành một đống. Dị năng qua đi, liền quét ngang một mảnh. Vương Tiểu Bảo thậm chí thanh đao trực tiếp ném cho tất diệp, đôi tay không ngừng ngưng ra một mũi tên, giống như liền cung nỏ giống nhau. Số mũi tên tề phát, mỗi một cây một mũi tên đều có thể bắn chúng tăng thi phần đầu, trực tiếp làm cho bọn họ mất mạng ngã xuống. Vây quanh tần khanh bọn họ khoảng cách 5m xa một vòng, tăng thi thi thể càng ngày càng nhiều. Nguyên bản phá phòng học môn mà ra tăng thi càng ngày càng ít, giống giống chu lên thanh cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Chờ đến chu sơn ngưng tụ ra một cái hỏa long, âm ầm chiều dư lại những cái đó học sinh tăng thi bay múa bơi lội qua đi, chiều chúng nó trên đầu một đám cắn nuốt mà qua. Tức khắc, ở sân thể dục thượng tăng thi toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn. Trương Dung cùng Vương Tiểu Bảo mang theo tất diệp bắt đầu từng người phân công, một người dọn tang thi thi thể, một người mổ chúng nó đầu, một cái đem mổ ra tới tinh hạch ném vào trong không gian. Tần Khanh cùng Chu Sơn Binh chia làm hai đường, lên lầu một đám kiểm tra còn có hay không cá lọt lưới. Chờ đem trong phòng học sở hữu tăng thi thi thể đều dọn đến sân thể dục trung gian, Vương Tiểu Bảo chúng nó đều đem tinh hạch đào cái sạch sẽ. Chu Sơn liền một đoàn hỏa cầu ném ở kia đôi ở bên nhau tang thi thi thể thượng, mọi người cúi đầu bi ai 3 phút. Này đó, bất quá là hải tử mà thôi. Làm xong này hết thảy, bọn họ xuyên qua trung gian lối đi nhỏ, chiều mặt sau kia bài nhà lầu đi đến. Không bằng đi trước nhà ăn nhìn xem đi. Nếu có vật tư kia cũng là tốt. Chu Sơn kiến nghị nói. Tần Khanh gật gật đầu, này trường học nếu không ai đã tới kia nhà ăn tổng hẳn là có điểm tồn lương mới đúng. chờ bọn họ đi đến nhà ăn cổng lớn chỗ, chỉ thấy kia nhà ăn cửa kính nhắm chặt. từ trong suốt pha lê đại môn cùng cửa sổ hướng trong vọng đi vào, có thể xem rất rõ ràng, bên trong quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái. chính là vương tiểu bảo mới đẩy ra kia đại môn, một cổ giống như dài quá bạch mau, lại tưởng cất đái giống nhau khó nghe số vị từ kia nhà ăn bị mở ra đại môn bừng lên. Đứng mũi chịu xào vương tiểu bảo một cái nhịn không được, hoa một chút, nghiêng đầu liền phun ra lên. Làm cái gì? Bên trong thứ gì như vậy xú A? Thần Khanh cùng Chu Sơn bọn họ đều đống nhiên sau này lui một đi nhanh, nhịn không được che lại miệng mũi, cố nén trụ buồn nôn ý niệm. Cảm giác này không giống là tang thi hư thối hương vị A. Trương Dũng nôn khan một tiếng, chạy nhanh che lại cái mũi, dầu di nói. Tất diệp giờ phút này lại là sắc mặt biến đổi. Cái này hương vị, hắn tưởng hắn đời này đều khó có thể quên được. Bên trong có người. Tần Khanh cùng Chu Sơn sắc mặt vừa động, đồng thời nghĩ tới cái này hương vị phía trước bọn họ cũng từng ngửi được quá một lần. Tần Khanh trong tay các ngưng tụ lại một cổ gió lốc, cố nén kia xú vị ném vào đi, kia gió lốc bay đến bên trong sau, tức khác tứ tán mở ra, đem bên trong các nơi mang cửa kính địa phương toàn bộ cấp đánh vỡ, sau đó lại đem kia khó nghe hương vị trực tiếp cuốn ra cửa sổ ngoại. Mà ở múc cơm cửa sổ bên cạnh, một phiến nguyên bản nhắm chặt cửa gỗ cũng bị đánh bại, bên trong hương vị so nhà An đại sảnh càng thêm khó nghe. Tần khanh bọn họ nhìn đến một cái cả người đen tùi lùi, ngực trên quần áo có một khối to thâm nhan sắc động lại đồ vật, nhìn qua giống vết máu, cả người bồng đầu cấu mặt, nằm nghiêng ở văn phòng một trường sofa bên cạnh. Nếu không phải kiêng ngực hơi hơi phập phồng, nhìn qua phảng phất đã chết đã lâu giống nhau. Ở hắn trước người khắp nơi rơi dụng rất nhiều bị liếm sạch sẽ rác rưởi đóng gói túi, hắn phía sau lại đúng là kia xứ vị nơi phát ra. Mọi người bất chấp này khó nghe hương vị, Chu Sơn cùng Trương Dũng tiến lên, cố nén ghê tẩm một người một bàn tay, đem người này trước giá tới rồi bên ngoài, sau đó nằm thẳng, lộ ra hắn tuy rằng bởi vì dơ bẩn cái mặt, lại còn có thể mơ hồ có vẻ văn nhã tú khí gương mặt. Tần Khanh tiến lên ngón tay đặt ở cổ hắn chỗ ấm áp xúc cảm còn có mỏng manh mạch đập nảy lên, chứng minh người này đều còn sống. Vương Tiểu Bảo đưa qua một lọ nước khoáng, Chu Sơn cùng Trương Dũng đỡ hắn đầu, làm Tần Khanh cẩn thận đem Thủy rót đến người này trong miệng. Trịnh Hà Phong cảm thấy chính mình về tới N năm trước một lần đại hội thể thao tràng, www.bocảnx.net nóng bức thái dương phơi hắn đầu say xe, xe, hắn cảm thấy hắn hẳn là bị cảm nắng. Đang suy nghĩ... Sau đó liền có người đem ngọt lành thủy chậm rãi rót tiến trong miệng của hắn, làm hắn nhịn không được giật giật tiết hầu, từ ngực từ ngực đem này ngọt ngào nước uống tiến khô nước trong cổ họng. Hẳn là học sinh hoặc là các đồng sự đi, hắn nhịn không được trong lòng nghĩ. mát lạnh ngọt lành hương vị từ kia bốc khói hết hầu mãi cho đến bụng, làm hắn nhịn không được tưởng vừa uống lại uống. Chính là, đang lúc hắn gấp không chờ nổi tưởng từng ngụm từng ngụm nước khi, cũng không biết hai cư nhiên đem kia thủy cấp cầm khai đi. Thủy. Hắn một suốt ruột, liền nhịn không được mở nguyên bản bởi vì choáng váng mà nhắm lại mí mắt, suy yếu hô. Tỉnh, tỉnh. Vương Tiểu bảo cùng tất diệp hương phấn hô. Thần khanh giờ phút này lại cầm kia đã bị uống sạch hơn phân nửa bình nước khoáng, đứng ở một bên vẻ mặt như suy tư gì nhìn người nam nhân này. Như vậy to như vậy một cái trong trường học, cư nhiên chỉ còn lại có như vậy một cái người sống. Rất là quỷ dị. Nghĩ đến trường học những cái đó khóa trái môn cùng bị nhốt ở trong phòng học học sinh tăng thi, chẳng lẽ những việc này đều là người này làm? Trừ cái này ra, Thần Khanh thật sự nghi không ra mặt khác tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 277 một người tốt. Nếu không phải người này làm nói, như vậy, trừ phi cái này trong trường học, trừ bỏ người này ở ngoài, còn muốn người khác tồn tại. Nhưng nếu là còn có những người khác Vừa rồi bọn họ hành động tiếng vang cũng không nhẹ, hẳn là có thể biết được có người vào trường học mới đúng. Ngươi là cái này hoàn thành trung học lão sư. Thần Khanh nhìn chầm chầm Trịnh Khả Phong đôi mắt, từng câu từng chữ hỏi. Trịnh Khả Phong bị nàng hỏi đầu tiên là sừng sốt sau đó mới từ hoảng hốt trung tỉnh quá thân tới. Đúng rồi, hiện tại là mạ thế sau, hắn còn tưởng rằng chính mình đã chết. Là, đúng vậy, là các ngươi đã cứu ta. Hắn suy yếu lại khẩn trương tưởng chống thân thể, lại cả người vô lực, chỉ có thể nhìn thần khanh hỏi. Toàn bộ trong trường học chỉ còn lại có người một người. Thần khanh không có trả lời hắn nói, tiếp tục truy vấn nói. Trịnh khả phong nghĩ đến những cái đó toàn bộ biến thành tang thi bọn học sinh, tức khác nguyên bản hơi chút chuyển biến tốt đẹp sắc mặt lại kém lên. Hắn gian nan gật gật đầu, đôi mắt một bế, nước mắt liền chạy xuống dưới. Kỳ thật, lúc ấy... Nếu trong trường học các lao sư nếu có thể đồng lòng hợp lực, khẳng định có thể cứu ra rất nhiều không có bị dị biến thành tang thi chảo thương học sinh. Nghĩ đến những cái đó thanh xuân như hoa nở bọn nhỏ, hắn nhớ tới phía trước chu lên thanh. Tâm không khỏi sách lên, nhìn không được truy và nói, trong phòng học những cái đó bọn nhỏ đâu. suy bọn nhỏ, những cái đó bọn nhỏ đã sớm đã chết, chúng ta chỉ nhìn đến mãn phòng học mãn phòng học tăng thi. Thần Khanh vừa rồi nhìn đến hắn kia tràn ngập ái náy biểu tình, liền nghĩ tới một loại khả năng tính. Biến dị thành tang thi vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, nếu các lao sư an bài kịp thời, hoàn toàn có thể cho rất nhiều không có biến dị cùng không bị trảo thương học sinh chạy ra sinh thiên. Mà cái này trong trường học, cơ hộ mỗi cái trong phòng học học sinh đều không ít. Này chứng minh, ở hai nạn phát sinh sau, những cái đó lao sư đều cắt quét trước cửa tuyết, quản chính mình sinh tồn đi. Chỉ có cái này lao sư, thoát nhìn còn có điểm lương chi, nhưng này thiện lương lại có điểm qua đầu. Những cái đó biến thành tang thi học sinh, còn có thể xưng hô chúng nó vì hại tử sao. Nghe được Tần Khanh nói, Trịnh Khả Phong nguyên bản ảm đạm sắc mặt tức khắc trở nên một mảnh tái nhận. Người cũng đừng khổ sở, bọn họ sớm đã biến thành tăng thi, không hề là người học sinh. Những cái đó học sinh tang thi cũng đã bị thiêu thành cho tàn. Trương Dũng không đành lòng đối Trịnh Khả Phong an nói. Trịnh Khả Phong nghe được Trương Dung nói, môi nhịn không được run run, há miệng thở dốc, lại không biết nên như thế nào hỏi. Nhìn dáng vẻ này trong trường học hẳn là không có người khác, đồ vật cũng nên không cần lại đi tìm. Tần Khanh nhàn nhạt nói: Kia hắn đâu? Muốn hay không đưa tới căn cứ đi a. Vương Tiểu Bảo chỉ chỉ Trịnh Khả Phong đối Tần Khanh hỏi.